Liền xem như tần gia gia chủ tần Quy Hồng kiếm pháp, không thể nào có uy lực kinh khủng như thế. Tần Phong nho nhỏ niên kỷ, bằng cái gì? Vẫn kiếm tông đệ tử, thật có như vậy khủng bố. Thấy cảnh này, giang gia trưởng lao nhóm đều là giật nảy cả mình, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Phong vậy mà như thế khủng bố, có thể chống lại ở mấy tên trưởng lão liên thủ vây công. Tần Phong sau lưng, Tần Hồng một đám người cũng là mặt lộ chấn kinh chi sắc, lập tức vì Tần Phong lớn tiếng khen hay. Tần Phong, đứng lại. Ngươi thật muốn cùng ta giang ra là địch? Giang Dương tiến lên một bước, gầm thét nói. Giang Dương, ta cuối cùng nói một lần, giang ra tất cả mọi người lập tức lăn ra Toái diệp thành. Tần phong ánh mắt từ giang ra đám người trên mặt đỏ qua, lạnh lùng nói ra, đây là các ngươi duy nhất cơ hội, nếu không, tần ra mang các ngươi giang ra cả nhà đổ diệt, ta cũng quản không được. Phi. Giang Dương hai mắt đỏ bừng, mặt lộ vẻ dữ thợn, gầm thét nói, giang ra ở Toái diệp thành tắm dễ, đã có mấy trăm năm ngươi một tên tiểu bối vậy mà ăn nói ngông cuồng để giang gia lăn thật sự là lão xược giang dương mặc dù ngữ khí cứng rắn nhưng mà nhưng trong lòng là bảy lên tám xuống tần phong thực lực rõ như ban ngày đừng nói là giang gia trưởng lão ngay cả mời tới giúp đỡ độc nhãn kiêu cũng không phải tần phong một kiếm chi địch huống chi Tần phong sau lưng còn có vấn kiếm tông nâng đỡ chỉ là đem giang gia đuổi ra, ra toái diệp thành đã coi là trạch tâm nhân hậu ở phương bắc Mây trăm dặm giang gia còn có một mảnh tổ địa có thể chuyển nhà đi qua. Nhưng mà nếu như Giang Dương nhận kinh sợ như vậy thì tính Giang gia rời khỏi Toái Diệp Thành, hắn vị trí gia chủ cũng giữ không được. Vị trí gia chủ vẫn là Giang gia tương lai. Giang Dương ở trong lòng đem cả hai cân nhắc, rất nhanh liền làm ra phán đoán. đương nhiên là lựa chọn vị trí gia chủ. Hắn sớm đã bị quyền lực tài phú che đậy hai mắt, bởi vậy mới sẽ dốc hết Giang gia chi lực cùng Tần gia tranh chấp. Đến bây giờ, há có thể lại nửa đường bỏ cuộc? Hung chi giang dương nhìn xem tần phong lạnh lùng nói tần phong ta thừa nhận kiếm pháp của ngươi lợi hại nhưng mà ngươi xông vào giang gia dinh thự một đường rút kiếm đánh bại nhiều người như vậy trong cơ thể ngươi còn thừa xuống bao nhiêu nguyên khí ta xem ngươi đã là nỏ mạnh hết đà chỉ là dáng chống đỡ mà thôi ngu xuẩn mất khôn Tần phong chậm rãi lắc đầu lấy giang dương kiếm đạo cảnh giới lại làm sao có thể biết mình nguyên khí trong cơ thể là mênh mông bực nào đây quả thực là côn trùng mùa hè không hiểu giá lạnh của mùa đông ngu muội đến cực điểm hơn nữa tần phong đã nhìn ra tới có giang dương ở hắn coi như liều lên giang gia tiền đồ vận mệnh để giang gia bị diệt môn cũng không chịu rời khỏi thoái diệp thành đã như vậy ta liền trước cầm xuống giang dương áp chế giang gia Tần phong trong lòng một trầm đã quyết định chủ ý giang dương thiết chiêu đây là tần phong lần thứ nhất chủ động xuất kiếm kiếm thế giống như bô lôi hóa thành một đạo kinh hồng nháy mắt đã đến giang dương trước mặt a Giang Dương là hư hồn cảnh đỉnh phong thực lực, thả trước kia là tần phong ngưỡng vọng tồn tại, mà bây giờ hắn nhìn thấy tần phong một kiếm giết tới, lập tức sắc mặt giống như cho nguội, thậm chí xem không rõ ràng tần phong kiếm pháp, chỉ có thể dựa vào cảm giác đó nữa. ầm! Tần phong một kiếm này uy lực cực lớn, trong không khí truyền tới một tiếng nổ đùng, liền đem Giang Dương chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một khắc này, Giang Dương cảm giác bản thân phảng phất bị một đầu chiến tượng va chạm, lập tức toàn thân trên dưới xương cốt đều là truyền tới bạo liệt thanh âm. Giang Dương rơi xuống đất bên trên, miệng phun máu tươi, đã là bản thân bị trọng thương. Ngay cả Giang Gia gia chủ Giang Dương cũng không phải Tần Phong một kiếm chi địch. Các ngươi có ai không phục, cứ việc lên tới thử một chút. Tần Phong đứng trong sân, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói ra. Quá kinh khủng. Chẳng lẽ Giang Gia thật muốn hủy ở Tần Phong trong tay? Giang Gia thừa xuống trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệnh, không còn dám tiến lên. Giang Dương. Tần Phong quay đầu, nhìn thấy Giang Dương trên mặt lộ ra sợ hãi hình như là thật sự sợ sâu kiến còn sống tạm bỡ đối với giang gia tới nói tần phong là một tòa tuyệt đối không thể vượt qua ngọn núi nếu như một mực đầu thiết ngạnh sinh sinh chứa lên đi chỉ có thịt nát xương tan hạ tràng. nhưng vào đúng lúc này tần phong sau lưng một tên tần gia trưởng lão bỗng nhiên đi lên trước trường kiếm trong tay như điện đâm ra đem giang dương lồng ngực xuyên qua Phúc! giang dương ngã trong vũng máu chết oan chết uổng khai võ trưởng lão ngươi tần phong thấy cảnh này cả người cũng là sức sở ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này tên tần gia trưởng lão cái này tên trưởng lão tên là tần khai võ dựa theo bối phận cùng tần vô hối một bối phận là trưởng giả trong tộc luôn luôn hiền lành hòa ái tần phong cũng không ngờ rằng tần khai võ sẽ đột nhiên tiến lên đem giang dương một kiếm kích sát bởi vậy căn bản không kịp ngăn cản khai võ trưởng lão tần phong không phải đã nói nghe theo hắn mệnh lệnh bất kỳ người nào không thể ra tay sao người đây cũng là cớ gì tân hồng chờ tuổi trẻ một bối phận nhìn xem tần khai võ cũng đều là hai mặt nhìn nhau mặt lộ vẻ không hiểu ta phụng ra chủ chi mệnh giết chết giang già tên đầu sỏ giang dương tần khai võ tử trong ngực lấy ra một viên lệnh bài cao cao dơ thẻ bài bên trên viết một cái chữ tần chính là tần quy hồng gia chủ lệnh chương 211, trăm lật tay thành mây trở tay thành mưa tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới tần khai võ tử trong ngực lấy ra một viên ống trúc hướng về bầu trời ném đi ẩm ống trúc bạo mở Bên trong có một đạo huyết sắc khói hỏa sông lên chân trời. Và anh. Mấy hơi về sau, bên cạnh một tòa tường vây bên trên xuất hiện mấy đạo vết kiếm, sau đó ầm ầm sụp đổ, trong bụi mù, đi ra mười mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu một người rõ ràng là tần gia gia chủ Tần Quy Hồng. Gia chủ. Tần Khai võ hơi run run, liền vội vàng tiến lên, đem gia chủ lệnh hai tay dâng lên. Tần Quy Hồng tiếp gia chủ lệnh, hướng về Tần Phong đi qua tới, cười nói, Tần Phong, ngươi làm rất tốt giang gia hoạch tâm trưởng lão đều trọng thương gia chủ giang dương cũng đã bị xử tử chuyện còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến tần gia con cháu nghe lệnh đem giang gia cả nhà giết sạch không lưu người sống gia chủ cái này tuân mệnh tần hồng tần đông bọn người là hai mặt nhìn nhau cùng nhìn nhau một nhãn cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo tần quy hồng mệnh lệnh Tần hồng dẫn đầu cầm kiếm tiến lên mắt lộ ra hung quang một kiếm hướng về trọng thương giang lưu năm tới giang lưu bị tần phong trọng thương đã trốn không thoát một kiếm này chỉ có thể nhắm mắt chờ chết keng nhưng vào lúc này một đạo màu đỏ thám kiếm mang bay tới đem tần hồng trường kiếm trong tay đánh bay tần hồng ngẩng đầu nhìn lên khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc run giọng nói tần phong ngươi đây là làm gì chống ra tần hồng kiếm cứu được giang lưu người đúng là tần phong không những tại chỗ tần ra tất cả mọi người là một mặt mờ mịt người giang ra cũng xem không rõ tần phong thế nào đỗng nhiên đối với người trong nhà xuất thủ tần phong Ngươi đây là ý gì? Không nên quên, ngươi là Tần gia một thành viên. Chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp Giang gia đối với đồng tộc huynh đệ đao kiếm đối mặt? Thần Quy Hồng cũng là một mặt kinh ngạc, gầm thét nói: "Gia chủ, ngươi không phải là quên đi hai chúng ta ước định. Ngươi thế nhưng đáp ứng ta, muốn thả Giang gia một con đường sống, ta mới sẽ đáp ứng ngươi đối phó Giang gia. Ngươi là cao quý gia chủ, chẳng lẽ muốn lật lọng?" Thần Phong nhìn xem Tần Quy Hồng, thần tình lạnh nhạt, chậm rãi nói: "Đối với Tần Quy Hồng cách làm Tần Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thần Quy Hồng làm như thế cũng là vì Tần gia suy nghĩ nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu họa, đúng là một đầu nhất bất việt phương pháp. Tần Phong, không phải ta lật lọng, Giang gia giữ lại không được. Người tuổi tắc còn nhỏ, những đạo lý này chờ ngươi lớn một chút liền hiểu. Thần Quy Hồng gấp nói, ha ha, có lẽ đi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, nhưng mà hôm nay ta muốn Giang ra tất cả mọi người an toàn rời khỏi. Tần Phong ngươi Tần Quy Hồng không khỏi rất là nổi nóng. Ngay trước nhiều như vậy tộc nhân trước mặt, Tần Phong còn tùy trò ra bên ngoài ngoặt, rõ ràng là không đem chính mình cái này ra chủ đề vào mắt. Không muốn quản Tần Phong. Giết. Tần Quy Hồng đột nhiên phất tay, hạ lệnh nói. Tần ra con cháu nhau nhau cuốn mở Tần Phong, trường kiếm trong tay vung dậy triển khai giết chóc. Ta nói. Có ta ở, giang ra tất cả mọi người, đều phải an toàn rời khỏi. Tần Phong trường kiếm trong tay vung lên, lập tức hóa thành kiếm ảnh đầy trời keng Ken! Ken! tần ra đám tử đệ trường kiếm trong tay bị đánh bay từng cái từng cái nắm chặt nứt ra miệng hổ mặt lộ kinh sợ bọn hắn mặc dù đều thấy tận mắt tần phong đánh bại giang ra trường lão nhưng là mình thể nghiệm về sau mới có thể hiểu tần phong kiếm là thế nào khủng bố viện từ nơi hẻo lánh một gian kho tủi bên trong giang mộ bạch một đôi mắt lập loè dị dạng hào quang nhìn chằm chằm tần phong khắp khuôn mặt là hâm mộ thấp giọng nói lật tay thành mây trở tay thành mưa Bất kỳ người nào đều phải nghe mệnh. Đây chính là thực lực. Có thực lực, mới có thể muốn làm gì thì làm. Ta khi nào mới có thể có được loại này thực lực. Tần Quy Hồng cũng là người thông minh, nhìn thấy Tần Phong động thủ thật, không để Tần gia con cháu tổn thương người răng ra, trong lòng lập tức hiểu rõ, Tần Phong là quyết tâm che chở răng ra, muốn để Giang ra những người khác an toàn rời khỏi Toái diệp thành. Tần Phong tiền đồ vô lượng, nếu thật có thể thành tựu kiếm hào, Tần gia tất nhiên quật khởi. Ta không những không thể đắc tội, còn muốn nghĩ cách lôi kéo. Tần Quy Hồng trong lòng ngấm ngầm suy tư, mặc dù không thể đổ diệt ra gia, ra, khả năng sẽ lưu xuống hậu họa. Thế nhưng Tần Phong càng là tuyệt đối không thể đắc tội. Đã như vậy, liền thả ra gia, ra, bán Tần Phong một cái nhân tình. Tần Quy Hồng cân nhắc lấy lợi và hại, cuối cùng làm ra quyết định, trên mặt lộ ra nụ cười nói, "Tần Phong, ta cũng là thủ tín người." Mặc dù ra Gia 10 phần ghê tởm, chỗ chỗ cùng Tần gia đối nghịch, còn kém chút để Tần gia toàn bộ hủy diệt. Nhưng nhìn ở mặt mũi của ngươi bên trên, Ra liền thả Giang Gia một ngựa. Trong vòng ba ngày, Giang Gia tất cả mọi người nhất định phải rời khỏi Toái Diệp Thành trong vòng trăm dặm, đồng thời chọn đời không thể tới gần. Một khi có Giang Gia con cháu tới gần Toái Diệp Thành trăm dặm, giết không tha. Vậy liền đa tạ gia chủ. Thần Phong chắp tay, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Giang Gia chỉ chết một gia chủ Giang Dương, không cần càng nhiều giết chóc, liền có thể giải quyết Tần Giang hai nhà chi tranh, đã là cực kết cục tốt đẹp. Đối mặt Tần Giang cường thế, Giang Gia tự biết không phải địch thủ. Hơn nữa nhìn Tần Quy Hồng thái độ liền biết, nếu không phải Tần Phong, Tần Quy Hồng thật sẽ mang người đổ diệt Giang gia cả nhà. Giang gia thừa xuống trưởng lão thương nghị một phen, quyết định lấy gia tộc vận mệnh làm trọng, từ bỏ Toái Diệp Thành cùng xung quanh sản nghiệp, trở về phương Bắc tổ địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Toái Diệp Thành cái khác tiểu gia tộc nghe chuyện này, đều là lòng người bàng hoàng, nhao nhao hướng Tần gia bày tỏ thái độ, nguyện ý quy thuận Tần gia, trở thành Tần gia phụ thuộc. Trải qua mười mấy năm, Tần gia lần nữa đem Toế Diệp Thành hoàn toàn trưởng khống toàn bộ tần gia đều là răng đèn kết hoa, tràn đầy ngày lễ bầu không khí. cái này một lần đại công thần, tự nhiên là tần phong, tần quy hồng vì hắn tổ chức yến hội, thăm hỏi tần phong. Yến hội bên trên, gia tộc cao tầng liên tiếp hướng tần phong mời rượu, tần phong chỉ là bưng chén rượu lên đắp lễ, lại là một chén rượu đều không có uống. cử động lần này để rất nhiều gia tộc trưởng lao trong lòng bất mãn, thế nhưng tần phong lại không thèm quan tâm. đối với tần quy hồng cùng tần gia một đám trưởng lao diễn xuất, tần phong cực kỳ không thích. Nếu không phải xem ở đồng tộc phần bên trên, sớm liền phải tay háo bỏ đi. Ở hiến hội bên trên, Tần Phong cũng không muốn xem sắc mặt của người khác hành sự, lại những này trưởng lao trong lòng lại không cao hứng, trên mặt lại như cũ chất đầy lĩnh nọt nụ cười. Đây chính là thực lực. Gia chủ, Giang Gia bị đuổi ra toái diệp thành, ta đã hoàn thành ước định. Nguyên bản bán cho danh kiếm các đúc kiếm vật liệu, khi nào đưa đến thiên kiếm lâu. Hiến hội kết thúc, Tần Phong trực tiếp hỏi nói. ha ha sớm liền chuẩn bị kỹ càng ngươi có thể đi trước rời khỏi sau 7 ngày đúc kiếm vật liệu đúng giờ đưa đến giang hoài phủ tần quy hồng tâm tình vô cùng tốt miệng đầy đáp ứng đã như vậy ta còn có một số việc đi làm liền đi trước một bước tần phong trong lòng yên lặng tính toán một phen sau 7 ngày nguyên vật liệu đúng giờ đưa đến vừa vặn đuổi kịp lên 15 ngày kỳ hạn ngay sau đó hắn trực tiếp hướng tần quy hồng cáo tử đi kiếm lưu tìm tần vô hối cùng tần mộc tranh phong nhi không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể giải quyết tần giang hai nhà mâu thuẫn Thần vô hồi nói, người nếu đang có chuyện, liền đi trước một bước. Ta cùng tranh tranh cùng vận chuyển tài liệu đội xe, cùng đi giang hoài phủ. Tốt. Vô hồi ra ra, tranh tranh. Chúng ta bảy ngày sau, thiên kiếm lâu gặp. Tần Phong cùng hai người cáo biệt về sau, liền không chế hốn độn kiếm hồn, hướng về la dương giang trên không bay đi. chương 212, ngũ tuyệt kiếm pháp. Tần Phong đứng ở hốn độn kiếm hồn trên lưng, bay đến la dương giang trên không. Đến. Nơi này chính là thương huyền bí cảnh cửa vào. Tần Phong cúi đầu hướng xuống nhìn tới, phát hiện đã đến bí cảnh phía trên, lập tức để hỗn độn dừng xuống. Chém! Tần Phong mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi rút ra bên hông hỏa tuyệt kiếm, nguyên khí phun trào, cả người mang kiếm hóa thành một đạo màu đỏ thám kiếm mang, hướng về mặt sông chém xuống. Vụ. Mặt nước bị kiếm phong trắng mở, xuất hiện một vết nước. Tần Phong thừa dịp mặt nước không có khép lại, khống chế hỗn độn kiếm hồn hướng về đáy sông bay đi. Ở nước sông khép lại trước đó, thuận lợi tiến nhập bí cảnh. Ngay đó. Mạc Cô Sinh một kiếm chặt đứt giang hà, để Tần Giang hai nhà thiếu niên tiến nhập bí cảnh. Khi đó, Mạc Cô Sinh đã là kiếm hào đỉnh phong thực lực, chặt đứt giang hà dễ như trở bàn tay. Tần Phong bây giờ thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng mà khoảng cách Mạc Cô Sinh còn có cực lớn trinh lệnh, không thể nào xuất hiện một kiếm đoạn giang hà kỳ cảnh. Có điều, Tần Phong một người tiến nhập thương huyền bí cảnh, lại là dễ như trở bàn tay. Bởi vì Tần Phong trên người có ngũ tuyệt lệnh, thủ hộ thương huyền bí cảnh kiếm trận không có mở ra, hắn cũng không có bị truyền tống không chế lây kiếm hồn bay ở thương huyền đảo phía trên bất chi bất giác một năm thời gian trôi qua tần phong nhìn xem thương huyền đảo quen thuộc địa hình không khỏi nghĩ đến bản thân cùng giang bằng ở trong đó tranh đấu tình cảnh không khỏi thổn thức không dứt đi trước ngũ tuyệt cung tần phong ở thương huyền đảo bên trên dạo qua một vòng hướng thẳng đến ngũ tuyệt cung bay đi ngũ tuyệt cung y nguyên mấy ngàn năm tới đều chưa từng thay đổi tần phong quen việc dễ làm trực tiếp tiến nhập ngũ tuyệt cung bên trong đi tới ngũ tuyệt kiếm đế màu vàng quan tài trước Sư phụ, ta trở về. Thần Phong Quỷ ở quan tài trước, thần sắc cung kính, bái mấy cái. Ngũ Tuyệt Kiếm Đế đã sớm chết đi rất nhiều năm, Tần Phong thậm chí ngay cả hắn dáng dấp ra sao đều không biết. Nhưng mà, Tần Phong cơ duyên xảo hợp phía dưới đạt được Hỏa Tuyệt Kiếm, tiến vào Ngũ Tuyệt cung, đạt được Ngũ Tuyệt Kiếm Đế truyền thừa, hai người liền có sư đồ chi thực. Ngũ Tuyệt Kiếm Đế mặc dù trời sinh tính quái gở, nhưng đúng là một cái từ ngàn xưa kỳ tài, Tần Phong đối với hắn vẫn là rất tôn kính. Bái qua Ngũ Tuyệt Kiếm Đế quan tài, Tần Phong lúc này mới chậm rãi đi đến thứ hai tòa bảo khố trước, đem ngũ tuyệt lệnh thả vào đến trong ránh, nguyên khí quán chú đi vào, nhẹ nhàng nhất chuyển. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, thứ hai tòa bảo khố đại môn chậm rãi mở ra, Tần Phong đứng ở trước cửa nhẹ hít một hơi, đi vào. Thứ hai tòa bảo khố cấu tạo, cùng cái khác hai tòa bảo khố đồng dạng, không gian bên trong không lớn, dựa vào tường đặt vào tứ phía giá sách. Tần Phong nhanh chạy bộ đi qua ở trong đó một mặt giá sách bên trên tìm tới năm bản trang giấy phát vàng kiếm phổ chính là ngũ tuyệt kiếm đế lưu xuống ngũ tuyệt kiếm pháp hỏa tuyệt mục tuyệt thủy tuyệt thổ tuyệt kim tuyệt tần phong trên mặt lộ ra nét mừng cẩn thận từng ly từng tí cầm lên một bản hỏa tuyệt kiếm phổ đem hắn lật mở kiếm phổ hoàn toàn là vẽ tay văn tự tinh tế phối đồ tinh mỹ là ngũ tuyệt kiếm đế tự tay vẽ mà thành bộ kiếm pháp kia chừng địa giai thất phẩm tần phong đem hỏa tuyệt kiếm phổ thu lên lại cầm lên mặt khác một bản thủy tuyệt kiếm phổ, lật nhìn ra ngoài một hồi, xác định bộ kiếm pháp kia cũng là điệu giai thất phẩm. Ngũ Tuyệt kiếm pháp phẩm cấp đều có điệu giai thất phẩm, hơn nữa đã bao hàm ngũ hành. Nếu như Tần Phong có thể đem nó luyện biết, liền có thể luyện thành Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết đệ tăng trọng. Năm bộ điệu giai thất phẩm trở lên ngũ hành kiếm pháp, rất nhiều người tốn hao cả đời cũng tìm không thấy thích hợp. Ngươi lại có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được, thật sự là phúc duyên không cạn. Hỗn Độn thanh âm ở Tần Phong trong đầu tiếng vang lên. Nhận không nổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tìm đủ năm bộ ngũ hành kiếm pháp, xác thực không dễ. Có điều, cái này năm bộ kiếm pháp nhưng cũng không được hoàn mỹ. Tần Phong lắc đầu, trầm rãi nói, "Tuế Nguyệt quá dài rằng, giặc, kiếm phổ bên trên lưu xuống kiếm ý tất cả trôi qua. Ngươi không cách nào đem kiếm ý thôn phệ, ở hỗn độn không gian bên trong phục hồi như cũ ra tới. Ta chỉ có thể giống như người khác, đi theo kiếm phổ một chiêu một thức luyện tập. Năm bộ kiếm pháp, có thể muốn tốn hao mấy năm thời gian mới có thể luyện thành." tần phong người lòng quá tham tu luyện kiếm pháp vốn cũng không là chuyện một sớm một chiều phẩm giai càng cao kiếm pháp tốc độ tu luyện liền càng chậm người liền thỏa mãn đi hỗn độn cười nói nói cũng đúng người khác đều là từ kiếm phổ bên trên tu luyện kiếm pháp không phải cũng tu luyện thành người khác có thể làm được sự tình ta tần phong cũng nhất định có thể làm được huống chi chỉ là năm bộ kiếm pháp mà thôi lại không phải 50 bộ tần phong ngượng ngùng cười một tiếng đem ngũ tuyệt kiếm phổ thu lên lúc này mới bước chậm đi đến cái khác ba mặt trước kệ sách cái khác ba mặt giá sách bên trên cũng đặt vào mấy quyển sách tần phong vốn cho rằng có thể tìm tới cái khác kiếm pháp nhưng lại thất vọng ngũ tuyệt kiếm đế ngạo quan cổ kim hắn tự nhiên sẽ không đem hắn kiếm pháp của hắn để vào mắt bởi vậy toàn bộ trong bảo khố chỉ lưu xuống năm bản ngũ tuyệt kiếm phổ trừ lần đó ra thừa xuống thư tịch đều là một chút tạp nham thư tịch ví như trong đó một quyển là ghi chép kiếm khôi chế tạo chi pháp khôi lỗi bí điện Còn có một chút tạp nham cơ quan thuật thư tịch. Đối với kiếm tu tới nói, kiếm khôi cùng cơ quan thuật đều thuộc về bảng môn tà đạo. Nếu không phải Ngũ Tuyệt Kiếm Đế loại này tài hoa kinh diễm hạng người, bình thường kiếm tu chỉ là tu luyện kiếm pháp, liền chiếm cứ cả đời, nơi nào còn có tinh lực đi học tập những này kỳ kĩ dâm xảo. Tần Phong đối với kiếm khôi cùng cơ quan thuật hứng thú cũng không lớn, bất quá nếu là Ngũ Tuyệt Kiếm Đế vật lưu lại, hắn vẫn là thật tốt thu lên. Mặc dù Tần Phong không có ý định học, nhưng mà có lẽ có một ngày có thể tìm tới người thích hợp, đem ngũ tuyệt kiếm đế suốt đời sở học chuyển xuống tiếp, tin tưởng ngũ tuyệt kiếm đế trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy vui mừng đi. Đem trong bảo khố thư tịch thu sạch lên, Tần Phong đi ra ngũ tuyệt cung. Tần Phong, hiện tại liền trở về Giang Hoài Phủ sao? Hôn độn hỏi. Không đổi. Tần gia đội xe muốn 7 ngày thời gian mới có thể đến Giang Hoài Phủ, ta bây giờ đi về, cũng không có ý nghĩa gì. Tần Phong trên mặt lộ ra một bôi nụ cười, ta chuẩn bị thừa dịp thời gian này. Ở thương huyền bí cảnh bên trong thật tốt lục xoát một phen, có lẽ còn có thể tìm tới một chút xích diễm thiết tâm cùng chu hưởng quả. Hơn nữa, những cái kêu hỏa thuộc tính hung thú nguyên tinh, đối với ta mà nói cũng rất nhiều tác dụng. Siêu. Tần Phong khống chế hỗn độn kiếm hồn, hướng về một chỗ sơn lâm bay đi. Tần Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn đã từng ở địa điểm này phụ cận, gặp được một đầu xích viêm mánh hổ. Lúc ấy, Tần Phong hoàn toàn không phải đầu này xích viêm mánh hổ đối thủ, chỉ có thể là hốt hoảng mà chạy kém chút chết ở mánh hổ trào xuống bây giờ là lúc báo thủ. người cái này nghiệt xúc quả nhiên vẫn còn ở đó tần phong đứng ở giữa không trung nhìn thấy phía dưới xích viêm mánh hổ đang ngủ say như chết trên mặt lộ ra một bôi nụ cười vụ một đạo kiếm ảnh bay qua xích viêm mánh hổ căn bản không kịp phản ứng thân thể liền bị chém thành hai nửa từ xích viêm mánh hổ trong thi thể tần phong tìm tới một viên tản ra kinh người nhiệt độ nguyên tinh thạch hòa thuộc tính nguyên tinh thạch chỉ biết tại biến dị sau hỏa thuộc tính hung thú trong cơ thể sinh ra, cũng coi là hiếm thấy đồ vật. Có điều, cái này viên nguyên tinh thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí, đối với bây giờ Tần Phong tới nói, thật sự là ít đáng thương. Tần Phong trên mặt lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cầm nguyên tinh thạch quan sát một phen, từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra Hỏa Lung. Hỏa Lung bên trong, nội lơ lửng một viên hỏa cầu, đây là linh hỏa chi trùng kết thành hỏa kén. Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí đem cái này viên nguyên tinh thạch thả vào Hỏa Lung bên trong vụ hỏa kén bỗng nhiên bay ra một đạo ngọn lửa giống như là đầu lưỡi đồng dạng đem nguyên tinh thạch một quyển liền biến mất không thấy mà hỏa kén tản ra con mang trở nên so trước đó có chút sáng một chút thần hỏa ghi chép bên trong ghi lại thật sự linh hỏa chi trùng hóa thành hỏa kén về sau có thể dùng hỏa thuộc tính nguyên tinh thạch nuôi nấng như vậy có tỷ lệ đề cao sinh ra linh hỏa phẩm cấp tuy nói tỷ lệ không lớn nhưng cũng méo mó có còn hơn không tần phong trên mặt lộ ra một bôi vui mừng lần nữa khống chế kiếm hồn bay đến không trung ở bí cảnh bên trong tìm kiếm cái khác hỏa thuộc tính hung thú chương hai trục xuất sau 4 ngày một đạo kiếm ảnh phá nước sôi mặt từ la dương ra ngọn nguồn bay ra ha ha cái này 4 ngày thật sự là thu hoạch không nhỏ không những chém giết mấy chục đầu hỏa thuộc tính hung thú cho linh hỏa chi trùng cho ăn mấy chục viên hỏa thuộc tính nguyên tinh thạch còn tìm đến ba khối xích diễm thiết tâm cùng trên trăm viên chu hưởng quả tần phong đứng ở hỗn độn kiếm hồn trên lưng tính toán cái này một lần thu hoạch trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thương huyền bí cảnh đúng là một khối bảo địa. bất quá bí cảnh bên trong đồ tốt đều bị ngươi vơ vét không còn gì không có mây trăm năm không thể nào khôi phục hỗn độn nói bí cảnh bên trong không có bảo vật gì cũng tốt như vậy liền không có dụng ý khó dò hạng người đến bí cảnh bên trong làm phiền sư phụ thanh tịnh thần phong tâm tình thật tốt nói hỗn độn chúng ta hồi giang hoài phủ siêu hỗn độn kiếm hồn hóa thành một đạo hắc ảnh gánh vác lấy tần phong thẳng lên cựu tiêu ở trong tầng mây ghé qua hướng về giang hoài phủ phương hướng bay đi cùng lúc đó Toái diệp thành phương bắc bao là băng nguyên bên trên giang ra hơn 100 nhân khẩu đang chậm rãi đi về phía trước giang Gia nguyên bản là băng nguyên bên trên bộ tộc tổ địa liền ở cằn cối hoang vu băng nguyên chỗ sâu bị tấn ra từ Toái diệp thành đuổi ra tới giang ra giống như chó nhà có tang từng cái cảm xúc đều mười phần xa sút khu khu cụ có lão nhân liên thanh ho khan đã chịu không được gió rét trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền tới nữ nhân cùng hải tử tiếng khóc đội xe hai bên giang da bọn nam tử cũng đều là yên lặng đi về phía trước biểu tình nặng nề giang mộ bạch túi đầu chân đạp ở băng nguyên bên trên ánh mắt cũng không ngừng hướng về sau lưng nhìn quanh nhìn xem thoái diệp thành phương hướng ánh mắt bên trong hiện ra lưu luyến chi xác bụng của hắn đeo băng ẩn ẩn có vết máu chảy ra bị thương không nhẹ ta giang ra rơi xuống như vậy hạ tràng đều trách cái kia tần phong nếu là có một ngày tần phong rơi xuống trong tay của ta ta tất nhiên muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. một tên giang gia nam tử thấp giọng phát ra bực tức. đúng. đều trách cái kia tần phong. nếu không phải hắn, thần gia đã bị diệt. toái diệp thành đã rơi vào trong tay chúng ta. một tên trưởng lão cũng là thấp giọng nhùa theo. ngay cả gia chủ đều chết ở người tần gia trong tay. Thu này không báo, thế không làm người. một cái trưởng lão ánh mắt bên trong thiêu đốt lên thù hận hỏa diễm, cắn răng nói. cho dù là rơi xuống bây giờ thê thảm tình trạng. Giang gia rất nhiều người vẫn là ngu xuẩn mất khôn, không cho là mình có lỗi, trái lại oán hận Tần Phong. Giang mộ bạch nghe những lời này, nguyên bản môi mím thật chặt bờ môi trương mở, thay Tần Phong bên vực kẻ yếu, các ngươi nói, ta không đồng ý mọi người không nên quên, nếu không phải Tần Phong ngăn cản, chúng ta Giang gia đều muốn bị cả nhà đổ sát. Tần Phong là ân nhân của chúng ta, các ngươi thế nào còn sinh lòng oán hận? Buồn cười! Tần Phong là Giang gia ân nhân! Ta phi! Giang mộ bạch, tiểu tử ngươi đến cùng họ gì? Là Giang vẫn là Tần, tại sao lại giúp đỡ Tần Phong tiểu tử này nói chuyện? Đúng rồi, năm đó ở La Dương Giang bên trên, nếu không phải Giang Mộ Bạch đứng ra, nói Tần Phong không phải giết Giang bằng hung thủ, hắn sớm đã bị mạc cô sinh một kiếm làm thịt, nơi nào còn có chuyện sau này. Ngươi tiểu nói này, ta cũng nghĩ ra đến. Giang Mộ Bạch, nguyên lai like ngươi là đem Giang ra hại thành như vậy kẻ cầm đầu. Giang ra đám người từng đôi mắt nhìn trầm chằm Giang Mộ Bạch, ánh mắt bên trong tràn đầy hung mang, hung dữ nói. Các ngươi sao có thể ngậm máu phun người? Ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Giết Giang Bằng, xác thực không phải tần phong. Giang Mộ Bạch bận bịu tranh luận nói. Cái này Giang Mộ Bạch, vẫn luôn có vấn đề. Ta nhìn rõ ràng, hắn thường xuyên lén lút một người, chạy đến tần gia dinh thự bên trong, qua mấy cái canh giờ mới sẽ trở về. Hiện tại nghĩ một chút, hắn có phải hay không bị tần gia thu mua, là tần gia gian thế? Một người nói ra, lại có việc này một tên giang gia trưởng lão lập tức dừng xuống bước chân đi đến giang mộ bạch trước mặt ép hỏi nói giang mộ bạch nói ngươi là có hay không lặng lẽ chạy đến tần gia ở nơi đó nán lại lâu như vậy là vì cái gì ta giang mộ bạch cúi đầu giang cắn chặt ngôi trong đầu hiện ra một bôi bóng hình xinh đẹp chính là tần mộc tranh rất nhiều năm trước giang mộ bạch ở toái diệp thành bên trong nhìn thấy tần mộc tranh liền vừa gặp đã cảm mến thích cái này ngây thơ hoặc bát sáng sủa nữ hải nhưng mà Giang Mộ Bạch khi đó tuổi tác còn nhỏ, đối với tình cảm sự tình mười phần ngây thơ. Lại về sau, Giang Gia cùng Tần Gia quan hệ càng tới xa lánh, hầu như thành địch nhân, Giang Mộ Bạch càng không thể nào đem tâm sự của mình nói ra. Giang Mộ Bạch chỉ có thể lặng lẽ lẻn vào đến Tần Gia, giấu ở kiếm lư bên cạnh yên lặng nhìn xem Tần Mục tranh thân ảnh, hắn liền thỏa mãn. Mấy ngày trước đây, Giang Mộ Bạch giấu ở kiếm lư bên ngoài bị Tần Phong phát hiện, còn chúng một kiếm. Thực ra. Giang mộ bạch không phải là vì giám thị tần phong, mà là muốn lại nhìn một nhãn tần mục tranh. Bây giờ, Giang gia cùng tần gia đã là không chết không thôi cựu địch, Giang mộ bạch biết, gia tộc không thể nào đồng ý bản thân cùng tần mục tranh ở cùng nhau. Bởi vậy, cũng chỉ có thể đem phần này yêu thương giấu ở đáy lòng. Đối mặt trưởng lao ép hỏi, Giang Ngộ bạch cắn chặt môi, ánh mắt bên trong tràn đầy quật cường, lại là không rên một tiếng. Đều đến lúc này, coi như Giang mộ bạch nói ra tình hình thực tế, nói mình thích tần mục tranh. Lại có thể thế nào? Người khác có tin hay không? Trái lại càng sẽ đem hắn xem như gian tế. Giang mộ bạch. Ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi đến tần ra, là vì cái gì? Trường lao tiến lên một bước, ánh mắt bên trong lập lòe hàn ý, ép hỏi nói. Giang mộ bạch ý gì nguyên trầm mặc? Hắn quả nhiên là gian tế. Ta đã sớm nhìn ra. Phản bội gia tộc bại hoại. Giết hắn. Đội ngũ dừng xuống bước chân, rất nhiều người đều đi qua tới, đem giang mộ bạch vây vào giữa. Đối với hắn chỉ chỉ trò trò, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Không nói. Đó chính là chấp nhận. Cái này tên trưởng lão lạnh giọng nói, Giang mộ bạch, Giang ra gia đối với ngươi không tệ, dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Ngươi lại thẹn với Giang Gia, Xem ở trên thân ngươi lưu lấy Giang ra gia huyết, ta không giết ngươi. Nhưng mà, cũng không thể dễ tha ngươi. Cái này tên trưởng lão bỗng nhiên xuất kiếm, hung hăng chạm ở Giang mộ bạch kiếm lên. keng, Giang mộ bạch trường kiếm trong tay ứng thanh mà đức Mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệnh, không dám tin tưởng, tu vi của mình vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi thôi. Để tên phản đồ này bản thân ở băng nguyên bên trên tự sinh tự diệt. Trường lão phất phất tay nói ra, lạnh giọng nói, Giang mộ bạch, ngươi không muốn đi theo chúng ta. Nếu không, kiếm tiếp theo, ta sẽ giết ngươi. Phi. Đi ngang qua người Giang ra, gia, tại trải qua Giang mộ bạch bên người thời điểm, đều là một mặt xem thường, hướng về hắn trên thân phun bên trên một ngụm nước miếng. Băng nguyên bên trên nhiệt độ cực thấp. Hà hơi thành băng, nước miếng hóa thành băng đàm, thật chặt dính ở giang mộ bạch trên thân. Hơn một trăm nhân khẩu, một người một ngụm nước miếng, đem giang mộ bạch hóa thành một tòa băng điêu, đứng tại chỗ không nhúc ních, mắt thấy đội ngũ dần dần đi xa, hắn rốt cuộc nhận không nổi trong lòng ủy khuất, nghẹn ngào khóc giống lên. Vì cái gì? Ta đến cùng làm sai cái gì? Giang mộ bạch quỳ ở băng nguyên bên trên, nghẹn ngào khóc giống, gió rét quét phía dưới, hắn tâm theo nước mắt cùng nhau, hóa thành băng cứng Chương hồn hoang kiếm chủ Phái diệp thành bắc bao la băng nguyên trên không có một vàng một đen hai đạo kiếm quang từ tầng mây bên trên bay qua phía trước khống chế kim sắc kiếm quang rõ ràng là vấn kiếm tông đại trưởng lão la thái hư ánh mắt của hắn ngưng trọng nhữ mày không ngừng nhìn phía sau đen nhánh kiếm quang theo sát ở la thái hư sau lưng là một tên toàn thân tản ra hắc khí cường tráng thanh niên cái này thanh niên sau lưng vác lấy một thanh đen kịn cổ kiếm rõ ràng là hồn hoang kiếm nồng đậm hắc khí chính là từ hồn hoang kiếm bên trong tản mát ra tới, chỉ gặp hồn hoang kiếm lan tràn ra rất nhiều màu đen kinh lạc, hóa thành vô số đạo cương trâm, thật sâu đâm vào đến thanh niên da thịt bên trong, hầu như cùng cuộc sống của hắn hòa là một thể, mà cái này thanh niên thần sắc chất phác, trên mặt không thấy nửa điểm vẻ thống khổ. Đông nhiên ở giữa, hồn hoang kiếm bên trên hắc khí tuôn trào ra, đem thanh niên toàn thân làn da đều hóa thành đen nhánh, phảng phất mực nhiễm đồng dạng hắc khí kia nhanh chóng tốc độ lan tràn đến trên mặt để khuôn mặt của hắn trở nên mười phần dữ tợn phảng phất mang bên trên một bộ mặt nạ ác quỷ lại không chịu nổi sao la thái hư đột nhiên dừng xuống ngưng đứng ở giữa không trung ánh mắt nhìn xem bỗng nhiên dị biến phảng phất hóa thành ác quỷ thanh niên thở thật dài một tiếng giết thanh niên hai mắt đỏ bừng hung uy ngập trời hóa thành một thanh hát sắc cự kiếm hướng về la thái hư chém tới la thái hư hai ngón tay phải khép lại trên không trung nhẹ nhàng hoành hoạch. vụ một đạo nhàn nhạt kim quang từ la thái hư đầu ngón tay bay ra hướng về thanh niên bay đi Xoẹt. đạo kim quang này xem tựa như dung mạo không đáng để ý lại là sắc bén phi thường trong nháy mắt đem thanh niên thân thể cắt thành hai nửa hóa thành vô số huyết vũ từ giữa không trung rơi xuống X lại thất bại một cái la thái hư thở dài một tiếng chân đạp kim quang bay qua đem hồn hoang kiếm lần nữa nắm trong tay ánh mắt nhìn chăm chú trôi này đen nhánh cổ kiếm sắc mặt nghiêm túc nửa tháng trước la thái hư hạ lệnh tên vấn kiếm tông ngũ phong phong chủ cùng phong xuống trưởng lão Từng người mang theo hồn hoang kiếm rời khỏi vấn kiếm tông ở các nơi vì hồn hoang kiếm tìm kiếm thích hợp kiếm chủ. Mà La Thái Hư cũng là mang theo tần phong nộp lên cho tông môn chui này hồn hoang kiếm, tự thân vì hắn tìm kiếm kiếm chủ có thể thấy được biết bao coi trọng. Mười mấy ngày nay, La Thái Hư đã tìm khắp cả đại húc quốc, quốc mấy cái đại thành thành phố, cũng từ đó tìm được mấy cái có thể cùng hồn hoang kiếm sinh ra cộng minh người. Nhưng mà mấy người này thật là chịu không được hồn hoang kiếm kiếm hồn, hạ cùng vừa mới thanh niên đồng dạng mất đi thần chí hóa thành hồn hoang kiếm kiếm nô bị la thái hư chém giết hồn hoang kiếm kiếm chủ vốn là khó tìm kiếm huống hồ trong tay của ta trôi này hồn hoang kiếm là sở mạc sư huynh ở kiếm trùng bên trong đi săn kiếm thú hơn 30 năm mới khổ tâm bồi dưỡng ra tới chỉ có tâm trí cực kỳ kiên nghị hàng người mới có khả năng khống chế một khi thành công khống chế kiếm đạo tu vi lớn mạnh vượt bậc thậm chí có thể trực tiếp thành tựu kiếm hảo nhưng mà dạng này người trăm vạn người bên trong cũng khó tìm đến một cái la thái hư đứng ở giữa không trung sắc mặt tâm tình bất định ánh mắt lạnh lùng nhìn xem băng nguyên cuối cùng la thái hư đã tìm lượt toàn bộ đại hút quốc đều không có tìm được thích hợp hồn hoang kiếm chủ lại tiếp tục tìm xuống dưới tỷ lệ đã là cực kỳ bé nhỏ hắn chuẩn bị xuyên qua băng nguyên đến phương bắc kính quốc thử vận may kính quốc là đại huyền đế quốc ở dưới một cái phụ thuộc tiểu quốc cương vực lại so đại hút quốc bao la gấp đôi nhân khẩu càng thêm đông đảo có lẽ ở kính quốc có thể tìm tới thích hợp hồn hoang kiếm chủ t e u i -n, n c u a t u i -n, n e t Siêu La Thái Hư lần nữa hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, hướng về kính quốc phương hướng bay đi. Liên ở La Thái Hư bay đến băng nguyên trung ương lúc, hắn đông nhiên dừng xuống, khẽ ý một tiếng. La Thái Hư trên lưng hồn hoang kiếm, dĩ nhiên là không biết sao, kịch liệt rung động lên, phát ra từng đợt đê trầm kiếm minh. Một khi phát hiện thích hợp kiếm chủ, hồn hoang kiếm liền sẽ xuất hiện dạng này dị trạng. La Thái Hư chính là dựa vào hồn hoang kiếm loại này đặc tính, ở trên bầu trời thành phố bay qua, tới tìm kiếm hồn hoang kiếm chủ. Chỉ là, mấy lần trước hồn hoang kiếm chỉ là có chút rung động, chưa bao giờ phát ra qua kiếm minh. Xuất hiện như vậy kịch liệt phản ứng, vẫn là đầu một lần. Nơi này là băng nguyên chỗ sâu, ít Hai lui tới đất cằn sỏi đá. Nơi này làm sao có thể có hồn hoang kiếm chủ? La Thái Hư mặt lộ chấn kinh chi sắc, đưa tay nghị muốn đem hồn hoang kiếm lấy xuống. Hồn hoang kiếm chợt bộc phát ra một đạo hắc mang. Vậy mà đem La Thái Hư tay chấn mở, lập tức hóa thành một đạo hát quang, hướng về phía dưới băng nguyên bay đi. Cùng lúc đó, băng nguyên bên trên, một tên thiếu niên đang đất tuyết bên trong lảo đảo đi về phía trước, tay phải hắn chặt chẽ theo đè ép miệng vết thương ở bụng, máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra, nhỏ xuống ở đất tuyết bên trên, lưu xuống một đạo tơ máu. Ô ô ô. Mười mấy đầu toàn thân trắng như tuyết, ánh mắt lại hung ác dị thường băng nguyên tuyết hổ, chặt chẽ cùng ở gã thiếu niên này sau lưng không xa. Một nhóm xúc sinh nghĩ muốn chờ ta máu chạy sạch lại ăn ta sao thiếu niên sau lưng tựa ở nham thạch bên trên nặng nghề thở hổn hển hơi lộ ra non nớt gương mặt vô cùng trắng bệnh bờ môi cũng là không có nửa phần huyết xác chính là bị tộc nhân vứt bỏ ở băng nguyên bên trên phế đi kiếm đạo tu vi mặc cho hắn tự sinh tự diệt giang mộ bạch tựa hồ ngửi được giang mộ bạch trên người tán phát ra khí tức tử vong một mực xa xa cùng ở phía sau hắn băng nguyên tuyết hồ cũng là vây quanh lên tới đem hắn bao bọc vây quanh không nghĩ tới ta giang mộ bạch muốn chết ở đây nhóm xúc sinh trong tay ta không cam tâm a giang mộ bạch hai mắt đỏ bừng dùng hết sau cùng sức lực ngửa mặt lên trời hét lớn nghị muốn đem trong lồng ngực bất mãn cùng ỵ khuất tất cả phát tiết ra tới tựa hồ ông trời cũng nghe đến giang mộ bạch thanh âm một đạo màu đen lôi đỉnh bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống ầm ầm một thanh toàn thân lượn lờ lấy hắc khí kiếm rơi tại giang mộ bạch trước mặt trôi kiếm này nó đang kêu gọi ta Giang Mộ Bạch nhìn chăm chú chuôi này quỷ dị kiếm, bên hai truyền tới từng đợt nói thầm, hình như là ở mê hoặc lấy hắn, đem chuôi kiếm này rút lên. Nó là của ta, nó hứa hẹn ta, muốn dẫn cho ta lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận. Giang Mộ Bạch trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt tán loạn, khỏe miệng có chút run rẩy, trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười, tay phải cũng là không thể ước chế hướng về chuôi kiếm này đưa tới, Liên ở đầu ngón tay sắp chạm đến chuôi kiếm trong nháy mắt một đạo như kinh lôi thanh âm ở giang mộ bạch bên thai tiếng vang lên thiếu niên người cần phải nghĩ kỹ trôi kiếm này có thể mang ngươi lực lượng cường đại cũng rất có thể sẽ muốn ngươi mệnh giang mộ bạch thế nhưng ngầm đầu chỉ gặp một tên lão giả áo bào trắng hai tay nằm tại sau lưng chân đạp kim sắc kiếm quang ngưng đứng ở giữa không trùng túi đầu nhìn xem chính mình Lão giả này ánh mắt như kiếm phảng phất đem bản thân linh hồn đều xuyên qua toàn thân đều là chuyển tới như kim đâm đồng dạng đâm đau cảm giác rừng không ngừng run rẩy lên tiền bối trôi kiếm này là của ngươi giang mộ bạch hít sâu một hơi túi đầu không dám nhìn thẳng láo giả thấp giọng hỏi nói không nó là của ngươi nhưng mà ngươi muốn lựa chọn phải chăng tiếp nhận nó la thái hư chậm rãi nói ra là hoặc không phải ngươi chỉ có một lần cơ hội ta giang mộ bạch cũng không có cân nhắc quá lâu trên mặt lộ ra một bôi cười thảm bây giờ ta còn có quyền lựa chọn sao ta chỉ biết thế giới này bên trên kẻ yếu không có tư cách sinh tồn được. Giang Ngộ Bạch không có chút gì do dự, nhanh chân đi đi lên, tay phải nắm thật chặt hồn hoang kiếm chúa kiếm. Ông một đoàn hắc khí đem Giang mộ Bạch bao phủ trong đó, đồng thời hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen, hướng về xung quanh khuyết tán ra tới, trọn vẹn khuyết tán xa vài chục trượng, mới ngừng xuống. Băng nguyên tuyết Hồ là một loại rất có linh tính giàu hoạt động vật, lập tức cảnh giác lên, trong đồng tử lộ ra vẻ sợ hãi, quay đầu liền chạy. Nhưng mà hắc khí khuyết tán tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem cái này nhóm băng nguyên tuyết hồ thôn vệ trong đó mấy tức về sau hắc khí bỗng nhiên tán đi đất tuyết bên trên lưu xuống mười mấy bộ băng nguyên tuyết hồ thi thể những thi thể này tử trạng cực kỳ quỷ dị huyết nhục mất hết chỉ còn lại một tầng da phảng phất ở mặt trời trói trang phía dưới phơi nắng hơn mười ngày một cỗ gió lạnh thổi qua lập tức hóa thành bay đầy trời mảnh biến mất vô tung vô ảnh một tên trên thân tản phát ra hắc khí thiếu niên đứng yên ở tuyết trắng mênh mang bên trong cầm trong tay đen nhánh cổ kiếm Trên mặt lộ ra một bôi thị huyết nụ cười quỷ quyệt. Ta. Phải chăng làm kiện chuyện sai. Cái kia hồn hoang kiếm bên trong dưỡng dục ra, đến cùng là thế nào quái vật. La thái hư khỏe miệng có chút run rẩy ánh mắt bên trong hiện lên một bôi không vì người phát giác sợ hãi. chương 215, thần gia thương đội. Mấy ngày sau. Giang hoài phủ bên ngoài, thập lý đỉnh. Tạ tử dương cùng danh kiếm các mấy cái quản sự, ở trong đỉnh lo lắng chờ đợi. Tạ các chủ. Toái diệp thành tần gia nhóm này hàng là hôm nay đến sao? Thế nào đã qua ước định canh giờ, còn chưa tới? Trong đó một cái lớn tuổi quản sự xa xa nhìn xem phương Bắc, lại vẫn không có đội xe xuất hiện dấu hiệu. Triệu quản sự, yên tâm đi. Ta cùng tần gia giao thiệp không phải một ngày hai ngày. Tần gia năm đó dù sao cũng là danh môn, chỉ là bây giờ suy sụp, mấy năm tới, bọn hắn chưa bao giờ làm hỏng quý cũ. Tạ tử dương cũng không lo lắng, cười nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Triệu quản sự hơi thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Tần gia đưa tới đúc kiếm vật liệu, phẩm chất cực cao, giá cả muốn so cái khác nhà cung cấp hàng thấp hai thành. Chỉ là ta một mực không biết rõ, vì cái gì Tần gia nguyện ý lấy như vậy giá tiền thấp, đem vật liệu bán cho chúng ta. Tần gia bản thân không phải cũng biết đúc kiếm sao?" Tạ Tử Dương mỉm cười nói: "Triệu quản sự có chỗ không biết, năm đó cái kia Tần Trúc vẫn lạc về sau, kiếm đế Lý Liệt đích thân hạ lệnh đem Tần gia đuổi tới phương Bắc Thoái Diệp thành. Từ đây." Thần gia danh dự chính là rất xuống ngàn trượng, ngoại trừ Toái Diệp thành một góc nhỏ, cái khác thành thị Tần gia cửa hàng toàn bộ bị Lý gia niêm phong. Hương Tiểu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, Tần gia chế tạo kiếm cho dù tốt, không có nguồn tiêu thụ cũng là toi công. Thì ra là thế, cái khác mấy cái quản sự trên mặt đều là lộ ra vẻ chợt hiểu, trong lòng giờ mới hiểu được, vì cái gì tạo các chủ như vậy đã tính trước, danh kiếm các có Đại Húc Quốc Tam Tông một trong Minh Kiếm Tông làm chỗ rửa vững chắc, cũng không dùng nhiều sợ hãi kiếm đế Lý liệt cấm lệnh mà hắn cửa hàng của hắn, chỗ rửa vững chắc không tốn sức, không dám đắc tội lý liệt. Tần gia hàng giá cả lại thấp, bọn hắn cũng là không dám thu. Nói cách khác, tần gia nhóm này đúc kiếm vật liệu, chỉ có thể bán cho danh kiếm các dạng này cửa hàng lớn. Loại tựa như cửa hàng, chính là ở Giang Hoài Phủ cũng chỉ có mấy nhà mà thôi. Hơn nữa phần lớn cùng Lý Thị Hoàng tộc quan hệ mật thiết, không muốn bởi vì chuyện này đắc tội lý gia. Chính là bởi vì như vậy, Tạ Tử Dương mới lần lượt làm tầm trọng thêm, đem tần gia đúc kiếm tài liệu giá cả áp cửa thấp. So đồng phẩm chất vật liệu giá cả muốn thấp 2-3 thành. Đúc kiếm tài liệu lợi nhuận vốn là thấp, Toái Diệp thành đến Giang Hoài phủ lại đường đi xa xôi, giảm đi trên đường hao tổn cùng thương đội phí chuyên trở, tần ra cơ bản bên trên không có lợi nhuận. Dù vậy, Tạ Tử Dương vẫn là ở trong lòng tính toán, đem cái này một lần hàng lại ép giá một thành, tận khả năng nghiền ép ra càng nhiều lợi nhuận. Tới rồi, tới rồi. Nhưng vào lúc này, một tên quản sự bỗng nhiên kinh hô nói. Đám người ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ gặp một nhánh đội xe từ phương bắc đường chân trời xuất hiện, xe ngựa bên trên treo cờ xí trên đó viết chữ tần, chính là tần gia đội xe. Tạ tử dương mặt lộ vẻ vui mừng, bận bịu mang theo mấy cái quản sự hướng về đội xe nên đón. A. Thần vô hối tần đại sư. Ngồi ở phía trước nhất xe ngựa bên trên, là một tên người mặc áo bào sám, lão giả tinh thần quát thước. Tạ tử dương nhìn người nọ, hơi run run, tức thì kinh hồ nói. Tần vô hối là đúc kiếm sư hiệp hội nhận chứng đúc kiếm đại sư Lúc tuổi còn trẻ ở đại húc quốc danh tiếng cực lớn, chỉ là mấy năm này tuổi tác rất cao, mới dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người. Tạ Tử Dương đi toé Diệp Thành cùng Tần gia nói chuyện làm ăn thời điểm, từng theo Tần Vô Hối có duyên gặp mặt một lần. Lúc ấy, Tạ Tử Dương hứa lấy lợi lớn, nghĩ muốn lôi kéo Tần Vô Hối gia nhập danh kiếm cát, coi như hắn không tự tay đúc kiếm, có một tên đúc kiếm đại sư tọa chấn, cũng có thể để danh kiếm cát nhiều tăng mấy phần thanh thế. Nhưng mà, Tần Vô Hối lấy thân thể không tốt, không muốn đường đi buôn ba làm lý do, từ chối nhã nhặn tạ tử Dương mời. Tân Vô Hối sau lưng, đi theo một người mặc vàng nhạt váy dài, nụ cười sáng rỡ thiếu nữ xinh đẹp. Còn có mấy cái trẻ tuổi đúc kiếm sư, đều là tần Vô Hối đồ đệ. Tạ Tử Dương hơi run run, cảm thấy việc này có chút không tầm thường. Tân Vô Hối đích thân ngàn dặm xa xôi đi tới Giang Hoài phủ, bên người còn đi theo đồ đệ của mình cùng cháu gái, hương sư động chúng như vậy, như là chỉ vì áp giải một xe đúc kiếm vật liệu, tạ tử Dương nói cái gì đều không tin. Ồ, là tạ các chủ A. Tân vô hối nhìn thấy tạ tử dương, từ xe ngựa bên trên nhảy xuống, ôm quyền cười nói. Cái này một lần vậy mà làm phiền tần đại sư đích thân áp giải hàng hóa, tạ mộ thật sự là kinh sợ. Đi đi đi, thập lý đình phong đại, không phải chỗ nói chuyện, tạ mộ đã ở danh kiếm các chuẩn bị xuống thịt rượu, khoản đãi các vị quý khách. Tạ tử dương trên mặt nụ cười, khách sáo nói. Ha ha, tạ các chủ nhiệt tình như vậy, lao hủ vô cùng cảm kích. Có điều tạ các chủ như là vì nhóm này đúc kiếm vật liệu mà tới liền khó tránh khỏi thất vọng bởi vì nhóm này hàng không phải tặng cho danh kiếm các tân vô hối đã từ tần phong trong miệng biết danh kiếm các cùng thiên kiếm lâu tranh chấp bất quá hắn vẫn là cười khanh khách cho tạ tử dương lưu lại mấy phần mặt mũi cũng không trực tiếp nói thẳng a không phải cho danh kiếm các kia là cho ai tạ tử dương nghe vậy lập tức xương sờ danh kiếm các mấy cái quản sự cũng đều là hai mặt nhìn nhau có chút mở mị thất thố Ha ha, nhóm này hàng là tặng cho ta thiên kiếm lâu. Ta các chủ cũng không cần nhớ thương. Một thanh âm từ phía sau chuyển tới, đám người theo tiếng mà nhìn, chỉ gặp tần phong mang theo đồng quản sự cùng thiên kiếm lâu mấy cái người hầu đi qua tới. Phong ca ca. Tần mục tranh gặp một lần tần phong, lập tức từ xe ngựa bên trên nhảy xuống, giống như một đầu nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, một chút bổ nhào vào tần phong trên thân, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy nụ cười. Tranh tranh, đoạn đường này cảnh tượng không tệ đi. Tần Phong đem thiếu nữ thân thể mềm mại ôm ở trong ngực, ánh mắt bên trong lộ ra cương chiều chi sắc. Ha ha, Phong Nhi. Tần Vô Hối cười ha ha đi qua tới, vỗ Tần Phong bả vai, nói, nhóm này hàng, ta sợ ngươi cần dùng gấp, liền trước một bước chạy tới. Thừa xuống hàng, ba ngày sau mới đến. Ra ra, ngươi vất vả. Đi, trước tới thiên kiếm lâu nghỉ ngơi một phen. Tần Phong đỡ Tần Vô Hối, trong lòng từ đáy lòng cảm kích. Nói xong, Tần Phong liền cùng Tần Vô Hối, Tần Mục tranh cùng nhau. Mang theo đội xe chuẩn bị vào thành. Thần Phong. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đem lời nói rõ cho ta. Phái diệp thành tần gia bán cho chúng ta danh kiếm các hàng. Thế nào đến trong tay ngươi? Tạ tử dương sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Rốt cuộc nhận không nổi tiếng lên một bước. Cản ở trước đoàn xe. lớn tiếng chất vấn. Mua bán tự do. Tần gia hàng có thể bán cho ngươi danh kiếm các. Liền không thể bán cho ta thiên kiếm lâu. Thần Phong mặt không biểu tình. Nhìn xem tạ tử dương. Lạnh lùng nói cái này. Tạ tử dương là người làm ăn, từ trước tới nay là miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng mà đối mặt tần phong chất vấn, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Tân đại sư, tuy nói mua bán tự do, nhưng mà làm ăn, cũng muốn chú trọng hai chữ thành tín. Ta không biết thiên kiếm lâu đến cùng cho tần gia mở ra giá cả bao nhiêu. Nhưng mà, không quản tần gia mở ra giá bao nhiêu cách, ta danh kiếm các đều có thể tăng gấp đôi. Tạ tử dương cũng không để ý tới tần phong, đi đến tần vô hối trước mặt, trực tiếp nói. Tạ các chủ, cái này không phải có tiền hay không sự tình. thần vô hối chậm rãi lắc đầu, nói. Vậy là chuyện gì? Tạ tử dương gấp nói, tần gia cùng danh kiếm các hợp tác lâu như vậy, như là tần gia đối với giá cả không hài lòng, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Tạ các chủ, không cần nhiều lời. Tần phong đứng ở một bên, nhàn nhạt nói, ngươi ra lại cao hơn giá cả, ta tần gia hàng, cũng sẽ không bán cho ngươi. người tần gia. Tạ tử dương cả người đều sững sở, chỉ vào tần phong dung giọng nói đúng rồi ngươi cũng họ tần ngươi vừa rồi gọi tần vô hối ra ra hẳn là ngươi là toái diệp thành tần gia con cháu tạ các chủ thật sự là hậu chi hậu giác toái diệp thành tần gia chính là ta bản gia tần phong lắc đầu nói tóm lại về sau ta tần gia sẽ không lại cùng danh kiếm các làm bất luận cái gì làm ăn tạ các chủ nếu như không tin mình có thể đi toái diệp thành tìm gia chủ để hắn làm mặt giải thích cho ngươi vô hối ra ra tranh tranh chúng ta đi thôi Tần Phong phất phất tay, đem danh kiếm các người liền can phơi ở thập lý đỉnh, mang theo tần gia đội xe hướng về Giang Hoài phủ phương hướng đi đến. Chương 216: huyện anh dò xét. Ha ha ha ha, sư huynh, ngươi vừa mới có thấy hay không, cái kia tạ tử Dương sắc mặt thế nào đặc sắc. Thiên kiếm lâu đại sảnh, đồng quản sự nhận không nổi lớn tiếng cười nói, không nghĩ tới, sư huynh ngươi không những ở thời hạn bên trong tìm được đúc kiếm vật liệu, còn có thể trở tay đoạn mất danh kiếm các nguồn cung cấp. Hà giận, thật sự là quá hết giận. Tự nhiên là thấy được. Tần Phong mỉm cười, sát mặt nhưng dần dần ngưng trọng xuống. Lấy tạ tử dương lòng dạ hẹp hòi, việc này tự nhiên sẽ không như vậy kết thúc, hắn nhất định sẽ nghĩ bước phát triển mới kế sách tới đối phó chính mình. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tần Phong có chút buồn rầu, thiên kiếm lâu một mực ở vào bị động bị đánh vị trí, chỉ có thể chờ lấy tạ tử dương xuất thủ, lại nghĩ biện pháp đánh trả, như vậy mười phần bị động. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cũng không nghĩ tới cái gì phương pháp giải quyết chỉ có thể bình tới tướng đỡ nước đến đắp đất ngăn tần phong đem tần vô hối cùng tần mục tranh hai người an bài ở thiên kiếm lâu bên trong ở xuống sau đó để đồng quản sự đem nhóm này đúc kiếm vật liệu vận chuyển đến trong kho hàng để hàn phàm gấp rút thời gian hoàn thành tư đồ thống lĩnh đơn đặt hàng tần phong vừa mới bận bịu xong chuẩn bị ngồi xuống uống chén trà nghỉ ngơi một hồi đồng quản sự vội vàng đi qua tới nói sư huynh thiên kiếm lâu ngoài cửa có hai người thân mặt táo thường muốn gặp sư huynh ngươi bọn hắn không chịu nói ra thân phận chỉ nói một cái họ ung một cái họ cao a là ung văn cao lâm hai vị sư huynh thần phong mặt lộ vẻ vui mừng bận điệu đích thân ra ngoài nên đón thiên kiếm lâu trước cửa quả nhiên là ung văn cùng cao lâm hai người hai người bọn họ lần này đến ra Hoài phủ tìm đến tần phong đơn thuần là vì vui đùa bởi vậy vì che giấu hai mắt người cũng không mặc vấn kiếm tông đệ tử y hề phục đồng quản sự tự nhiên không nhận ra thân phận của bọn hắn hai vị sư huynh các ngươi đã tới Mau mau mời vào. Đồng quản sự, đi đem trong kho hàng thừa xuống điểm này bách lý phiêu hương lá trà cầm tới. Tần Phong đem hai vị sư huynh mời vào tiên kiếm lâu một gian tĩnh thất, phân phó đồng quản sự đi chuẩn bị trà. Sư huynh đồng quản sự thế nào nhân vật khôn khéo, nghe được Tần Phong xưng hô, liền biết hai người kia thân phận bất phàm, cũng không nhiều lời cái gì, lập tức đi chuẩn bị tốt nhất lá trà. Ha ha, tiểu sư đệ, người nơi này thật sự không tệ. Ung văn đánh giá trong phòng xa hoa trang trí, thưởng thức trong chén trà Trên mặt lộ ra hâm mộ. Đúng vậy a Giang Hoài Phủ đúng là một cái địa phương tốt. Ta cũng là mở rộng tầm mắt. Cao Lâm uống một ngụm trà, đem chén trà để xuống, từ đấy lòng nói ra. Tập kiếm giả, nhất định phải khổ hắn thân, rèn hán tâm. Ở đây xa hoa địa phương sinh hoạt lâu, kiếm tâm cũng liền cùn. Sư tôn cho rằng ta ở kiếm đạo bên trên không có cái gì thành tựu, mới sẽ đem ta an bài tới nơi này. Tần Phong cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, làm ăn chàng người lửa ta gạt, ta không am hiểu. Cũng không thích. Gần nhất thiên kiếm lâu cũng là gặp được một chút khó khăn, ta bên ngoài buồn ba hơn 10 ngày, vừa mới vừa trở về. May nhờ hai vị sư huynh cũng là vừa tới, nếu như sớm hai ngày, đến thiên kiếm lâu còn tìm không thấy ta. Gặp được khó khăn. Nói một chút, là khó khăn gì? ung Văn Cười nói, nếu như dùng đến bên trên hai chúng ta địa phương, tiểu sư đệ cứ mở miệng. Cái này, Tần Phong suy tư một phen, vẫn là đem thiên kiếm lâu bị danh kiếm các đoạn nguồn cung cấp sự tỉnh từ đầu chí cuối nói ra tới. Cao Lâm cùng Ung Văn là Tần Phong Sư Minh, hai người không phải người ngoài. Cao Lâm không nói đến, Ung Văn cũng là người cực kỳ thông minh, hơn nữa lớn tuổi Tần Phong mấy tuổi, cũng có thể nghĩ đến ứng đối tạ tử dương biện pháp. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Minh Kiếm Tông thật sự là khinh người quá đáng. Tam Tông thi đấu, liền đè ép Vân Kiếm Tông một bậc. Cái này làm ăn bên trên, vậy mà cũng phải tìm Vân Kiếm Tông phiền thoái. Nghe hết Tần Phong kể ra, Cao Lâm cùng Ung Văn đều mười phần đoán giận, giận dữ mắng mỏ nói có điều, tiểu sư đệ ngươi có thể đoạn mất danh kiếm các nguồn cung cấp, cũng coi là đáp lễ cái kia tạ tử dương một lần. Cao Lâm trầm giọng nói, ừm, chỉ tiếc, trị ngọn không trị gốc. Tạ tử dương người này tâm tư ác độc, nếu là có thể sớm biết mưu kế của hắn, mới có thể đối chứng hạ độc. Ung Văn ánh mắt một lóe, nói, nhị sư huynh nói không sai, thế nhưng, như thế nào mới có thể biết tạ tử dương mưu kế đâu? Thần phong trong mày, hắn đang vì chuyện này phiền não. Ta. Tự nhiên là không có biện pháp gì. Ung văn ánh mắt rơi tại Cao Lâm trên thân, cười nói, việc này, còn phải mời Đại sư Huynh xuất mã. Đại sư Huynh. Thần Phong nhìn về phía Cao Lâm, ánh mắt nghi hoặc. Cao Lâm tính cách ngại ngùng, bất thiện lời nói, đen nhánh gương mặt có chút đỏ lên, thấp giọng nói, ta kiếm hồn, không thiện chiến đấu. Ngoại trừ đưa tin bên ngoài, còn có một chút tiểu dụng chỗ. Cao Lâm lập tức một nắm chua kiếm, một tay nắm to nhỏ, toàn thân màu vàng lông vũ chim nhỏ chậm rãi xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn quay quanh vài vòng rơi tại đầu vai vàng nhạt mỏ chim mổ lấy bản thân móng đuốt, giống như lúc, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra là kiếm hồn cái này chim nhỏ tần phong ở kiếm trùng bên trong gặp qua chính là cao lâm kiếm hồn tên là huyền oanh tần phong vẫn luôn rất kỳ quái cao lâm một bộ cao lớn thô cạnh bộ dáng kiếm hồn vậy mà như thế thanh tú thậm chí xứng đến bên trên đáng yêu kiếm hồn có hàng ngàn hàng vạn loại cũng có một chút kiếm hồn công năng cực kỳ đặc biệt huyền oanh chính là một cái trong số đó Cao Lâm hướng Tần Phong hỏi rõ ràng danh kiếm các vị trí, liền rũi ra một cái tay, cái kia Huyền Anh liền mười phần khôn ngoan rơi xuống hắn trên mu bàn tay. Cao Lâm ở Huyền Anh bên thai nói nhỏ vài câu, đột nhiên đưa tay, Huyền Anh liền vô cánh hướng về danh kiếm các phương hướng bay đi. Trong trước mắt, Huyền Anh liền bay đến danh kiếm các, trực tiếp rơi tại phía trước cửa sổ cảnh cây bên trên. Trong phòng, Tạ Tử Dương cùng Tạ Huyền hai người chính đang thương nghị, ứng đối ra sao thiên kiếm lâu. Cái này Tần Phong không nghĩ tới dĩ nhiên là Toái Diệp thành Tần gia con cháu. Vì cái gì Minh Kiếm Tông tình báo bên trên không có viết rõ. Tạ tử Dương phàn nàn nói, ta như là sớm biết, liền nhất định sẽ làm ra đề phòng, sẽ không giống như hiện tại đồng dạng trở tay không kịp. Tần Phong không phải thông qua chính quy khảo hạch tiến nhập Vân Kiếm Tông, bởi vậy tư liệu không trọn vẹn. Đừng nói là Minh Kiếm Tông, liền xem như Vân Kiếm Tông bên trong, cũng không có mấy người biết lai lịch của hắn. Tạ huyền ánh mắt bên trong hiện lên một bôi tàn khốc, chuyện cho tới bây giờ, nói những này đều không có ích lợi gì vấn đề là xuống một bước làm sao bây giờ có tần gia nhóm này đúc kiếm vật liệu lại tăng thêm tần vô hối cùng hắn mấy cái đồ đệ tương trợ thiên kiếm lâu tất nhiên có thể ở kỳ hạn bên trong hoàn thành tư đồ thống lĩnh đơn đặt hàng như là cái này để thiên kiếm lâu cùng tư đồ thống lĩnh dắt thượng tuyến chúng ta không những tổn thất nhóm này đúc kiếm vật liệu hơn nữa ném đi một cái khách hàng lớn tổn thất không cách nào o đánh giá sư huynh nói rất đúng hiện tại trọng yếu nhất là làm sao có thể ngăn cản thiên kiếm lâu hoàn thành đơn đặt hàng Tạ tử dương sắc mặt tâm trầm, trầm ngâm một phen, bỗng nhiên ánh mắt một lóe, nói, ta nghe tần vô hồi nói, hôm nay đội xe chỉ là một phần nhỏ, phía sau đội xe muốn ba ngày mới có thể tới. Không bằng. Sư huynh ngươi mang mấy cái thủ hạ che giấu tung tích, giả mạo sơn tặc, đem nhóm này hàng cướp. Phương pháp này, ngược lại là có thể thực hiện. Chỉ là, ta nghe được một chút nghe đồn, cái này tần phong kiếm đạo tu vì không thua gì ta, vạn nhất hắn nghe được một chút gió thổi cỏ lay, tiến đến bảo vệ đội xe. Việc này liền trở nên mười phần khó giải quyết. Theo ý ta, vẫn là nghĩ cách đem tần phong ngăn chặn. Nhưng mà như vậy lại sợ đánh rắn động cỏ. Tạ huyền mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng mà bụng dạ cực sâu, cân nhắc vấn đề năm gần đây lớn lên tạ tử dương càng thêm toàn diện. Đem tần phong ngăn chặn, ta nghĩ muốn xem, việc này ngược lại cũng không khó. Tạ tử dương nghe vậy, cũng là nghiêm túc suy tư lên. Bọn hắn hoàn toàn không biết, bản thân đối thoại, đều bị ngoài cửa sổ huyền doanh thu hết trong chương thai bất giả phường một canh giờ sau huyền anh tử danh kiếm các bay trở về rơi tại cao lâm trên mu bàn tay tức tức cha chặt ê cao lâm ở một bên cẩn thận lắng nghe sau đó đem tạ tử dương cùng tạ huyền mưu đồ bí mật không sót một chữ lặp lại ra tới cái này tạ tử dương liền đủ hẹn hạ tạ huyền cũng là một bụng ý nghĩ xấu vậy mà muốn cướp tần ra đội xe ứng văn trên mặt lộ ra vẻ giận dữ đối với bọn hắn tới nói đại húc quốc luật pháp chỉ là giống tuyết sao tần phong ánh mắt lẫm liệt nói Đáng tiếc, bọn hắn vẫn còn kế hoạch, chưa có xác định sau cùng phương án. Tiếp tần ra đội xe chuyện này, tạ huyền cùng tạ tử dương đã định xuống. Nhưng mà bọn hắn cẩn thận quá mức, đối với tần phong mười phần cố kỵ, bởi vậy ở như thế nào cuốn lấy tần phong chuyện này bên trên, xuất hiện một chút khác nhau, trong lúc nhất thời không có thảo luận ra kết quả. Không sao, huyền Anh lại đi dò xét. Cao lâm nhẹ gật đầu, tay phải một nhấc, huyền oanh lại lần nữa vô cánh, hướng về danh kiếm các bay đi cao lâm kiếm hồn huyện oanh đối với thực chiến không có trợ giúp gì tương ứng tiêu hao nguyên khí cũng rất ít lấy cao lâm thực hồn cảnh đỉnh phong kiếm đạo cảnh giới chính là để huyện oanh nhìn trộm nghe trộm 3 ngày ba đêm cũng không có tổn thất quá lớn hao tổn từ trình độ nào đó lên tới nói cao lâm kiếm hồn cũng xứng đến bên trên là khủng bố vậy liền để huyện oanh tiếp tục giám thị danh kiếm cấp đi bọn hắn nên đêm nay liền có thể thảo luận ra kết quả tần phong ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống đã là đèn hoa sơ bên trên canh giờ Quay đầu đối với hai vị sư huynh cười nói, Sư huynh, các ngươi cái này một lần tới Giang Hoài phủ, không chỉ là vì tìm ta uống rượu chứ. Có phải hay không cũng muốn gặp tam sư huynh. Không sai. Chúng ta cùng tề nhạc đã mấy năm không thấy, nhớ mong vô cùng. Úng Văn lập tức nói, Cao Lâm cũng ở một bên gật đầu. Tốt. Canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, ta cũng có hơn tháng không có nhìn thấy tam sư huynh. Vừa vặn mang các ngươi đi gặp hắn. Thần Phong gật đầu cười nói, Lập tức tần phong ba người đi ra môn, trong đại sảnh gặp ngay phải tần vô hối cùng tần mục tranh hai người. Vô hối ra ra, tranh tranh, các ngươi nghỉ ngơi tốt chứ? thần phong tiến lên hỏi. Ha ha, đã nghỉ ngơi tốt. Thiên kiếm lâu đúc kiếm phường ở nơi nào? Nghe nói ngươi có một nhóm đơn đặt hàng muốn ở trong tháng này hoàn thành, ta đi hỗ trợ. Tần vô hối cười ha ha nói. Vô hối ra ra, vất vả ngươi. Có ngươi hỗ trợ, thiên kiếm lâu như hổ thêm cánh. Tần phong mặt lộ vẻ vui mừng Phất tay gọi tới đồng quản sự, để hắn mang theo tần vô hối đi đúc kiếm phường, chỉ điểm hàn phàm đúc kiếm. Phong ca ca, hai vị này là ai a? Tần mục tranh ánh mắt ở ung văn cùng cao lâm hai người trên thân giò xét, hiếu kỳ hỏi. Hai vị này là sư huynh của ta. Sư huynh, cái này là muội muội của ta, tranh tranh. Tần phong giới thiệu một phen, tức thì đối với tần mục tranh nói, tranh tranh, ta mang hai vị sư huynh ra ngoài làm ít chuyện, ngươi lưu ở thiên kiếm lâu, không muốn chạy loạn khắp nơi. Phong ca ca, Nghe nói Giang Hoài phủ cảnh đêm rất xinh đẹp, ta nghĩ cùng các ngươi cùng đi ra dạo chơi. Ra ra đi lúc kiếm, ta một người lưu trong phòng, buồn bực đều ngạt chết. Tần Mục Chanh một đôi mắt to nhìn xem Tần Phong, tội nghiệp nói. tranh tranh chúng ta là đi làm việc, không phải đi ra ngoài chơi. Húng chi Tần Phong mặt lộ vẻ khó xử, cũng không phải là hắn không chịu mang Tần Mục Chanh ra ngoài, chỉ là tệ nhạc bình thường đều là nán lại ở thanh lâu gánh hát thuyền hoa bên trong, những địa phương kia không thích hợp nữ hải tử đi. Cà ca tần mục tranh sắc mặt tạm đạm trong ánh mắt có nước mắt lấp lóe tiểu sư đệ liền mang ngươi muội mội đi thôi chúng ta đi tìm tam sư huynh thực ra cũng là vui đùa ông văn bận bịu nói đúng vậy a liền để nàng cũng đi đi cao lâm cũng nói nói cái này tần phong không lay chuyển được hai vị sư huynh đành phải gật gật đầu đối với tần mục tranh nói tranh tranh ngươi đi đổi kiện nam trang buổi tối ngươi mặc nữ trang ra ngoài không tiện lắm phong ca ca ngươi đồng ý quá tốt Tần mục tranh lập tức mừng rỡ, hào hứng về đến phòng, không đến một nén nhang thời gian, liền đổi một thân màu trắng nam trang ra tới. Tần mục tranh vốn là lớn lên tú Mỹ, mặc lên nam trang, cũng che đậy không nổi nàng trời sinh quyển rũ, chỉ là so bình thường nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, giống như là một cái môi hồng răng trắng nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Đi thôi. Tần phong nhìn xem tần mục tranh nam trang bộ dáng, nhận không nổi khuôn mặt có chút động, lập tức mang theo ba người rời khỏi thiên kiếm lâu, hướng về giang hoài bờ sông đi đến. Màn đêm buông xuống, ra hoài phủ toàn bộ thành thị mới lộ ra chân chính diện mục, hai bên đường cửa hàng nhau nhau treo lên đèn lồng, bên bờ sông tần hoài cũng là đèn hỏa rực rỡ, bầu trời ngân hà so sánh cùng nhau đều là ảm đạm phai mờ. Tần mục tranh từ nhỏ ở toái diệp thành trưởng thành, vẫn là lần thứ nhất đi xa nhà. Nhìn thấy cái này cùng toái diệp thành lù lù khác biệt cảnh tượng nhiệt áo, không ngừng nhìn chung quanh, đối với cái gì cũng tò mò, dường như hận không được sinh thêm nhiều ra vài đôi con mắt tới cao lâm cùng ung văn lớn tuổi mấy tuổi tự nhiên muốn trầm ổn nhiều bất quá bọn hắn ở vấn kiếm tông thời gian lâu dài cũng rất ít đến giang hoài phủ dạng này nơi phồn hoa tới mặc dù biểu tình trầm ổn, ánh mắt bên trong cũng là mang theo vài phần ngạc nhiên tần phong tức thì không cảm thấy kinh ngạc mang theo ba người ở đường phố bên trên ghé qua trong lòng yên lặng tính toán thời gian hôm nay là mùng 7, tam sư huynh nên ở đây bên bờ sông tần hoài bất dạ phường đi bất dạ phường cũng là sông tần hoài bên trong một tòa thuyền hoa cùng ỷ thúy lan thuyền tề danh nhưng khác biệt là ỷ thúy lan thuyền là chạy ở trên sông tần hoài chỉ có đưa đón khách nhân lúc mới sẽ cập bờ thuyền hình muốn nhỏ một chút mà bất dạ phường tức thì một chiếc rừng ở bên bờ sông tần hoài thuyền hoa mũi thuyền cùng đuôi thuyền đều cố định ở bờ bên trên không thể nào đi thuyền quy mô là dựa thúy lan châu gấp ba khách nhân tự nhiên là càng nhiều a phong ca ngươi thế nào mang ta đến loại địa phương này nhìn thấy đứng ở thuyền hoa bong thuyền bên trên oanh oanh yến yến xinh đẹp nữ tử tần mục tranh khuôn mặt nhỏ đỏ lên Giờ mới hiểu được qua tới, nơi này chính là trong truyền thuyết thanh lâu thuyền hoa, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, thấp giọng nói ra. tam sư huynh liền ưa thích loại địa phương này, cũng chỉ có nơi này có thể tìm tới hắn. Tần phong bất đắc dĩ nói, huống chi ta đã nói, nơi này không thích hợp ngươi tới, ngươi càng muốn đi theo tới. Dù sao ta liền theo ca ca. Tần mục tranh đi lên trước, ôm thật chặt tần phong cánh tay, đem khuôn mặt nhỏ trốn tại sau lưng, lộ ra một con mắt hiếu kỳ ở thuyền hoa bên trên những cái kia cô nương trên thân đảo qua các nàng đều rất xinh đẹp a trên thân cũng rất thơm a khó trách phong ca ca lần này hồi toái diệp thành đối với ta lãnh đạo nguyên lai hắn hồn sớm đã bị những này hồ ly tình câu đi tần mục tranh nhắm mắt theo đuôi, cùng ở tần phong sau lưng trong lòng lại là tạp nham nghĩ đến tần phong quen việc dễ làm đạp lên bất dạ phường mang theo ba người trực tiếp hướng về một gian nhã thất đi đến trong nhã thất một người trong ngực ôm một tên bộ ngực sữa nửa lộ xinh đẹp nữ tử đang nàng bên thai xì xào bàn tán chọc cho nàng cười hoa cảnh đung đưa người này chính là tề nhạc tề nhạc quay đầu lại thấy là tần phong đang muốn chào hỏi sau đó nhìn thấy tần phong sau lưng cao lâm cùng ung văn hai người lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh liền tranh thủ trong ngực nữ tử đẩy ra đứng dậy khẩn trương nói tần phong ngươi thế nào mang hai vị sư huynh tới sư tôn đâu hắn có phải hay không cũng tới tam sư huynh xem đem ngươi dọa đến tần phong cười nói ta thế nào sẽ mang sư tôn tới chỗ như thế tìm ngươi chỉ có ta cùng hai cái sư huynh còn có ta một người muội muội sư tôn có việc rời khỏi vấn kiếm tông mấy ngày hai cái sư huynh nhớ nhung ngươi thuận tiện tới giang hoài phủ chơi đùa tề nhạc sắc mặt lúc này mới bình tĩnh xuống đưa tay xóa đi mồ hôi lạnh trên trán sư tôn không có tới liền tốt hắn như là nhìn thấy ta vẫn là bộ dáng này nói không chừng tức một kiếm đem ta giết ha ha tam sư đệ cũng quá khẩn trương. ông văn đi vào trong nhà thất, khoanh chân ngồi ở tề nhạc bên cạnh, cười nói, mấy năm này, sư tôn tính tính tốt nhiều hơn không tựa như trước kia như thế nóng nảy. Đúng vậy a. Nếu không hai chúng ta, thế nào sẽ sao mà to gan như vậy, tới nơi này tìm ngươi. Cao Lâm cũng đi qua tới, ở tề nhạc bên người ngồi xuống. Thần phong lôi kéo tần mục tranh, cũng ở một bên ngồi vào chỗ. Hôm nay, sư huynh đệ ta bốn người có thể ở đây gặp nhau, đích thực không dễ. Cao Lâm là đại sư huynh, dẫn đầu bưng chén rượu lên, cười nói: "Đến, uống rượu. Tối nay chúng ta không say không về." Chương 218: Sóng ngầm. Bất Dạ phường, một gian trong nhà thất. Tần Phong, Tề Nhạc, Cao Lâm, Ung Văn, bọn hắn sư huynh đệ bốn người tề tụ. Tề Nhạc cùng Cao Lâm, Ung Văn tình cảm rất tốt, vừa uống rượu, một bên đàm luận năm đó chuyện lý thú, không ngừng bạo phát ra một trận tiếng cười. Bởi vì có Tần Mục tranh tại chỗ, Tề Nhạc mười phần tức thời cũng không có để cho nữ nhân tới tác bồi, chỉ là điểm một chút bất dạ phường đặc sắc thức nhắm, mấy người chỉ là tán gâu uống rượu. Mấy người nói là những năm này giang hồ mưa gió, mặc dù ngự khí mây trôi nước chảy, coi như ngay cả tần mục tranh cũng nghe được ra trong lời nói kinh tâm động phách, gió tanh mưa máu, không khỏi cũng là bị hấp dẫn lấy. Vừa ăn đồ ăn, một bên yên tĩnh lắng nghe, bất chi bất giác, trăng đã lên giữa trời, đến nửa đêm giờ tí, bất dạ phường khách nhân lại là càng ngày càng nhiều, trở nên càng thêm náo nhiệt thư sinh tài tử, giang hồ hào khách, phú thương cự giả, các loại người chờ đều là trèo lên bất dạ phường. Có người là vì tầm hoan tác nhạc, có người là vì mượn rượu giải sầu, có người lại chỉ là chiêu đãi quý khách. Nhưng vào lúc này, bất dạ phường bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới một trận tiếng vó ngựa, chỉ gặp một đội người mặc áo giáp, lưng đeo lợi kiếm quân sĩ, cưỡi ngựa cao to, chạy như điên mà tới. Sweet. Cái này nhóm quân sĩ ở bất dạ phường trước cửa dừng xuống, tung người xuống ngựa. Trước cửa người tiếp khách vội vã nên đón tiếp lấy, trên mặt mang nụ cười, mấy vị quân ra, nhanh mời vào bên trong, không biết có nhân tình không có. Cầm đầu quân sĩ túi đầu nhìn người tiếp khách một nhãn, từ trong ngực xuất ra một tờ quân lệnh, ở người tiếp khách trước mặt run lên một chút, nghiêm nghị nói, ta chờ phụng quân lệnh mà tới, đến bất giả phường đuổi bắt trọng phạm. Có ai dám trở ngại quân vụ, chém thẳng không tha. Lời nói vừa dứt, cái này nhóm quân sĩ chính là ngang ngược đến cực điểm, trực tiếp xông vào đến bất giả phường bên trong. Bất Dạ phường bên trong, lập tức tiếng vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết, nhã thất đại môn bị quân sĩ đá ra, từ bên trong lôi ra mấy cái quần áo không chỉnh tề nam nam nữ nữ. "Quân gia, quân gia." Bất Dạ phường phường chủ Tô phu nhân bận bịu đi ra tới, tại cầm đầu quân sĩ trong tay nhét vào một chồng ngân phiếu, câu khẩn nói: "Bất Dạ phường loại địa phương này, có thể trải qua không lên quân gia như vậy dày vò." Mấy vị quân gia nên là tư đồ thống lĩnh giới trướng, như là Bất Dạ phường nguyệt cung giao không đủ, quân gia nói một tiếng chính là không cần hưng sư động chúng như vậy bất dạ phường dạng này thanh lâu mở ra môn làm ăn sợ nhất chính là có người náo sự bất quá tô phu nhân xứng đến bên trên là khéo léo trên giới quan hệ đều là xử lý vô cùng tốt rất ít xuất hiện hôm nay loại sự tình này cái này tên quân sĩ túi đầu nhìn ngân phiếu một nhãn bình yên nhét vào trong ngực túi đầu đối với tô phu nhân nói tô phu nhân chúng ta hôm nay phụng là lạc kinh mệnh lệnh đuổi bắt trọng phạm hy vọng bất dạ phường phối hợp không muốn gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ Lạc kinh mệnh lệnh tô phu nhân mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó mất hứng nói, đã như vậy, cái kia bất giả phường tự nhiên phối hợp quân ra. Tiếp tục lục soát. Cái này quân sĩ quay đầu hét lớn, tiếp tục mệnh thủ hạ ở bất dạ phường bên trên điều tra. Hả? Bên ngoài thế nào đống nhiên như vậy ồn ào, ta đi ra xem một chút. Tề nhạc nghe được động tĩnh bên ngoài, đứng dậy, đẩy cửa đi ra nhà thất. Trước mặt mấy tên quân sĩ đi qua tới, lập tức ngăn lại tề nhạc, hỏi thăm lên. Tê Nhạc trà trộn ở bên bờ sông Tần Hoài đã lâu, cũng coi như có chút danh tiếng. Quân sĩ gặp hắn quen mặt, liền không có hỏi nhiều, chỉ vào trong gian phòng trang nhã mấy người hỏi, bọn họ là ai? Mấy vị quân gia, bọn hắn là của ta mấy người bằng hữu. Từ nơi khác vừa tới Giang Hoài phủ, Tê Nhạc trên mặt nụ cười nói, nơi khác tới, có chứng minh văn kiện sao? Cầm đầu quân sĩ lập tức sắc mặt một trầm, không có chút nào lưu tình, quát nói, chứng minh văn kiện? Trong nhà thất, uống văn mấy người nghe đều là mặt lộ mờ mịt chậm rãi lắc đầu ông văn cùng cao lâm hai người là vấn kiếm tông đệ tử thực ra bọn hắn vẫn kiếm tông thân phận lệnh bài có thể làm làm chứng minh thân phận bất quá có tần phong vết xe đổ bọn hắn thật sâu biết tiếng người đáng sợ cũng không muốn ở đây biểu lộ thân phận về phần tần mục tranh tự nhiên không có chứng minh thân phận hơn nữa nàng một cái nữ hài tử người mặc nam trang càng là lộ ra mười phần khả nghi cái kia bọn hắn vừa tới trên thân không có mang thân phận gì văn kiện Tề Nhạc đành phải nói ra, không có thân phận văn kiện. Lục soát. Bọn nghe xong, liền đem Tề Nhạc đẩy ra, chuẩn bị xông vào nhã thất điều tra. Cà ca. Tần Mục Tranh dù sao cũng là lần thứ nhất đi xa nhà, chưa từng gặp qua cái gì việc đời, nghe được ngoài cửa thanh âm, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trốn ở tần phong sau lưng. Tranh Tranh, không có chuyện gì. Tần Phong cười nhạt một tiếng, dùng sức nắm chặt lại Tần Mục tranh tay, đi ra nhã thất, đối với mấy người quân sĩ cười nói, bên trong người Đều là khách nhân của ta, còn mời cho ta Tần Phong một bộ mặt, không muốn lục soát. Tần Phong Thiên kiếm lâu lâu chủ Tần Phong, cái này tên ở Giang Hoài Phủ có thể nói là không ai không biết, mấy người quân sĩ tự nhiên cũng nghe qua Tần Phong tên, lập tức sững sở. Lĩnh đội quân sĩ nhìn thấy bên này tình huống không đúng, cũng là nhanh chạy bộ qua tới, nhìn thấy Tần Phong đứng ở trước cửa, biến sắc, bận biểu đi lên tới, chắp tay nói, nguyên lai thật là Tần lâu chủ. ngươi là? Tần Phong nhìn xem trước mắt quân sĩ, khuôn mặt mười phần lạ lẫm, kinh ngạc nói: "Ha ha, Tần lâu chủ tự nhiên không nhận ra tiểu nhân." Tiểu nhân tên là Phạm Thăng, là tư đồ thống lĩnh dưới trướng một tên đội trưởng. Hôm đó thống lĩnh ở Thiên Kiếm lâu xuống đơn đặt hàng, tại hạ vừa vặn tại chỗ, cùng Tần lâu chủ có duyên gặp mặt một lần. Phạm Thăng ôn quyền, đối với Tần Phong thái độ mười phần cung kính. "Ồ, nguyên lai là Phạm đội trưởng." Tần Phong thản nhiên nhìn Phạm Thăng một nhãn, nói: "Ta cũng không muốn trở ngại Phạm đội trưởng chấp hành công vụ." chỉ là bên trong mấy vị khách nhân không thích xuất đầu lộ diện còn mời phạm đội trưởng mở ra một con đường có tần lâu chủ bảo đảm căn này trong nhã thất khách nhân thân phận tự nhiên là không có vấn đề phạm thăng phất phất tay đối với mấy tên thủ hạ nói căn này nhã thất coi như xong các ngươi tiếp tục lục soát cái khác nhất định phải đem cái kia tặc tử tìm ra tới phạm đội trưởng truy bắt đào phạm không phải giang hoài phủ nha môn sự tình sao là cái gì tặc tử để các ngươi quân đội đều xuất động Tần Phong đang chuẩn bị quay đầu trở về nhà thất, đồng nhiên trong lòng nhất động, dừng xuống bước chân, thấp giọng hỏi nói. "Thần lâu chủ, ngươi là có chô không biết. Phạm Thăng Hạ giọng nói, gần nhất ma Tông Dương Nhiệt Ngo ngoe muốn động, ở đại Húc quốc các nơi làm mưa làm gió, không chỉ có là Giang Hoài Phủ, cái khác mấy cái đại thành đều là phòng bị sông nghiêm, kiểm tra lạ lẫm người qua đường. Lạc kinh tình thế càng là nghiêm trọng, đều thực hành cấm đi lại ban đêm. Nghe nói mấy ngày nữa, Giang Hoài Phủ cũng muốn cấm đi lại ban đêm hôm nay chúng ta đạt được tình báo một tên ma tông dương nghiệt liền ở bất dạ phường cho nên lập tức mang người tới ma tông dư nghiệt tần phong con ngươi co rụt lại hồi ức từ bản thân ở lạc kinh thai nghe mắt thấy lạc kinh bầu không khí đúng là mười phần khẩn trương nguyên lai like là có ma tông dư nghiệt làm mưa làm gió tư đổ thống lĩnh cho thiên kiếm lâu xuống cái này đơn đặt hàng lớn mua sắm quân bị cũng hẳn là vì ứng đối ma tông hẳn là vẫn kiếm tông mở ra kiếm chủng không tiếc to lớn đại giới bồi dưỡng hồn hoang kiếm cũng là vì ma tông tần phong trong lòng run lên ánh mắt nhìn về phía sông tần hoài mặt sông phản chiếu lấy vạn nhà đèn hỏa xem tựa như quang minh rực rỡ lại có mấy người biết mặt sông xuống lại là sóng ngầm mãnh liệt chương 219, trăm mười cưới ma tông sao tần phong nhíu mày trong đầu không khỏi hiện ra giang bằng nhập ma điên cuồng cảnh tượng trong lòng không khỏi một trận tim đập nhanh ha ha ha ha chỉ bằng các ngươi đám phế vật này cũng muốn bắt lão tử nhưng vào lúc này một trận cuồng tiếu ở bất dạ phường trên không đột nhiên tiếng vang lên rất nhiều người ngẩng đầu nhìn tới chỉ gặp một cái dáng người khôi ngô đại hán đứng ở bất dạ phường tầng cao nhất trên thân bạo phát ra nghiêm nghị kiếm ý sau lưng ẩn ẩn có kiếm hồn hiện hiện rõ ràng là thực hồn cảnh kiếm sư người này ta đã gặp ở nơi nào tần phong nhìn xem đứng ở nóc nhà đại hán người mặc da cầu mặt mũi tràn đầy râu quai nón giống như là từ phương bắc tới hào khách lập tức nhíu mày đúng rồi là ở ỷ thúy lan thuyền bên trên tần phong trong lòng căng thẳng lập tức hồi ức lên hắn cùng tề nhạc lần thứ nhất đến ỷ thúy lan thuyền thời điểm trong đại sảnh xác thực có một người như thế đang cùng ca kỳ uống rượu làm vui có điều người này ngay lúc đó biểu hiện mười phần địa thấp về sau mạc ly trèo lên ỷ thúy lan thuyền muốn giết tần phong hắn cũng không có làm ra làm người khác chú ý cử động chính là hắn ma tông Dương nghiệt huyết cuồng đồ chu hiếm phạm thăng hơi run run tức thì quát lớn nói quả nhiên là ma tông người tần phong tay phải sờ hướng bên hông hỏa tuyệt kiếm trước có giang bằng sau có huyết hà hộ pháp tần phong đối với ma tông không có bất luận cái gì thiện cảm cái này huyết cường đồ chu hiếm kiếm đạo cảnh giới ít nhất cũng có thực hồn cảnh lấy phạm thăng mấy người thực lực dự đoán cầm không nổi hắn tần phong đã chuẩn bị kỹ càng nếu như chu hiếm lạm sát kẻ vô tội hắn liền xuất kiếm giúp phạm thăng đem hắn cầm xuống sư đệ đây là quan gia sự tình cùng ta chờ không quan hệ chớ có xen vào việc của người khác tề nhạc nhìn ra tần phong trên thân hiện ra sát ý sắc mặt một trầm bước lên phía trước một bước đệ lại hỏa tuyệt kiếm chua kiếm đem hắn đẩy trở lại vỏ kiếm bên trong nhưng vào lúc này hai tên quân sĩ đã vượt bên trên bất dạ phường tầng cao nhất một trước một sau giáp công chu hiếm vù vù chu hiếm cười lạnh mặt lộ vẻ dữ thợn trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ xét qua hai đạo kiếm mang màu đỏ ngỏm trong nháy mắt đem hai tên quân sĩ chém giết tại chỗ sau đó chu hiếm từ bất dạ phường bên trên nhảy xuống lại giết một tên quân sĩ đoạt xuống ngựa của hắn trực tiếp chở mình lên ngựa Đang chuẩn bị nên ngang rời đi. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, một bên trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện mấy chục tên cầm trong tay cơ quan nấu quân sĩ, bó cỏ, nỏ tiện giống như châu chấu đồng dạng phô thiên cái địa hướng về Chu Hiếm tập tới. Chu Hiếm có chút rung mánh, thân hình nhảy lên, liền từ ngựa trên lưng ngút trời mà lên, trường kiếm trong tay hóa thành một mảnh màn máu, nghị muốn đem nỏ tiễn đẩy ra hai bên. Phúc, phúc, phúc. Nhưng mà nỏ tiễn số lượng thật sự là quá nhiều. Chu Hiếm toàn thân đều bị mười mấy chi nọ tiễn xuyên qua, từ không trung rơi xuống, giết chết tại chỗ. Hung đồ bị xử tử. Phạm Thăng đối với Tần Phong chắp tay, cười nói, Tần lâu chủ, tại hạ còn có công vụ tại thân, cáo tử. Thay ta cùng Tư đồ thống lĩnh chuyển lời, Thiên Kiếm lâu tất nhiên ở kỳ hạn bên trong đúng hạn giao hàng, sẽ không gây trở ngại Tư đồ thống lĩnh tiêu diệt Ma Tông dư nghiệt kế hoạch. thần Phong nói, những này quân sĩ đến nhanh, đi cũng nhanh, chết đi ba tên quân sĩ, cùng Chu Hiếm thi thể đều bị mang đi, ngay cả mặt đất cũng bị rội bên trên một loại gây mùi nước thuốc, đem vết máu đều quét dọn trống không. thực Hồn Cảnh Kiếm Sư ở quân đội cường nỗ trước mặt cũng không gì hơn cái này sao? Tần Phong nhớ lại tình cảnh vừa nãy, lấy lại tinh thần tới, phát hiện sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm. Dù sao người kia chỉ là kiếm sư, như là kiếm hào, lĩnh nộ kiếm khí hộ thể cũng có thể đủ giết ra một đường máu. Tề Nhạc ở Tần Phong sau lưng nghiêm túc nói, sư đệ, người trẻ tuổi nóng tính, có tinh thần trọng nghĩa. Đây là chuyện tốt, nhưng mà ngàn vạn phải nhớ kỹ, mọi thứ vẫn là nhiều nghĩ một chút, chớ có bởi vì nhất thời khí phách bị người khác lợi dụng. Thu giáo, thần phong chắp tay, không khỏi lắc đầu cười khổ. Tề Nhạc nói là sự thật, lấy Phạm Thăng mấy người thực lực, nếu dám tới vây bắt thực hồn cảnh Chu Hiếm, tự nhiên là lưu lại một tay. May mắn vừa mới Tề Nhạc ngăn lại bản thân, không có xen vào việc của người khác. Nếu không, bản thân như là nhất thời cầm không xuống Chu Hiếm. Những cái kia nọ tiễn tay lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám bắn tên, ngược lại là cho Chu Hiếm đảo tẩu cơ hội. Lúc này đã là đêm khuya, lại bởi vì phát sinh chuyện này, để Tê Nhạc mấy người không có hứng thú, đám người liền đạp nguyệt mà về. Tê Nhạc một mình một người trở về thành bên ngoài nông trại. Tân Mộc Chanh, Úng Văn, Cao Lâm, tức thì đi theo Tần Phong về đến Thiên Kiếm lâu nghỉ ngơi. Đám người ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai, ăn cơm trưa, liền tụ ở cùng nhau thương lượng như thế nào đối phó danh kiếm cát. Đông quản sự vội vàng đi vào tới, đưa cho Tần Phong một phong thư, nói, lâu chủ, phong thư này là vấn kiếm tông gửi tới. Ồ, Tần Phong vẩy một cái lông mày, đem thư phong xé mở, bên trong dĩ nhiên là một trương đỏ chót thiệp mời, trang bịa bên trên dùng kim phấn viết sâu sắc chữ hỷ, dĩ nhiên là một phong thiệp cưới. a ta thế nào đem quên đi? Mấy ngày nay chính là tô tinh đại hôn thời gian. Tần Phong nhìn thiệp cưới một nhãn, không khỏi vô vô cái chán. Gần nhất sự tình quá nhiều. Nếu không phải nhìn thấy phần này thiệp cưới, hắn hoàn toàn đem tô tinh chuyện kết hôn ném ra sau đầu. Ta tại ngoại một lúc, tô tinh sư huynh đối với ta có nhiều chăm sóc. Ta cũng sớm đáp ứng hắn, hôn lễ của hắn, ta nhất định sẽ đi. Thế nhưng, không trùng hợp hay không, hắn kết hôn này, đúng lúc là mấy ngày nay. Ta như là ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên rời khỏi, thiên kiếm lâu làm thế nào. Tần phong những mày, trong đầu khổ sở suy nghĩ, có hay không cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp? Có tần phong ánh mắt một sáng nhìn qua cao lâm nói đại sư huynh tạ huyền cùng tạ tử dương thương nghị thế nào bọn hắn nghĩ đến cái gì biện pháp đem ta tách ra hai người bọn họ thương lượng ra ba bốn loại phương pháp còn chưa cuối cùng xác định cao lâm đem huyền Anh gọi trở về bên hai bờ nghe một trận nói nếu bọn hắn không nghĩ tới biện pháp gì tốt ta đến giúp bọn hắn tốt tần phong mỉm cười giơ trong tay đỏ chót thiệp cưới nói ta một vị hảo hữu đại hôn ta phải lập tức chạy tới đoạn kiếm môn không biết cái này lý do như thế nào, cái này lý do tự nhiên là không có kẽ hở. thế nhưng ngươi như là đi, ai tới đối phó Tạ Huyền? Cao Lâm khó hiểu nói, ha ha, vậy sẽ phải làm phiền hai vị sư huynh giúp ta. Tần Phong túi người đến Cao Lâm cùng Ung Văn bên hai nói ra bản thân kế hoạch. Diệu a, Ung Văn nghe Tần Phong nêu kế, ánh mắt một lóe, nhẫn không nổi khen không dứt miệng, cái này một kế dẫn rắn ra khỏi hàng, thật sự là diệu. đã như vậy. Thiên Kiếm lâu liền tạm thời giao phó cho hai vị sư huynh. Tần Phong cho đồng quản sự đơn giản bàn giao một phen, liền một mình một người rời đi Giang Hoài Phủ, cũng không khống chế kiếm hồn, mà là cưỡi ngựa, chậm rãi hướng về đoạn kiếm môn phương hướng bước đi. Tần Phong rời khỏi Giang Hoài Phủ tin tức, lập tức liền truyền đến Tạ Tử Dương cùng Tạ Huyền trong thai. Tần Phong ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên rời đi. Tạ Huyền có chút không dám tin tưởng, ngửi được một kia âm như mùi vị, nghe nói là đi tham gia hắn một cái sư huynh hôn lễ. Tạ Tử Dương nói, căn cứ chúng ta ở Vấn Kiếm Tông ám tuyến cung cấp tình báo, người sư huynh này tên là Tô Tinh, cùng Tần Phong quan hệ vô cùng tốt, hai người ở Vấn Kiếm Tông ngoại một lúc, hầu như là hình bóng không rời. Tô Tinh hôn lễ ngày, cũng là sớm liền định tốt. Nói như vậy, không phải cả bấy. Tạ huyền suy tư một lát, Kinh hỉ nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ cần Tần Phong rời khỏi, thiên kiếm lâu liền không ai cản nổi ta. Về phần hộ tống hàng hóa tần gia con cháu, càng là không đáng nhắc đến. Thần Phong A. Thần Phong. Ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Chương 220, ai là gà chó? Thần Phong rời khỏi Giang Hoài Phủ ngày thứ ba. Giang Hoài Phủ phương bắc mấy chục dặm bên ngoài quần sơn trùng điệp bên trong, 10 cái người mặc kỉnh trang che mặt nam tử ở một chỗ hạp cốc trước mai phục. Tạ sư huynh, ngươi vội vàng như thế, đem chúng ta từ Minh kiếm tông gọi tới, chính là vì uy hiếp một nhánh thương đội. Trong đó một tên che mặt nam tử có chút kéo phía dưới xa, lộ ra một trường hơi lộ ra non nớt gương mặt Là một cái hai mươi tuổi xuất đầu nam tử trẻ tuổi. Ừm. Cầm đầu che mặt nam tử nhẹ gật đầu, trích xuống khăn che mặt, người này chính là tạ huyền. Hạ giọng nói, chi này thương đội là cho thiên kiếm lâu vận chuyển đúc kiếm tài liệu. Chúng ta giả bộ như sơ tặc, cướp cái này thương đội, thiên kiếm lâu đến lúc đó hoàn không thành đơn đặt hàng. Tất nhiên chỉ có thể đóng cửa, cũng coi là cho thiên kiếm lâu sau lưng vấn kiếm tông trùng điệp một kích. Thì ra là thế. Cái khác che mặt nam tử khẽ gật đầu. Minh kiếm tông cùng vấn kiếm tông vốn chính là cạnh tranh quan hệ, không lâu về sau chính là tam tông thi đấu, chỉ cần có thể đả kích vấn kiếm tông, cứ một nhánh thương đội thì thế nào. Việc này cực kỳ trọng yếu, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Ta sợ phong thanh tiết lộ, bởi vậy vô dụng động danh kiếm các người, đặc biệt mang các ngươi từ Minh kiếm tông kêu lên tới. Tạ huyền tiếp tục nói, sự thành về sau, tự nhiên là không thể thiếu chư vị sư đệ chỗ tốt. Tạ sư huynh nói quá lời, coi như không có chỗ tốt chỉ cần có thể giúp lên tạ sư huynh một tay ta chờ trong lòng cũng đều vui lòng minh kiếm tông các đệ tử nhao nhao nói bọn hắn đều là minh kiếm tông đồng cấp đệ tử đối với tạ huyền cái này ngân cấp đệ tử tự nhiên là muốn mình bỡ. huống hồ tạ huyền xuất thân bất phàm gia tộc là lạc kinh danh môn về sau càng là có cơ hội trở thành minh kiếm tông kim cấp đệ tử tạ sư huynh chờ chút thương đội qua tới chúng ta là chỉ đoạt hàng không giết người vẫn là trong đó một tên minh kiếm tông đệ tử hỏi như là bình thường ta cũng không muốn giết người nhưng mà bây giờ ma tông tàn sát bừa bãi đại húc quốc tình thế đều rất khẩn trương chúng ta không thể lưu nhiệm gì người sống tất cả người giết chết bất luận tội chó gà không tha tạ huyền ánh mắt bên trong hung mang một lóe quát lạnh nói Tốt, liền nghe tạ sư huynh minh kiếm tông các đệ tử nhao nhao nói nhưng mà bao quát tạ huyền ở bên trong tất cả minh kiếm tông đệ tử đều không có phát hiện ở phía sau bọn họ đại thụ bên trên một đầu toàn thân vàng nhà tuyển hành chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn hắn. vào lúc giữa trưa một nhánh thương đội từ phương xa đi tới bánh xe cuồn cuộn xe ngựa bên trên cắm cờ xí trên đó viết tần theo gió tung bay chính là tần gia thương đội thương đội tựa hồ hồn nhiên không biết phía trước có người mai phục áp giải hàng hóa tần gia con cháu đều là đảm tiếu đi vào trong hạp gốc. liền ở thương đội đi đến trong hạp cốc thời điểm chợt nghe một tiếng nổ mạnh hai khối cự thạch từ hạp cốc phía trên rơi xuống đem trước sau con đường phá hỏng Đồng thời, một nhóm người mặc kình trang che mặt nam tử từ bên trên nhảy xuống, đứng ở thương đội trước mặt mọi người. Cái này sơn là ta mở, cây này là ta trồng, như muốn từ cái này qua, lưu xuống tiền qua đường. Tạ huyền thu cúng họng, hô lên sơn tặc tiếng lóng. Ha ha ha. Nhưng mà tần gia thương đội đám người, cũng không bối rối, ngược lại là bạo phát ra một trận cười vang. Các ngươi cười cái gì? Tạ huyền lập tức biến sắc, cảm giác sự tình có chút không đúng. Tạ huyền. Ngươi mang theo Minh Kiếm Tông các đệ tử đỉnh lấy đại mặt trời mai phục nửa ngày, thật sự là vất vả các ngươi. Trong đội xe, một người chậm rãi đi ra tới, ánh mắt nhìn xem Tạ Huyền, trên mặt lộ ra một bôi cờ nhạt. Cái gì? Tạ Huyền trong lòng một trầm, thân phận của mình bị đối phương một câu nói toát ra, hiển nhiên bản thân kế hoạch đã bại lộ. Thế nhưng đến cùng là thế nào bại lộ? Tạ Huyền hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Cái khác Minh Kiếm Tông đệ tử bị nói ra thân phận, cũng đều là một trận bối rối. Ngươi là. Tạ huyền ánh mắt rơi tại người cầm đầu kia trên thân, lập tức biến sắc, ta biết người, người là vấn kiếm bảng trên bảng có tiếng đệ tử. Tựa hồ gọi ung văn. Minh kiếm tông cùng vấn kiếm tông là cạnh tranh quan hệ, phổ thông nội môn đệ tử, tạ huyền khả năng không quen biết. Nhưng mà vấn kiếm bảng bên trên 20 người, hắn sớm liền xem qua tài liệu, lập tức liền nhận ra tới. Đối phương tên là tạ huyền, hình như là tần phong sư huynh. Vấn kiếm bảng bên trên đệ tử, tương đương với minh kiếm tông kim cấp đệ tử tuy nói ung văn ở vấn kiếm bảng bên trên bài danh dựa vào sau nhưng cũng không phải tạ huyền những này ngân cấp đệ tử cùng đồng cấp đệ tử có thể ứng phó quả nhiên là âm mưu thần phong lại đem hắn sư huynh gọi tới bảo vệ đội xe hơn nữa bọn hắn tựa hồ sớm liền biết chúng ta kế hoạch cố ý tương kế tự kế thiết phục mai phục chúng ta thật sự là hèn hạ đến cực điểm tạ huyền sắc mặt một hàn biết mình là bị tần phong tính kế ở trong lòng đem hắn nguyền rủa mấy trăm lần tạ sư huynh thân phận của chúng ta bại lộ Hơn nữa đối phương danh liệt vấn kiếm bảng, chúng ta không phải là đối thủ, nếu không thì, chúng ta rút lui đi. Một tên Minh kiếm tông đệ tử nhìn xem ung văn, trong lòng sinh ra sợ hãi, đánh lên chống lui quân. Không thể rút lui. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cứng ra đầu, đem ung văn chém giết. Như là việc này truyền đi, Minh kiếm tông mặt, đều muốn bị chúng ta vứt sạch. Tạ huyền lệnh giọng nói. Sư huynh nói rất đúng. Chỉ có thể liều mạng. May mắn đối phương chỉ có một người mặc dù là vấn kiếm bảng đệ tử nhưng chúng ta một cầm giữ mà lên hắn cũng là song quyền khó địch tứ thủ nghe được tạ huyền nói như vậy cái khác minh kiếm tông đệ tử cũng đều gật đầu đồng ý nhao nhau rút ra bên hông trường kiếm chuẩn bị cùng ung văn liều mạng một người sao ung văn cười nhạt một tiếng đối với bên cạnh hai người nói ra đại sư huynh tam sư đệ bọn hắn tựa hồ cũng không đem các ngươi để vào mắt ta minh kiếm tông đệ tử nghe vậy vội vã ngưng thần nhìn tới chỉ gặp ung văn bên người còn có hai tên nam tử Một cái làn da ngăm đen, người mặc vải thô y hề phục, chật nhìn giống như là trong ruộng lao nông. Một cái khác người tức thì sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt ham sâu, thân thể cũng mười phần gầy yếu, một bộ bệnh nặng mới khỏi quỷ bệnh lao bộ dáng. Hai người này bề ngoài xấu xí, vừa mới bị tạ huyền không nhìn. Hiện tại tạ huyền nhìn kỹ hai người, cảm thụ đến hai người bọn họ trên thân tràn ngập ra khủng bố kiếm ý, cả người như rớt vào hầm băng. Cái kia giống như là lao nông nam tử còn chưa tính, thực lực cùng ung văn tương đương đều là thực hồn cảnh đỉnh phong kiếm đạo tu vi. Thế nhưng cái kia quỷ bệnh lao, trên thân tản phát ra giống như thực chất cường đại kiếm khí, rõ ràng là kiếm hào cảnh cường giả. Tam sư đệ, ngươi không phải là trong truyền thuyết Vạn Kiếm Quy Tông Tề Nhạc? Tạ huyền bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghe đồn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tề Nhạc, run giọng nói: "Vạn Kiếm Quy Tông?" Tề Nhạc lắc đầu cười khổ: "Ta Tề Nhạc, thế nào thừa nhận lên cái này danh hiệu? Trong truyền thuyết Vạn Kiếm Quy Tông cảnh giới, Có lẽ chỉ có tiểu sư đệ mới có thể một dòm ngó chân dung đi. Hai vị sư đệ, ít cho bọn hắn nói nhảm. Cao Lâm lạnh quát nói, vừa mới bọn hắn mưu đồ bí mật, muốn đem toàn bộ thương đội giết chó gà không tha. Ta ngược lại là muốn nhìn, ai là gà, ai là chó. Cong. Ba đạo rực rỡ kiếm mang ngút trời mà lên, Cao Lâm, ung Văn, thể nhạc sư huynh đệ ba người, kiếm thế như cầu vồng, cùng nhau hướng về tạ huyền một đám minh kiếm tông đệ tử đánh tới. mươi 221, Ghế cuối. Danh kiếm các bên trong, tạ tử dương đang uống trà, chờ lấy tạ huyền tin chiến thắng. Cái gì? Tạ huyền mấy người chúng tần phong mai phục, toàn bộ bị bắt sống. Nhưng mà, không có đợi đến tin chiến thắng, lại là chờ được tin giữ, tạ tử dương trong tay chén trà lướt xuống, ở bên chân ngã nát vụn. Sao lại? Sao lại như vậy? Tạ tử dương mất hứng ngồi liệt ở cái ghế bên trên, mặt như trong nguội, trong đại não cũng là trống rỗng. Tạ huyền ở minh kiếm tông bên trong thân phận địa vị so tạ tử dương không biết cao bao nhiêu huống chi ngoại trừ tạ huyền bên ngoài còn có 10 cái minh kiếm tông đồng cấp đệ tử cùng nhau bị thiên kiếm lâu bát như là tạ huyền thật có cái gì bất chắc tạ tử dương liền thật là muôn lần chết không chối tử danh kiếm các các quản sự giờ phút này đều đứng ở tạ tử dương trước mặt từng cái từng cái cúi đầu không nói nghĩ không ra biện pháp gì tốt không được tạ huyền sư huynh nhất định không thể có sự tình không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn đem hắn cứu ra tới Tạ tử dương từ cái ghế bên trên đứng lên, quát nói, kiểm kê nhân thủ, chúng ta đi thiên kiếm lâu. Đi thiên kiếm lâu đòi người sao? Ngay cả tạ huyền sư huynh đều bị bắt, thiên kiếm lâu khẳng định có cao nhân tọa chấn, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ a. Một tên lớn tuổi quản sự bận điệu nói, đòi người. Chúng ta bằng cái gì đi đòi người? Tạ tử dương lắc đầu nói, mang bên trên trọng lễ, chúng ta đích thân đến nhà, đi cho tần phong chịu nhận lỗi. Hy vọng hắn có thể xem ở Tam Tông ngày xưa tình Cảm Bên trên mở ra một con đường. Cái này một lần, ta danh kiếm các nhận thua. Tạ tử dương cùng danh kiếm các các quản sự, mang theo rất nhiều lễ vật, đi thiên kiếm lâu hướng Tần Phong chịu nhận lỗi. Nhưng mà, bọn hắn lại ăn một cái bế môn canh, ngay cả thiên kiếm lâu đại cửa đều không có đi vào. Đúng rồi, Tần Phong không ở thiên kiếm lâu, đi đoạn kiếm môn. Tạ tử dương lúc này mới nghĩ ra, vội vã để người chuẩn bị ngựa, chạy tới đoạn kiếm môn. Thiên kiếm Sơn mạch quanh năm mây mù lợn lở ngoại trừ vân kiếm tông bên ngoài thiên kiếm sơn mạch bên trong còn có linh tinh giải lấy trên trăm cái bên trong tiểu môn phái đoạn kiếm môn chính là một cái trong số đó ở vào thiên kiếm sơn mạch chỗ sâu đệ tử trong môn phái không nhiều ngày bình thường xứng đến bên trên là ít hai lui tới bất quá hôm nay lại là khách nhân nối liền không dứt đoạn kiếm môn bên trong chỗ chô răng đèn kết hoa một bộ náo nhiệt cảnh tượng bởi vì hôm nay là đoạn kiếm môn môn chủ lữ phương chi nữ lữ la khởi cùng vấn kiếm tông nội môn đệ tử tô tinh đại hôn thời gian đoạn kiếm môn mặc dù không lớn nhưng môn chủ lữ phương là kiếm hảo cảnh cứng, giả ở thiên kiếm sơn mạch rất nhiều môn phái bên trong cũng coi là người nổi bật những cái kia cùng đoạn kiếm môn giao hảo bên trong tiểu môn phái đều phái người tới chúc mừng môn chủ lữ phương đích thân ở trước cửa nghênh đón tân khách sắc mặt lại không có cái gì nụ cười bởi vì lữ phương đối với tô tinh cái này con rể hết sức không vừa lòng tô tinh xuất thân bần hàn lữ phương vốn là coi thường hắn nếu không phải năm đó lưu chấp sự đích thân viết một phong thư để lữ phương lầm cho rằng chờ tô tinh trở thành vấn kiếm tông nội môn đệ tử về sau đoạn kiếm môn liền có thể cùng vấn kiếm tông nhờ và chút quan hệ bởi vậy mới đáp ứng hai người hôn sự có điều tô tinh tựa hồ không định ở vấn kiếm tông nội môn tiếp tục phát triển trái lại đáp ứng lữ phương nguyện ý làm lữ ra ở rể nhìn thấy tô tinh như vậy không ôm chí lớn Lữ phương mặc dù mặt ngoài không có nhiều lời cái gì, nhưng mà vụng trộm lại là đối tô tình càng thêm coi thường. Ha ha, phó môn chủ. May mắn gặp may mắn gặp. Lữ phương đứng ở trước cửa, đối với một người mặc cẩm bào nam tử ôm quyền cười nói. Ha ha, lữ môn chủ, hai ta năm đó vội vàng từ biệt, đã mấy năm không thấy. Chỉ là lễ mọn, không thành kinh ý. Phó môn chủ liền ôm quyền, để mấy cái hạ nhân đưa lên mấy khung lễ vật chúc mừng, bên trong trang là vàng bạc châu báu, lộc nhung nhân sâm lữ phương quét những này lễ vật chúc mừng một nhãn trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm bận biểu nói phó môn chủ mời đến ghế đầu an vị sau đó một tên tuổi trẻ đúc kiếm phong ngoại môn đệ tử tiến lên trong tay nhấc theo lễ vật hướng lữ phương chúc mừng lữ phương ánh mắt lộ ra một bôi xem thường tại sao lại là ngoại môn đệ tử an bài đến ghế cuối cái này tên đúc kiếm phong đệ tử nhìn lữ phương một nhãn nhỏ giọng thầm thì nói cái này đoạn kiếm môn lữ phương môn chủ quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng bỡ đỡ thật sự là không biết đại sư huynh sao có thể chịu đựng hắn nguyện ý làm đoạn kiếm môn ở rể Hừ, tô tinh tiểu tử này ở vấn kiếm tông lăn lộn đích thực chẳng ra sao cả tới chúc mừng đều là ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử một cái đều không gặp được ngay cả cái kia lưu chấp sự cũng từ chối nói tông môn sự vụ bận rộn để người mang theo lễ vật qua tới lữ phương hừ lạnh một tiếng trực tiếp tiến tên đệ tử này lễ vật ném đến một bên nhìn cũng không nhìn một nhãn đúc kiếm phong ngoại môn đệ tử đức hạnh lữ phương rất rõ ràng đều là một nhóm một văn không tên tiểu tử nghèo ta thật sự là vắng đầu vậy mà đáp ứng cái này cái cọc hôn sự thật sự là thua thiệt lớn lữ phương càng nghĩ càng là bị đẻ nén nhưng vào lúc này tần phong cưới ngựa đến đoạn kiếm môn sơn môn phía dưới tung người xuống ngựa ôm quyền cười nói vị này nên là lữ bá phụ tại hạ là tô tinh sư đệ tới chúc mừng tô tinh sư đệ lại là một cái đúc kiếm phong tiểu tử nghèo lữ phương nhìn tần phong một nhãn gặp hắn hết sức trẻ tuổi lại mặc đúc kiếm phong trang phục lập tức mặt lộ vẻ khinh bỉ đây là lễ vật chúc mừng tần phong hai tay dâng lên một cái hình dáng không gì đặc biệt cái hộp nhỏ tần phong lần này ra đến vội vội vàng vàng cũng không chuẩn bị quá nhiều lễ vật hơn nữa lấy tần phong cùng tô tinh quan hệ nếu như chỉ là đưa một chút vàng bạc trâu báu loại hình khó tránh cũng quá tục khí trước đó không lâu tần phong ở thương huyền bí cảnh bên trong tìm tới ba khối xích diễm thiết tâm bản thân lưu xuống hai khối đúc kiếm thừa xuống một khối liền đựng trong cái hộp nhỏ xem như tô tinh kết hôn lễ vật chúc mừng xích diễm thiết tâm biết bao chân quý giá trị liên thành có tiền cũng mua không được cái này một lần kiếm trùng thí luyện vẫn kiếm bảng bài danh thứ nhất đệ tử mới phần thưởng một khối xích diễm thiết tâm như vậy có thể thấy được chân quý trình độ lữ vương quét một nhãn cái hộp nhỏ cho rằng lại là bình thường đồ vật cũng lười mở ra xem trực tiếp đem nó ném đến một bên đối với tần phong nói ngươi cùng sư huynh sư đệ của ngươi nhóm cùng nhau ngồi ở ghế cuối đi lữ vương làm người bợ đỡ lần này tiệc cưới cũng đem ghế chia làm mấy các loại trong đó cao nhất là ghế đầu dùng tới chiêu đãi các môn môn chủ kém nhất chính là ghế cuối là dùng tới chiêu đãi tô tình một đám thân hữu ghế cuối sao tần phong sờ lên cái mũi trong lòng cũng không để ý đi theo một tên đoạn kiếm môn đệ tử đi đến yến hội trước a thần sư minh. sư huynh ngươi đã đến chúng ta cũng liền mà thôi ngươi thế nào cũng đến ghế cuối tới ghế cuối ở vào trong một cái góc bên cạnh sát bên một cái nước sông ngồi đúc kiếm phong một đám đệ tử ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm nhìn thấy tần phong đi qua tới đều là mặt lộ chấn kinh chi sắc vội vã đứng dậy hướng tần phong hỏi thăm sức khỏe bây giờ tần phong là nội môn đệ tử lại là đúc kiếm phong phong chủ trần cựu nhà quan môn đệ tử mặc dù chưa danh liệt vấn kiếm bảng nhưng mà ở vấn kiếm tông danh tiếng cực lớn là những này ngoại môn đệ tử sùng bái thần tượng nhìn thấy tần phong cũng bị an bài đến ghế cuối những này ngoại môn đệ tử đều là vì tần phong tức giận bất bình Máng to Lữ phương có mắt không trọng, mắt chó coi thường người. Lấy tần phong bây giờ thân phận địa vị, tự nhiên là muốn bị an bài đến ghế đầu, càng những môn phái kia trưởng môn, môn chủ, bình khởi bình tỏa mới đúng. Ha ha, tất cả mọi người ở A. Cổ giã sư huynh cũng ở, nhiều như vậy người quen. Ta xem liền ngồi ở chỗ này, rất tốt ta. Tần phong tức thì mỉm cười, trực tiếp ở ghế cuối ngồi vào chỗ. Từ khi tần phong trở thành nội môn đệ tử về sau, công việc bệ buộn, ngay cả tô tinh cũng chỉ gặp mấy lần ổ giá cảng là không còn có gặp qua. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, Thần Phong như trước kia các sư huynh đệ cùng nhau, nói chuyện phiếm uống rượu, tự ôn chuyện. Dù sao cũng tốt hơn ngồi ở ghế đầu, cùng cái kia nhóm không quen biết trưởng môn lẫn nhau tâng bốc tới thoải mái. Chương 222, đại nhân vật. Hôm nay là Tô Tinh ngày vui, hắn mặc màu đỏ Tân Lang lễ phục, đầu đội Tân Lang mũ, vận biểu túi bụi. Không biết tần sư đệ tới rồi sao? Tô Tinh thật vất vả bận biểu xong, có thể thở dốc một trận trong lòng liền nhớ nhung lên tần phong hôm đó tô tinh cùng tần phong nói qua bản thân qua một thời gian ngắn liền muốn kết hôn thiệp cưới cũng đã đưa đến thiên kiếm lâu theo lý mà nói lấy tần phong nói là làm tính cách khẳng định sẽ không vắng mặt nhưng mà tô tinh ở trước sơn môn chờ đợi rất lâu cũng không có thấy tần phong thân ảnh tìm tới một vị đoạn kiếm môn đệ tử hỏi một chút cái này mới biết bản thân tất cả sư huynh đệ đều bị an bài vào ghế cưới thật sự là khi người quá đáng tô tinh trong lòng có chút phẫn nộ Hắn cùng Lữ La khởi hai bên tình nguyện, tình yêu cay đắng mấy năm, Lữ Phương một mực từ đó ngăn cản, không muốn để hai người bọn họ ở cùng nhau. Vì cùng Lữ La khởi kết hôn, Tô Tinh cũng là đem thân phận thả cực thấp, thậm chí đáp ứng làm đoạn kiếm môn ở rể, về sau đều lưu ở đoạn kiếm môn, giúp Lữ Phương xử lý môn nội sự vụ, hy sinh cực lớn. Dù vậy, Lữ Phương y y nguyên đối với Tô Tinh mười phần bất mãn, thường xuyên trêu chọc, tìm hắn gây phiền phước, thậm chí ngay trước mặt rất nhiều người, nói Tô Tinh là cái phế vật. Những này Tô Tinh đều có thể nhẫn. Nhưng mà, Lữ Phương vậy mà đem sư huynh đệ của mình, tất cả an bài ở ghế cuối. Đây rõ ràng là coi thường vấn kiếm tông, xem thường hắn cái này nhóm sư huynh đệ, càng là coi thường hắn Tô Tinh. Cái này một lần, Tô Tinh thật sự là nhịn không được. Tô Tinh lập tức đem nổi trận lôi đình, đi thẳng tới ghế cuối. Nhìn thấy ghế cuối vị trí rất lệnh, còn sát bên nước sông ngòi, Tô Tinh càng là cảm giác được trong lòng nguội lạnh. A, Đại sư huynh Đúc kiếm phong các đệ tử nhìn thấy Tô Tinh qua tới, bận biểu đứng dậy, trên mặt nụ cười, hướng hắn chúc mừng. Thần sư đệ, ngươi đã đến. Ở trong đám đệ tử, Tô Tinh thấy được tần phong. Ngay cả hắn đều được gan bài đến ghế cuối, cái này để Tô Tinh càng là cảm giác được xấu hổ vô cùng. Cái này hôn, ta không kết. Tô Tinh càng nghĩ càng là tức giận, đem trên đầu tân lang mũ trích xuống, trực tiếp ném đến một bên trong khe nước. Không kết. Vẫn kiếm tông chúng đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau không biết tô tinh bỗng nhiên phát cái gì thần kinh tần phong hiểu rất rõ tô tinh biết hắn sở dĩ tức giận như thế không phải là vì bản thân mà là vì một đám sư huynh đệ đại sư huynh hôm nay là ngươi ngày đại hỷ đừng đùa kiểu này tần phong phất phất tay một đạo đen nhánh long ảnh bay ra từ trong khe nước đem ướt đấm tân lang ngũ nhặt lên hỏa tuyệt kiếm tản mát ra nhiệt độ cao đem mũ hơi cho khô lại tự tay mang ở tô tinh trên đầu cười nói ngươi là cùng la khởi kết hôn lại không phải cùng với nàng cha kết hôn chúng chi hắn thủy chung là nhạc phụ ngươi nhịn một chút đi, chí ít qua hôm nay lại nói. thế nhưng các ngươi tô tinh mỹ mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, nơi này rất tốt, có sơn có nước, hơn nữa còn mười phần thanh tịnh. sư huynh đệ chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này muốn thế nào nói chuyện hiếm, liền thế nào nói chuyện hiếm, rất dễ dàng. thần phong cười nói, đúng vậy a đại sư huynh, nơi này rất tốt. đại sư huynh, ngươi hôm nay là tân lang quan, nhanh đi chăm sóc tân nương tử đi. buổi tối. Chúng ta vẫn trở huyên náo động phòng đâu. Những đệ tử khác nhóm cũng đều là cười nói. Các sư đệ. đa tạ các ngươi. Tô Tinh trong hốc mắt nước mắt lấp lóe, chắp tay thi lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi. Tô Tinh, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi? Tô Tinh vừa đi ra không xa, liền nghe đến sau lưng Lữ Phương lớn tiếng quát lớn, còn không mau qua tới chiêu đãi quý khách. Ồ! Tô Tinh lên tiếng, đi tới Lữ Phương bên người. Vị này là giang hoài phủ danh kiếm cấp tạ các chủ. Ha ha, tạ các chủ ngàn giảm xa xôi đổi tới, để đoạn kiếm môn đều là rồng đến nhà tôm à. Hơn nữa, tới thì tới, thế nào còn mang nhiều như vậy lễ vật đâu. Lữ phương trước mặt chính là tạ tử dương. Hắn cùng tạ tử dương không phải rất quen, trong lòng cũng rất buồn bực, vì cái gì tạ tử dương như vậy đại nhân vật, sẽ tới tham gia nữ nhi cùng tô tinh hôn lễ. Có điều, nhìn thấy tạ tử dương bao lớn bao nhỏ mang theo rất nhiều lễ vật, lữ phương cởi đến miệng đều không khép lại được. Tạ Tử Dương cũng không phải là một người tới, bên cạnh còn đi theo một người mặc quan bào ngũ tuần lao giả. Lao giả này, Lữ Phương càng không quen biết, nhưng nhìn hắn trên thân quan bào, dĩ nhiên là một vị phủ doãn. A, Tạ Đại Nhân! Giang Hoài phủ phủ doãn Tạ Đại Nhân, hắn vậy mà cũng tới. Bái kiến Tạ Đại Nhân! Lữ Phương mặc dù không quen biết cái này tên quan bào lao giả, nhưng mà tại chỗ tân khách bên trong, không ít lại là nhận ra thân phận của hắn, dĩ nhiên là Giang Hoài phủ phủ doãn Tạ Minh vội vã đứng dậy hành lễ đối với hắn cung kính có thừa a nguyên lai là tả đại nhân lữ phương lập tức sợ hãi đến cực điểm tả đại nhân ngài đích thân tới tham gia tiểu nữ kết cưới thật sự là triết sát tiểu nhân giang hoài phủ phủ doãn tả đại nhân đây là thế nào đại nhân vật phủ doãn công vụ bệ bộn ngay bình thường đừng nói là tham gia hôn lễ của người khác liền xem như muốn thấy mặt một lần cũng là cực kỳ khó khăn ta cùng tả đại nhân không phải tới tham gia hôn lễ thần lâu chủ hắn người đâu Tạ Tử Dương trên chán che kín mồ hôi, thần sắc cũng có chút lo nghĩ, phất phất tay, có chút thô bạo đem Lữ Phương mà nói đánh gãy, hỏi: Thần lâu chủ, Lữ Phương mặt lộ vẻ mờ mịt, hắn não hải bên trong hồi ức, ngồi ở ghế đầu khách nhân bên trong, tựa hồ không có họ thần, ta nói là Tần Phong, vấn kiếm Tông Tần Phong, ta biết hắn tới tham gia tiệc cưới, ngươi đừng nghĩ kiếm cơ qua loa tách trách ta. Việc quan hệ Tạ Huyền Sinh tử cùng Minh Kiếm Tông mặt mũi, Tạ Tử Dương mười phần nôn nóng, nhẫn không nổi ép hỏi nói cái này Tạ Tử Dương không phải là tìm đến vấn kiếm Tông đệ tử phiền thoái. Lữ Phương hơi run run, xem Tạ Tử Dương một bộ không nhịn được bộ dáng, trong lòng lập tức hiểu lầm, vấn kiếm Tông cùng mình kiếm Tông luôn luôn không hợp, Lữ Phương sớm đã có chỗ nghe nói, bất quá hắn cũng không nghĩ tới, vị này tạ các chủ vậy mà đến nữ nhi của mình tiệc cưới bên trên đòi người, cái này không phải rõ ràng đánh hắn mặt sao? Lữ Phương sắc mặt lập tức gâm châm xuống, Tạ Tử Dương là một cái người làm ăn, Lữ Phương vẫn là dám đắc tội, vấn đề là. Tạ tử dương là cùng Giang Hoài phủ phủ Doãn tả đại nhân cùng nhau tới. Cái này tả đại nhân, thế nhưng Lữ Phương tuyệt đối không thể đắc tội đại nhân vật. Tô Tinh. Xem ngươi làm chuyện tốt. Ngày bình thường, đều là kết giao cái gì hồ bằng cầu hữu. Lữ Phương trong lòng không cam lòng, đem nộ khí tất cả vung đến sau lưng Tô Tinh trên thân. Ở Lữ Phương xem ra, việc này tất cả quái Tô Tinh. Dù sao, cái này gọi tần phong vấn kiếm tông đệ tử, là bởi vì Tô Tinh mới tới tham gia tiệc cưới. Tần Phong hắn tô tinh vốn nghĩ đỉnh đi về, nhưng mà nghĩ đến Tần Phong vừa mới, quả thực là đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Ngươi còn không mau một chút mang các chủ cùng Tạ đại nhân đi tìm cái kia Tần Phong. Lữ phương không kiên nhân nói, sau đó còn muốn cùng Tần Phong hoạch rõ ràng giới hạn, không muốn liên lụy đến chúng ta đoạn kiếm môn. Cùng Tần Phong hoạch rõ ràng giới hạn, cái này đoạn kiếm môn Lữ môn chủ có phải hay không đầu góc có chút không dùng được? Tạ Tử Dương ở bên cạnh nghe, càng nghe càng hồ đồ, kinh ngạc nhìn Lữ Vương một nhãn mặt lộ vẻ mờ mịt. Tần Phong thế nào tuổi trẻ tuấn kiệt, lại là Trần Cửu Nha đệ tử, ở vấn Kiếm Tông địa vị cực cao. Ngay cả Tạ Tử Dương đều muốn mang theo lễ vật, còn mời tả đại nhân làm người trung gian, vì chính là cho Tần Phong chịu nhận lỗi, hy vọng hắn có thể đại nhân có đại lượng, thả Tạ Huyền một ngựa. Cái này Lữ Phương ngược lại tốt, không đi lôi kéo Tần Phong cũng liền mà thôi, còn để cho mình con rể cùng Tần Phong hoạch rõ ràng giới hạn, chẳng lẽ đầu bị lừa đá. Chương 223: Quỳ xuống xin lỗi tạ tử dương kinh ngạc nhìn xem lữ phương cảm thấy người này có chút vấn đề bất quá tạ tử dương cùng lữ phương cũng không quen cũng không nhiều lời cái gì chỉ là thuốc giục nói nhanh dẫn ta đi gặp tần phong tô tinh mang tạ các chủ cùng tạ đại nhân đi tìm tần phong lữ phương mệnh lệnh nói thiên kiếm lâu cùng danh kiếm các gân đoán tô tinh cũng nghe nói một chút hắn cũng cho rằng tạ tử dương kẻ tới không thiện đến hôn lễ của mình bên trên tìm tần phong phiền thoái bởi vậy tô tinh có chút không tình nguyện chậm chạp không muốn động thân tô tinh ngươi có phải điếc hay không nhanh lên đi lữ phương chừng tô tinh một nhãn quát nói ngươi ở mái hiên phía dưới không thể không túi lầu a tô tinh trong lòng một trận đắng chát, hắn rất muốn phản kháng lữ phương nhưng mà hôm nay là hôn lễ hắn vẫn là cho nhạc phụ lưu một chút mặt múi huống hồ tô tinh đối với tần phong mười phần tự tin coi như tạ tử dương thật là tìm đến tần phong phiền thoái tần phong cũng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi lại nói còn có nhiều như vậy đúc kiếm phong sư đệ ở một bên nghĩ rằng Tạ Tử Dương cũng không dám làm ra quá giới hạn sự tình. Tô Tinh lúc này mới nhẹ gật đầu, mang theo Tạ Tử Dương cùng Tạ Phủ Doãn đi ghế cuối tìm Tần Phong. Lữ Phương tức thì ôm xem náo nhiệt tâm thái, cũng theo ở phía sau. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, cái này gọi Tần Phong vấn kiếm Tông đệ tử, đến cùng là thế nào đắc tội Tạ Tử Dương, thậm chí ngay cả Giang Hoài Phủ Phủ Doãn triệu ra tới. A, Thần lâu chủ, Tạ Tử Dương đi theo Tô Tinh đi tới ghế cuối khi thấy tần phong đang cùng một nhóm vấn kiếm tông đệ tử uống rượu khắp khuôn mặt là nụ cười xem tựa như tâm tình không tệ bộ dáng tạ tử dương người cái này làm người ta ghét ra hỏa thế nào đuổi theo tới nơi này tần phong nhìn thấy tạ tử dương sắc mặt lập tức gâm trầm xuống thần lâu chủ ta lần này qua tới là đại biểu tạ huyền cùng danh kiếm cát chuyên môn chịu nhận lỗi tới tạ tử dương dĩ nhiên là trực tiếp phù phù một tiếng quỳ ở tần phong trước mặt tạ tử dương cái quỳ này tất cả mọi người ở đây đều là xương sở đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm tạ tử dương không biết hắn đây là làm gì a tạ tử dương cho tần phong quỳ xuống rồi lữ phương thấy cảnh này kinh ngạc không ngậm miệng được ánh mắt bên trong đều là mờ mịt hoàn toàn làm không rõ ràng chịu nhận lỗi tạ tử dương tốt xấu cũng coi là cái nhân vật vậy mà cho một cái bình thường vẫn kiếm tông đệ tử quỳ xuống thỉnh cầu đối phương tha thứ chẳng lẽ nói cái này gọi tần phong không phải phổ thông đệ tử lữ phương trong lòng run lên liền tranh thủ tô tinh kéo đến một bên thấp giọng hỏi nói cái này gọi tần phong lai lịch ra sao chẳng lẽ không phải đúc kiếm phong ngoại môn đệ tử sao ngoại môn đệ tử tô tinh kinh ngạc nói nhạc phụ đại nhân ngươi cũng quá coi thường tần phong đi hắn không chỉ có là vấn kiếm tông nội môn đệ tử hơn nữa sư tôn là đúc kiếm phong phong chủ cái gì đúc kiếm phong phong chủ đồ đệ lữ Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi trong lòng kinh ngạc không dứt liền xem như phổ thông vấn kiếm tông nội môn đệ tử lữ phương cũng là định bợ đều không kịp huống hồ tần phong sư tôn dĩ nhiên là phong chủ có cái tầng quan hệ này tần phong ở vấn kiếm tông địa vị khẳng định cực cao ngươi ngươi không phải nói hắn là ngươi sư đệ sao lữ phương trong lòng rất là hối hận đối với tô tinh đoán trách nói hắn vậy mà đem tần phong an bài đến ghế cuối như vậy lãnh đạo chẳng phải là đắc tội tần phong tô tinh giải thích nói ta ở đúc kiếm phong ngoại môn nhiều năm như vậy Cái nào đúc kiếm phong đệ tử không gọi ta một tiếng đại sư huynh. Mặc dù Tần sư đệ kiếm đạo tu vi cao hơn ta nhiều lắm, nhưng hắn đúng là sư đệ ta à. Hắn kiếm đạo tu vi đến thế nào tình trạng? Lữ phương vội hỏi nói. Bây giờ đã là thực hồn cảnh đi. Tô Tinh đáp nói. Thực hồn cảnh. Khó trách hắn sẽ bị đúc kiếm phong phong chủ thu làm đồ đệ. Lữ phương trong lòng càng hối hận. Tần Phong có vài thiếu niên lão thành, nhưng cũng liền 16, 17 tuổi dáng vẻ. Ở ở độ tuổi này liền tiến nhập thực hồn cảnh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ở 20 tuổi trước liền có thể thành tựu kiếm hảo. đến lúc đó, tần phong liền tự động tấn thăng làm vấn kiếm tông trưởng lão, lấy hắn ở đúc kiếm phong quan hệ cùng nội tình, nói không chừng còn muốn tiếp nhận trần cựu nha trở thành mới đúc kiếm phong phong chủ. tô tinh, ngươi vậy mà cùng tần phong dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt quan hệ tốt như vậy, ngươi thế nào không nói sớm đâu? lữ Phương mừng rỡ trong lòng, nguyên bản cái này thấy thế nào đều không thuận mắt con rể, giờ phút này trong mắt hắn trở nên thuận mắt nhiều. Nhạc Phụ Đại Nhân cũng không có hỏi a Tô Tinh tức giận nói. Không sao. Về sau, ngươi phải tận lực cùng Tần Phong đi gần một chút. Lữ Phương nói. Nhạc Phụ Đại Nhân, ta như thế nào kết giao bằng hữu, trong lòng tự có chừng mực, không cần ngươi tới dạy ta. Tô Tinh biết Lữ Phương ý nghĩ, nói chuyện cũng ngạnh khí mấy phần. ha ha là không cần dạy. Chúng ta xem trước một chút, Tần Phong xử lý như thế nào chuyện này đi. Lữ Phương vội vã cười bồi nói. Một bên khác tạ tử dương quỷ ở tần phong trước mặt ở vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới dập đầu tạ tội một đám vấn kiếm tông đệ tử tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người như là tạ tử dương mười phần phẫn nộ hướng mình hương sư vấn tội tần phong vẫn còn cao hứng thế nhưng tạ tử dương lại là không đúng chủ động xin lỗi thỉnh tội cái này để tần phong sắc mặt dần dần ngưng trọng lên trong lòng thầm than giống như tạ tử dương như vậy ra mặt dày người thật sự là ít gặp co được gián được chính là kiêu hùng may mắn tạ tử dương chỉ là một cái thương nhân Nếu như hắn tiến nhập quan tràng, lấy hắn thành phủ chi thâm, sẽ là một cái người cực kỳ khủng bố. Tạ tử dương liên tục dập đầu, hướng tần phong thỉnh tội. Mà tần phong lại là trầm mặc không nói, tựa hồ cũng không tính tha thứ tạ tử dương. Tạ phủ doan nhận không nổi nói ra, tần lâu chủ, vô luận ngươi cùng tạ các chủ có cái gì ân oán. Hắn trước mặt mọi người xin lỗi ngươi, trong lòng ngươi oán khí cũng nên tiêu tan đi. Ngài là... Tần phong ánh mắt nhìn về phía tạ phủ Doãn, hỏi bản quan là giang hoài phủ phủ doãn tả minh tả phủ doãn ngạo nghệ nói ra ồ nguyên lai là phủ doãn đại nhân tần phong ánh mắt một lóe vội vàng không người hướng tả phủ doãn hành lễ tần phong là trong tông muôn người luôn luôn cùng quan phủ không có cái gì giao tập có điều nếu thiên kiếm lâu ở giang hoài phủ trên mặt đất làm ăn vẫn là muốn cho tả phủ doãn cái này quan phủ mâu mấy phần chút tình bọn tả phủ doãn nhẹ gật đầu tựa hồ đối với tần phong thái độ rất hài lòng mở miệng nói bạn quan lần này cùng tạ các chủ cùng nhau tới chính là hy vọng tần lâu chủ có thể cho ta một bộ mặt để các ngươi hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa tục ngữ nói rất hay hoan gia nên giải không nên kết thiên kiếm lâu cùng danh kiếm các như vậy lâu nữa hai nhà đều không có cái gì tốt chỗ hòa khí sinh tại nhà. ha ha nếu phủ doãn đại nhân đích thân ra mặt thay danh kiếm các giảng hòa ta tự nhiên sẽ cho phủ doãn đại nhân một bộ mặt có điều danh kiếm các nhất định phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện thần phong cười nói Ừ, nói một chút đi, điều kiện gì? Tả phủ doan có chút thở dài một hơi, cái này tần phong mặc dù tuổi tắc còn nhỏ, nhưng lại rõ lý lẽ, là cái khả tạo chi tài. Thứ nhất, ta muốn tạ các chủ cam đoan, về sau không thể bất kỳ thủ đoạn nào, tiếp tục đối phó thiên kiếm lâu. Thần phong rỗi ra một đầu ngón tay, nhàn nhạt nói. Chương 224, ba cái điều kiện. Cái này, vừa nghe được điều yêu cầu thứ nhất, tạ tử dương trên mặt liền lộ ra vẻ chần chờ Tần Phong đưa ra yêu cầu này xem tựa như bình thường, thực ra cực kỳ xảo diệu. Bất đắc dĩ bất kỳ thủ đoạn nào đối phó Thiên Kiếm Lâu, tự nhiên cũng bao gồm làm ăn bên trên bình thường thủ đoạn. Nói cách khác, về sau Thiên Kiếm Lâu làm ăn, danh kiếm cắt đều không thể trở ngại. Như vậy mặc cho Thiên Kiếm Lâu phát triển tiếp, sớm muộn muốn đem danh kiếm cắt chèn sập. Thế nào tạ các chủ, ngay cả cái này yêu cầu nho nhỏ đều nghĩ muốn lâu như vậy, ta không thể không hoài nghi thành ý của ngươi a. Tần Phong cười nhạt một tiếng ánh mắt lại là rơi tại tả phủ doãn trên thân đúng vậy a tạ các chủ tần lâu chủ yêu cầu này ta cảm thấy cũng không quá mức cái này một lần dù sao cũng là các ngươi danh kiếm các có lỗi ở trước tả phủ doãn là người trong quan trường đối với làm ăn bên trên khúc chết cũng không hiểu rõ cũng không có tạ tử dương nghĩ như vậy lâu dài chỉ nghe tần phong mặt ngoài ý tứ cảm thấy mười phần có lý không khỏi thúc giục nói nếu phủ doãn đại nhân nói như vậy vậy ta đành phải nhận lời tạ tử dương vẻ mặt cầu xin thật sự là có nỗi khổ không nói được bất quá lúc này tình thế bức người cũng không có hắn cò kẻ mặc cả chỗ trống chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt đáp ứng điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai tần phong suy tư một trận dội ra thứ hai căn đầu ngón tay chậm rãi nói ra lúc kiếm sư đặng hải xuyên là thiên kiếm lâu phản đồ bị ta đuổi ra thiên kiếm lâu ta muốn danh kiếm cắt cũng đem hắn xa thải mãi mãi không được thu nhận cái gì ngươi muốn ta xa thải đặng đại sư nghe được tần phong điều kiện thứ hai Tạ Tử Dương mặt đều tái rồi. Muốn biết Đặng Hải Xuyên đã từng rèn đúc ra gia điệu giai kiếm, là đạt được đúc kiếm sư hiệp hội nhận chứng đúc kiếm đại sư. Mặc dù bây giờ hắn tuổi tác đã cao, tay nghề có chút lui bước, thời gian rất lâu đều không có rèn đúc ra gia điệu giai kiếm, nhưng mà danh tiếng ở đại húc quốc ý thì Nguyên văn rồi. Tạ Tử Dương vì đem Đặng Hải Xuyên từ Thiên Kiếm lâu đảo qua tới, hao phí cực lớn đại giới. Bây giờ danh kiếm các đúc kiếm phường cũng đã giao cho Đặng Hải Xuyên phụ trách. Như là đem Đặng Hải Xuyên sát thải tạ tử dương muốn thanh toán cho hắn khoản lớn tiền làm trái điều ước hơn nữa còn đem đặng hải xuyên nhất hệ đúc kiếm sư tất cả đã tội mấu chốt nhất là đặng hải xuyên nếu như đi danh kiếm các đúc kiếm hiệu suất ít nhất phải giảm xuống một nửa thần phong tiểu tử này thật độc đánh rắn đánh bảy tấc chuyên môn hướng về danh kiếm các uy hiếp ra tay tạ tử dương nhìn xem thần phong ánh mắt bên trong lộ ra một bôi hoán hận tạ đại nhân ngươi xem đây chính là tạ các chủ thành ý tần phong nhún vai Bất đắc dĩ giang tay, đối với tả phủ doan nói, chỉ là xa thải thiên kiếm lâu một cái phản đồ, tạ các chủ giống như cái này không tình nguyện. Đại nhân minh giám, ta nói lên điều kiện này thật sự rất quá mức. Ừm, như đúng như tần lâu chủ nói, vị này đặng đại nhân nhân phẩm có vấn đề, tạ các chủ vẫn là xa thải tương đối tốt. Tả phủ doan suy tư một trận, cảm thấy tần phong nói lên điều kiện thứ hai, cũng rất hợp tình hợp lý. Tạ đại nhân, tạ tử dương đều nhanh khóc lên. Hắn bản ý là muốn mời Tạ Phủ Doãn làm cái công chứng nhân, giúp mình nói vài lời lời hữu ích, để Tần Phong đem Tạ Huyền mấy người thả. Nơi nào nghĩ đến, Tạ Phủ Doãn vậy mà chỗ chỗ vì Tần Phong nói chuyện. Sớm biết là như vậy, hắn còn không bằng tự mình một người hướng Tần Phong xin lỗi, không để Tạ Phủ Doãn đúng vào. Thế nào? Nhìn thấy Tạ Tử Dương ấp úng, rõ ràng là muốn từ chối, Tạ Phủ Doãn hơi không kiên nhẫn, hung hăng chừng hắn một nhãn. Ta đáp ứng, ta đáp ứng còn không được sao? Tạ Tử Dương run lên trong lòng. Tạ phủ doan thế nhưng tuyệt đối không thể đắc tội đại nhân vật, mặc dù Tần Phong nói lên điều kiện thứ hai, thật sự là quá mức, nhưng mà tạ tử dương lúc này cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống. Tần Phong rội ra thứ ba căn đầu ngón tay, cái điều kiện thứ ba, không phải ta đại biểu thiên kiếm lâu nói ra, mà là ta đại biểu Toái diệp thành Tần gia nói ra. Nhiều năm như vậy tới, danh kiếm các gác ý ép, giá, cắt xén Tần ra bao nhiêu tiền hàng, ta không nói, tạ các chủ trong lòng cũng nên rõ ràng chứ. Danh kiếm cắt xuất ra một vạn viên nguyên tinh thạch bồi thường cho Tần gia. Chuyện này ta liền không truy cứu nữa. Một vạn viên nguyên tinh thạch. Tạ Tử Dương chấn kinh đến cái cầm đều nhanh rất xuống. Một vạn viên nguyên tinh thạch là cái gì khái niệm? Cơ hồ tương đương với danh kiếm cắt một năm thu nhập tổng số. Tạ Tử Dương dự liệu được Tần Phong sẽ nói ra điều kiện làm khó bản thân, nhưng mà lại không có nghĩ đến, vậy mà sẽ như thế công phu sư tử ngọng. Nếu như danh kiếm cắt thật sự xuất ra một vạn viên nguyên tinh thạch đền bù cho Tần gia. Như vậy đại thương nguyên khí, trong vòng 3 năm rưỡi đều không thể nào có bất luận cái gì khởi sắc. Không được, điều kiện này tuyệt đối không được. Ta không thể đáp ứng. Thương nhân lợi lớn, Tạ tử dương là một cái điển hình gian thương, để hắn lấy tiền ra tới, liền cùng muốn hắn mệnh đồng dạng, lập tức đầu dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng, quả quyết cự tuyệt. Tả phủ doãn. Người cũng nhìn thấy. Thần phong dở lại cho cũ, nhìn về phía tả phủ doãn. Một vạn viên nguyên tinh thạch, đúng là quá nhiều rồi. Có điều. Thần Phong nói có thể là thật. Danh kiếm các là có hay không ác ý ép giá, cắt xén tần ra tiền hàng. Tạ Phủ doan sắc mặt một trầm, hỏi. Cái này, không dám dâu Diếm đại nhân, đây là làm ăn bên trên sự tình, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Sự thật liền bày ở trước mắt, tạ tử Dương Đích thực không cách nào rào biện, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Lẽ nào lại như vậy? Giang Hoài Phủ là đại húc quốc thương nghiệp trọng địa, lấy thương làm gốc. Danh kiếm các cũng coi là Giang Hoài Phủ cửa hàng lớn vậy mà làm ra như vậy đáng xấu hổ sự tình aif giá cắt xén tiền hàng xuất ra một vạn viên nguyên tinh thạch làm đền bù đã là tiện nghi danh kiếm các tả phủ doan nghe vậy giận dữ nói phủ doan đại nhân thế nhưng một vạn viên nguyên tinh thạch danh kiếm các nhất thời bán hội đích thực không bỏ ra nổi a tạ tử dương bận bịu quỷ ở tả phủ doan trước mặt cầu khẩn nói vậy liền theo giai đoạn một vạn viên nguyên tinh thạch phân thành 5 năm hàng năm thanh toán tần ra 2.000 viên nguyên tinh thạch Tả phủ Doãn nhìn về phía tần phong, nói, tần lâu chủ, không biết bản quan biện pháp này, ý của ngươi như thế nào. Đại nhân công chính như minh, thần phong đội phục. Vậy liền dựa theo tả đại nhân ý tứ tới làm, hàng năm thanh toán tần ra 2.000 viên nguyên tinh thạch, để danh kiếm các 5 năm trả sạch. Tần phong không người thi lễ một cái, nói, tại hạ chỉ có cái này ba cái điều kiện. Bất quá còn làm phiền đại nhân làm công chứng nhân, để tạ các chủ ký tên đồng ý từ đây thiên kiếm lâu cùng danh kiếm các cân đoán, như vậy một buôn xóa bỏ. Bản quan chính là vì chuyện này mà tới. Tả phủ doan tâm tình thật tốt, để lữ phương đi lấy tới bút mực giấy nghiên, đích thân đem tần phong cái này ba cái điều kiện viết ở giấy bên trên, lại để song phương đều ký tên đồng ý. ha ha từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tần lâu chủ phong thái, bản quan sớm có nghe nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống bình thường. Bản quan nguyên cho rằng, ngươi sẽ đưa ra quá mức điều kiện, hướng danh kiếm các yêu cầu tiền tài. Lại không ngờ rằng, ngươi nói lên ba cái điều kiện, từng cái có lý Tuổi con trẻ, liền giống như cái này khoáng đạt lòng dạng, tiền đồ không thể đo lường. Tạ phủ doan trước mặt mọi người khích lệ tần phong, đối với hắn đánh giá cực cao, đồng thời mời tần phong, chờ hắn về đến giang hoài phủ về sau, đến phủ nha tụ họp một chút. Ba cái điều kiện, từng cái có lý. Tạ tử dương ở một bên nghe, tức giận đến cái mũi đều sai lệnh. Tần phong quá gian trá. Hắn ba cái điều kiện, thứ nhất đầu chạm ta tay chân. Đầu thứ hai, đoạn ta huyết mạch. Thứ ba đầu, đào ta căn cơ. Cái này ba đầu xuống, danh kiếm các đã là vạn kiếp bất phục. Lại, như vậy nhục nước mất chủ quyền điều kiện, ở không hiểu buôn bán người xem ra, lại là câu câu hợp lý. Ngay cả phủ Doãn đại nhân đều che đậy. Tạ Tử Dương khóc không ra nước mắt, kẻ này trẻ tuổi như vậy, tâm tư giống như cái này thâm trầm, nếu như trưởng thành tiếp, tất thành hoa lớn. Đợi sau khi trở về, ta nhất định phải bẩm báo Minh kiếm tông, chờ Tam tông thi đấu lúc, nghị cách đem Tần Phong diệt trừ. Chương 225: Thần Phong lễ vật chúc mừng ha ha nếu tạ các chủ đã ký tên đồng ý đáp ứng tại hạ ba cái điều kiện từ đây về sau thiên kiếm lâu cùng danh kiếm các ở giữa lại không ân đoán liên quan nhìn thấy tạ tử dương một bộ hữu rũ túi đầu bộ dáng thần phong trong lòng nhận không nổi một trận khoái ý chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra tới nhàn nhạt nói ra thần phong ngươi chờ đó cho ta danh kiếm các mặc dù không thể đối địch với ngươi nhưng mà minh kiếm tông nghĩ muốn lấy ngươi tính mệnh vẫn là dễ như trở bàn tay Tạ Tử Dương bỏ ra cực lớn đại giới, lấy được Tần Phong tha thứ, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hung hăng cắn răng, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, giận dữ rời đi đoạn kiếm môn. Tần Phong, bản quan cũng cáo tử. Nếu danh kiếm các cùng Thiên Kiếm lâu ân oán đã hóa giải, tả Phủ Doãn cũng không có lưu ở nơi đây tất yếu, hướng Tần Phong cáo tử. đa tạ tạ đại nhân, chờ có thời gian, ta nhất định đến phủ thượng bái phỏng. Tần Phong không mình hành lễ, đích thân đem tả Phủ Doãn đưa ra đoạn kiếm môn. Phủ Doãn đại nhân. Hôm nay là nữ nhi của ta hôn lễ, đại nhân thật vất vả tới một lần, lưu xuống uống chén rượu mừng cũng tốt. Lữ phương theo ở phía sau, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, còn muốn giữ lại Tả phủ doãn. Bản quan còn có công vụ tại thân, cái này chén rượu mừng liền miễn đi đi. Tả phủ doãn lại không có cho lữ phương mặt mũi này, trực tiếp rời đi đoạn kiếm môn. Tô Sư Minh Tần Phong đứng ở sơn môn bên ngoài, mang trên mặt thầy nấy, đối với Tô Tinh nói, ta cũng không nghĩ tới, Tạ tử dương vậy mà sẽ đuổi theo tới nơi này. Mấy nhiều sư huynh hôn lễ, đích thực không nên. Tô Tinh bận bịu cười nói, Thần sư đệ, đây là chỗ đó, đi một chút, đi về tiếp tục uống rượu. Thần phong nhẹ gật đầu, quay người về đến tiệc rượu bên trên. Tần lâu chủ, trước đó ta không biết thân phận của người, bởi vậy mới có hơi lãnh đạo, đem ngươi an bài đến ghế cuối. Bất quá hiện tại biết, còn mời lâu chủ đến ghế đầu an vị. Ghế đầu mấy cái môn chủ, đều nghe qua Tần lâu chủ lại danh, đối với ngươi thiếu niên này thiền tài ngưỡng mộ rất đâu lữ phương đi qua tới hướng tần phong xin lỗi cũng mời hắn đến ghế đầu tần phong nhìn lữ phương một nhãn biết hắn là lôi kéo bản thân bất quá vẫn lắc đầu một cái nói đa tạ lữ môn chủ bất quá sư huynh đệ ta đều ở ghế cuối ta cũng không tiện ngồi vào địa phương khác tần phong nói xong về đến ghế cuối cùng đúc kiếm phong các sư huynh đệ ngồi ở cùng nhau lữ phương lại qua tới khuyên hai lần nhìn thấy tần phong thái độ kiên quyết như thế cũng đành phải thôi mãi cho đến lúc chạm vào tối tiệc rượu kết thúc tần phong tìm tới tô tình Nói, đại sư huynh, ta vốn là muốn ở đoạn kiếm môn nhiều quái giày mấy ngày, cùng sư huynh nhiều trò chuyện vài câu. Nhưng mà, thiên kiếm lâu bên kia có việc gấp ta nhất định phải đích thân đi về xử lý. Buổi tối động phòng, ta liền không lộn xộn Cái này hướng ngươi cáo tử. Nhanh như vậy liền đi. Tô Tinh sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong buộc lộ ra không bỏ, trầm mặc một lát, vô tần phong bả vai cười nói, Sư đệ, có chuyện gì, ngươi cứ việc đi làm việc. Còn nhiều thời gian. Ngươi và ta về sau gặp nhau thời gian có rất nhiều, cũng không nhất thời vội vã. Đa tạ sư huynh. Tần Phong tâm tình buông lỏng, lại đi cùng cái khác các sư đệ cáo biệt, quay người rời khỏi đoạn kiếm môn, khống chế kiếm hồn, hướng về Giang Hoài Phủ phương hướng bay đi. Thiên Kiếm lâu cùng Danh Kiếm các đã giảng hòa, tạ huyền một đám Minh Kiếm tông đệ tử, Tần Phong tự nhiên muốn thả bọn họ rời khỏi. Có điều đám đệ tử này bị Cao Lâm, Ung Văn, Tề Nhạc ba người giam giữ ở Giang Hoài Phủ bên ngoài một chỗ vứt bỏ trong trang viên. Tần Phong cần đích thân chạy trở về, đem Tạ Huyền mấy người thả đi. Đêm khuya, các tân khách tất cả tán đi, Lữ Phương cùng đoạn kiếm môn mấy cái trưởng lão đang đem nhận được lễ vật chúc mừng từng loại sách mở. "Môn chủ, cái hộp này có phải hay không là ngươi nói?" Tần Phong đưa lễ vật chúc mừng. Một tên trưởng lão từ lễ vật chúc mừng ở giữa tìm tới một cái hình dáng không gì đặc biệt cái hộp nhỏ. "Đúng, chính là cái này hộp." Lữ Vương hết sức kích động, hắn vốn là không biết Tần Phong thân phận, bởi vậy chẳng thèm nó tới đem tần phong đưa tới lễ vật chúc mừng tiện tay ném đến một bên bây giờ đám người biết tần phong thân phận không tầm thường vậy hắn đưa lễ vật chúc mừng cũng nhất định là không hề tầm thường trong hộp đến cùng là món đồ gì đoạn kiếm môn một đám cao tầng giờ phút này đều là mặt lộ vẻ tò mò ánh mắt nhìn chăm chú ở lưu phương trên thân nhìn xem hắn đem hộp chậm rãi mở ra hộp mở ra bên trong là một khối màu đỏ thấm khối sắt sờ lên có chút phòng tay đây là món đồ gì thần phong là cao quý thiên kiếm lâu lâu chủ liền đưa cái này không phải nói cô ra cùng tần phong quan hệ vô cùng tốt sao thế nào đưa lễ vật như vậy một mạc trường lao nhóm đều là mở to hai mắt nhìn từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau không nhận ra trong hộp đồ vật cái này cũng khó trách xích diêm thiết tâm loại này cực kỳ hiếm thấy đúc kiếm vật liệu cũng không phải mỗi người đều quen biết đừng nói là trường lão nhóm không nhận ra tới ngay cả lữ phương cũng là một mặt mở mịt suy tư rất lâu lường trước tần phong đưa lễ vật chúc mừng tất nhiên không phải là phạm vật ngay sau đó tìm tới một tên nha hoàn đi động phòng đem đã ngủ ở dưới tô tinh gọi qua tới tô tinh choàn một kiện y hề phục vội vàng đuổi đến qua tới nhìn thấy trong đại sảnh các trưởng bối biểu tình đều mười phần ngưng trọng trong lòng cũng là có chút một trầm. đối với lữ phương chắp tay nói nhạc phụ muộn như vậy có tìm ta có chuyện gì con rể đây là tần phong tặng cho ngươi kết hôn lễ vật chúc mừng nhưng mà chúng ta đều không nhận ra là cái gì ngươi đến xem thử lữ phương đem hộp gỗ đẩy lên tô tinh trước mặt đây là Tô Tinh nhìn thấy trong hộp gỗ đồ vật, khiếp sợ cả người đều nhảy lên, kích động nói: "Nhạc phụ, đây là Sích Diễm Thiết Tâm A. Trong truyền thuyết Sích Diễm Thiết Tâm A, Sích Diễm Thiết Tâm đoạn kiếm môn đám người, mặc dù không quen biết Sích Diễm Thiết Tâm, nhưng lại đều nghe qua Sích Diễm Thiết Tâm đại danh. Đây chính là trong truyền thuyết có thể để thăng kiếm phẩm cấp đúc kiếm thánh vật Sích Diễm Thiết Tâm. Lữ Vương nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần phong hắn, vậy mà tặng cho ngươi vật quý giá như vậy." Lữ Vương kích động đến toàn thân không ngừng run rẩy, ánh mắt bên trong lập lệ dị dạng hào quang. Xích diễm thiết tâm giá trị không cách nào đánh giá, cái này một khối xích diễm thiết tâm, có thể nói bù đắp được bên trên cả cái phòng bên trong lễ vật chúc mừng. Thật sự là quá quý giá. Càng quan trọng hơn là, tần phong vậy mà tặng cho tô tinh vật quý giá như vậy làm lễ vật chúc mừng. Như vậy có thể thấy được, tần phong cùng tô tinh quan hệ, khả năng so trong truyền thuyết còn muốn tốt hơn một chút. Ta cái này con rể, mặc dù mình hoàn toàn không có là chỗ nhưng mà vận khí không tệ vậy mà kết giao tần phong như vậy đại nhân vật giỏi về giao hữu cũng là ưu điểm lữ phương đem tô tinh kéo đến yên lặng nơi hẻo lánh nghiêm túc nói con rể tần phong là dòng phượng trong loài người tương lai không thể đo lường ngươi có thể cùng hắn kết giao là vận khí của ngươi cũng là ta đoạn kiếm môn chuyện may mắn ta tuổi tác đã cao về sau đoạn kiếm môn còn muốn giao cho ngươi tới xử lý ngươi tuyệt đối không nên cô phụ kỳ vọng của ta Nhạc phụ Tô Tinh vẫn là lần thứ nhất đạt được Lữ Phương cho phép, kích động lệ nóng doanh trọng. Còn gọi nhạc phụ. Lữ Phương mặt một bản, thấp giọng nói. "A cha. Tô Tinh hơi run run, lúc này mới phản ứng qua tới, vội vã đổi lời nói. Từng. Lữ Phương bút râu, khẽ gật đầu, mặt lộ khen ngợi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, chân Nguyên Cảnh. Tần Phong trở về Giang Hoài Phủ về sau lập tức đi tìm ba vị sư huynh. Vẫn Kiếm Tông cùng Minh Kiếm Tông mặc dù ngầm xuống đánh nhau, nhưng mà mặt ngoài bên trên quan hệ lại vô cùng tốt. Tạ Huyền mặc dù tâm tư ác độc, nhưng cũng tội không đáng chết, Tần Phong cũng lười cùng hắn tính toán, trực tiếp để ba vị sư huynh thả Tạ Huyền chờ Minh Kiếm Tông đệ tử rời khỏi. Tạ Huyền mấy người mặc dù trong lòng đối với Tần Phong mười phần đoán hận, nhưng mà vì cố kỵ Minh Kiếm Tông mặt mũi, về đến tông môn sau cũng là nửa chữ không nhắc. Chỉ có Tạ Huyền lặng lẽ liên hệ bản thân mấy cái sư huynh chuẩn bị ở tam tông thi đấu thời điểm cho tần phong một chút màu sắc xem một chút tạ tử dương mặc dù là một cái cáo giả gian thương nhưng mà giấy trắng mực đen viết rõ ràng lại có tả phủ doãn làm chứng hắn cũng vô pháp chống đơ ỉ lại chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo ước định thực hiện tần phong nói lên ba cái điều kiện mười mấy ngày sau tần phong đều là đến đúc kiếm phường bên trong hỗ trợ lại tăng thêm tần vô hối cùng hắn mấy cái đồ đệ tương trợ lúc này mới đem tư đồ thống lĩnh đơn đặt hàng hoàn thành thiên kiếm lâu đúng hạn hoàn thành đơn đặt hàng tư đồ thống lĩnh cũng là kinh hỉ không dứt đích thân đến nhà lấy hàng nhìn thấy nhóm này kiếm phẩm chất về sau càng là liên thanh tán thưởng đồng thời vỗ bộ ngực cam đoan sẽ giúp thiên kiếm lâu kéo tới càng nhiều đơn đặt hàng tư đồ thống lĩnh cũng không phải là nói ngoa hắn ở trong quân đội đem thiên kiếm lâu danh tiếng tuyên dương một phen đơn đặt hàng liền giống như tuyết rơi đồng dạng bay tới thiên kiếm lâu ở giang hoài phủ thậm chí đại húc quốc danh tiếng danh vọng cũng là liên tiếp leo lên đến như mặt trời ban chưa tình trạng thiên kiếm lâu trước cửa mỗi một ngày những khách nhân đều sắp xếp lên trường long một kiếm khó cầu một đường phố chi cách danh kiếm các tức thì trước cửa có thể răng lưới bắt chim làm ăn cực kỳ thảm đạm tạ tử dương cũng biết danh kiếm các đã là đại thế đã mất không lâu về sau liền ảm đạm từ đi danh kiếm các các chủ vị trí minh kiếm tông tân phái tới danh kiếm các các chủ kinh nghiệm lý lịch đều kém xa tạ tử dương càng không thể nào để danh kiếm các đông sơn tái khởi mấy năm liên tục lỗ vốn danh kiếm các cuối cùng chỉ có thể đóng cửa Bị thiên kiếm lâu triệt để chèn sập Thiên kiếm lâu làm ăn phát triển không ngừng Lại có tần vô hối hỗ trợ đúc kiếm Tần Phong lúc này mới có thời gian đem tâm tư thả ở kiếm đạo bên trên Giang hoài phủ thành bên ngoài Tê nhạc ở lại tan hoang nông trại Tần Phong đã dùng tiền để người tu sửa qua Đổi lên mới tinh đồ dùng trong nhà Mọi thứ đều rực rỡ hẳn lên Không những như vậy Bên cạnh còn nặng mới đóng ba gian phòng nhỏ Tần Phong, Cao Lâm, Ung Văn Liền ở bên trong Mỗi ngày sư huynh đệ bốn người uống rượu luận kiếm được không tiêu giao tự tại. vu vu vu Giờ phút này, Tân Phong ở trong viện diễn luyện một bộ địa giai cửu phẩm kiếm pháp, kiếm thế giống như lôi đỉnh, dẫn tới Cao Lâm cùng Ung Văn hai người đều là vỗ tay bảo hay. Duy có tề nhạc ở một bên nhìn xem, khẽ lắc đầu. Chờ Tân Phong một bộ kiếm pháp diễn luyện kết thúc, tề nhạc mở miệng nói, Tiểu sư đệ, người bộ này phi sa kiếm pháp đã luyện cực kỳ thuần thủ, thế nhưng, trong kiếm chiêu, ta có thể nhìn thấy mở miệng chi ý tần phong hơi run run gật đầu nói tam sư huynh người nói không sai tiến nhập thực hồn cảnh về sau mặc dù kiếm pháp của ta ngày càng tinh tiến nhưng mà kiếm đạo tu vi lại là rơi vào bình cảnh ta cũng không biết con đường phía trước ở phương nào tiểu sư đệ ngươi có biết như thế nào mới có thể thành tựu kiếm hảo kiếm đạo tam trọng thiên cùng nhị trọng thiên có cái gì khác nhau tê nhắc hỏi cái này tần phong trầm ngâm một phen lại là chậm rãi lắc đầu nói ta biết kiếm hào cùng kiếm sư khác nhau cực lớn, nhưng mà, nhất thời còn nói không rõ ràng. Tam sư đệ, đừng nói là tiểu sư đệ không biết, ngay cả hai chúng ta làm sư huynh cũng không biết ta. Đúng vậy a, Như là biết, có lẽ chúng ta sớm liền đột phá thực hồn cảnh. Cao Lâm cùng ung văn hai người ở bên cạnh nghe, cũng vội vàng nói ra. Sư tôn thực sự là, ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều không nói, để các ngươi tự mình lĩnh hội sao. Tê nhạc có chút bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu nói. Có điều, sư tôn cách làm cũng có đạo lý của hắn, chỉ có bản thân ngộ ra tới kiếm đạo mới là bản thân. Tiểu sư đệ, nếu sư tôn để ta dẫn hắn truyền thụ cho ngươi kiếm đạo, ta tự nhiên biết gì nói nấy." Tê Nhạc tăng hắng một cái, hắng giọng một cái, chậm chậm nói ra. "Ở ta xem ra, kiếm đạo nhất trọng thiên là đánh xuống kiếm đạo cơ sở. Kiếm đạo nhị trọng thiên, lấy tu luyện kiếm hồn làm chủ. Chân chính kiếm đạo, muốn tử kiếm đạo tam trọng thiên bắt đầu. Kiếm kinh Cò vân kiếm hào người Làm ngưng chân nguyên, đẩy âm dương, bước huyền hư, dò xét u vi. Chân nguyên, âm dương, huyền hư, u vi, chính là kiếm đạo tam trọng thiên bốn cái cảnh giới. Bây giờ, ta cũng chỉ là chân nguyên cảnh, đối với phía sau ba cái cảnh giới lý giải không sâu, liền không nói nhiều. Chỉ nói nói chuyện, cái này chân nguyên cảnh. Cái gọi là kiếm tu, mượn kiếm tu hành, hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành bản thân nguyên khí, lớn mạnh bản thân. Kiếm tu kinh mạch bên trong, có nguyên khí lưu động nguyên khí thịnh giả thực lực cường nguyên khí nhược giả thực lực yếu kiếm đạo trước lưỡng trọng thiên nói trắng ra đơn giản là nguyên khí tích lũy mà chân nguyên cảnh là đem trong cơ thể nguyên khí áp suất cô đọng hóa thành chân nguyên đến chân nguyên cảnh kiếm tu có thể ngưng tụ ra hộ thể kiếm khí tề nhạc sau khi nói đến đây có chút một ngừng đối với tần phong cùng cao lâm ung văn nói hai vị sư huynh các ngươi cùng tiểu sư đệ ba người công kích ta tần phong ba người đối mặt một nhãn Liên biết tề nhạc là muốn cho bọn hắn biểu hiện ra hộ thể kiếm khí, lập tức rút ra bên hông trường kiếm, ba đạo kiếm mang đồng thời sáng lên, hướng về tề nhạc chém tới. Hey! Tề nhạc không tránh không né, chỉ là hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bạo phát ra một đạo kiếm khí màu xanh. Đạo kiếm khí này giống như thực chất đồng dạng vờn quanh ở tề nhạc quanh thân, hình thành một đạo hơi mở màng ánh sáng. Keng, Ba thanh kiếm đồng thời chạm ở hộ thể kiếm khí bên trên, mang ánh sáng run nhẹ nhẹ một chút đột nhiên bạo phát ra kinh người kiếm khí tần phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ kiếm bên trên chuyển tới bị đẩy lui vài bước mới miễn cưỡng đứng vững chỉ cảm thấy trong thân thể khí huyết cuồn cuộn sắc mặt một mảnh đỏ lên cao lâm cùng ung văn cũng bị đẩy lui mấy bước một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tề nhạc không dám tin tưởng mình cùng tề nhạc trên lệnh vậy mà như thế chi lớn tề nhạc cười nhạt nói đây chính là hộ thể kiếm khí uy lực chính là bởi vì hộ thể kiếm khí tồn tại kiếm sư cùng kiếm hào khác biệt giống như một trời một vực có lẽ kiếm đạo nhất trọng thiên có chiến thắng nhị trọng thiên khả năng nhưng mà kiếm sư hầu như không thể nào chiến thắng kiếm hảo ngoại trừ hộ thể kiếm khí bên ngoài chân nguyên cảnh còn có một đại sát thủ giản chính là phá không kiếm khí tề nhạc ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại sắc mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng ngón tay bên trên có mấy thước dài kiếm mang nuốt vào nhà ra tây hey. kèm theo quát to một tiếng tề nhạc kiếm chỉ hướng về phía trước một hoạch lập tức một đạo bán nguyệt hình kiếm khí màu xanh từ ngón tay bay ra vâng. Kiếm khí sắc bén không gì sánh được, chẳng ở bên ngoài hơn 10 trượng một cây đại thụ lên. anh, Đại thụ lập tức bị chém thành hai nửa, thiết diện vông vức như gương, phản phất một cái cự nhân cầm cự phủ đem đại thụ chặt đứt. Hộ thể kiếm khí, phá không kiếm khí. Đây chính là kiếm hào chân chính khủng bố chi chỗ sao. Tần phong song quyền chặt chẽ năm lấy, kích động thân thể đều run nhẹ nhẹ, trong lòng mê mang cũng là tùy theo quét sạch sành xanh. mươi 227, Linh hỏa sinh ra. Thì ra là thế. Nghe sư đệ một phen giảng giải, trong lòng ta mê hoặc cũng giảm bớt không ít. Mặc dù Tề Nhạc lời nói này là nói cho Tần Phong nghe, nhưng mà Cao Lâm cùng Ung Văn Kiếm đạo cảnh giới cùng Tần Phong tương tự, nghe được Tề Nhạc những lời này, hai người cũng là có chỗ linh ngộ, trên mặt lộ ra vẻ trợ hiểu. Nghĩ muốn bước vào Kiếm đạo Tam trọng thiên, tiến nhập chân nguyên cảnh, liền cần muốn để trong cơ thể nguyên khí cô động thành chân nguyên. Vậy thì nhất định phải hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí mới được. Tần Phong suy tư một trận, mở miệng nói. Vàng vào ta bây giờ thực hồn cảnh kiến giải, hẳn là kiếm hồn xuất khiếu cảnh, là kiếm hồn ly kiếm mà ra, không bị kiếm trói buộc, liền có thể hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí. Tiểu sư đệ, ngươi kiếm đạo ngộ tính đích thực khủng bố. S, người so với người tức chết người. Hai chúng ta sư huynh cùng hai người các ngươi sư đệ so sánh, quả thực là vụng vẻ như con lửa. Cao Lâm cùng Ung Văn nhìn xem Tần Phong, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Phong lời nói này, mặc dù nghe lên bình thường không có gì lạ, Nhưng mà nếu muốn là bản thân lĩnh ngộ ra tới, nhất định phải xuống một phen khổ công phu không thể. Ngay cả Ung Văn cùng Cao Lâm hai người, cũng là suy nghĩ rất lâu, thật vất vả mới sở đến một chút môn đạo. ha ha ta cũng là nghe được tam sư huynh giảng giải, đông nhiên biểu lộ cảm xúc. Thần Phong gãi đầu một cái, cười nói. Đi qua tề nhạc một phen giảng giải, Tần Phong, Cao Lâm, Ung Văn ba người đều đều có lĩnh ngộ. Vài ngày sau, Trần Cửu Nha truyền tới tin tức, hắn còn ở bên ngoài làm việc thời gian ngắn không cách nào trở về vấn kiếm tông để cao lâm ung văn tần phong ba người dụng tâm luyện kiếm vì mấy tháng sau tam tông thi đấu làm chuẩn bị tính lên cao lâm cùng ung văn đã tới giang hoài phủ đã nhiều ngày hai người bọn họ thương nghị một phen quyết định hồi nhập vân phong bế quan toàn lực trùng kích kiếm hồn xuất khiếu cảnh tần phong tức thì lưu ở giang hoài phủ một bên xử lý thiên kiếm lâu làm ăn một bên tu luyện kiếm pháp bất chi bất giác lại là ba tháng thời gian đi qua thời tiết từ mùa xuân đến giữa hè Giang Hoài Hà bên trên nở đầy hoa sen, thỉnh thoảng có hái sen nữ chèo thuyền du ngoạn mà qua, cảnh đẹp như họa. Mùa hè là Giang Hoài phủ tốt nhất thời tiết. Không chỉ là đại húc quốc, cái khác xung quanh mấy cái quốc gia văn nhân mà khách cũng đều sẽ ở đây cái thời tiết tụ tập đến Giang Hoài bờ sông, phẩm tiểu thường hạ. Nhưng mà, bởi vì ma tông dương nghiệt trong bóng tối hoạt động, đại húc quốc thế cục mười phần khẩn trương, không ngoài sở liệu, ngay cả Giang Hoài phủ cũng thực hành cấm đi lại ban đêm. Đến buổi tối, bất kỳ người nào không được ra ngoài vạn nhà đèn hỏa có thể so với bầu trời ngân hà kỳ cảnh cũng từ đây biến mất không còn tâm tích bởi vì thế cục đột biến thiên kiếm lâu làm ăn trái lại càng thêm náo nhiệt trong quân đội đơn đặt hàng quần quận không ngừng hàn phàm cùng tần vô hối hai người bận bịu không qua tới đành phải lại lần nữa chiêu mộ mấy chục cái đúc kiếm học đồ thiên kiếm lâu đúc kiếm làm ăn cũng là càng làm càng lớn hầu như đem ra hoại phủ xung quanh đúc kiếm làm ăn toàn bộ lũng đoạn tần phong vốn cũng không ưa thích đi nơi bướm hoa tầm hoàn Bởi vậy cấm đi lại ban đêm đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đường phố bên trên không lại huyên áo, hắn ngược lại là mừng rỡ thanh tĩnh, một lòng trong phòng bế quan tu luyện. Một ngày này đêm khuya, tần phong chính trong phòng khoanh chân lĩnh hội kiếm đạo, đột nhiên trong lòng nhất động, vội và đứng dậy, từ hỗn độn không gian bên trong đem hỏa lung lấy ra. Chỉ gặp hỏa lung bên trong lơ lửng hỏa cầu, chợt minh chợt ám, không ngừng lập lòe quan mang, hỏa cầu mặt ngoài cũng là xuất hiện rất nhiều giống như mạng nhện đồng dạng nhỏ bé đường vân linh hỏa rốt cuộc muốn ra đời sao tần phong vội vã lấy ra thần hỏa ghi chép ở phía trên tìm tới liên quan tới linh hỏa đản sinh dấu hiệu trong lòng không khỏi một trận cuồng hỉ trải qua hơn tháng chờ đợi tần phong cho ăn cho linh hỏa rất nhiều hỏa thuộc tính nguyên tinh thạch rốt cục thuộc về bản thân linh hỏa muốn ra đời hô hô hỏa kén xuất hiện dị động từng đạo từng đạo hỏa diễm từ hỏa kén bên trong phụt lên ra tới hóa thành từng vòng từng vòng hỏa hoàn vờn quanh ở hỏa kén xung quanh cuối cùng hỏa kén hào quang càng ngày càng trói mắt lộ ra chói mắt rực rỡ, ta linh hỏa sẽ là cái gì phẩm cấp? Có điều cái gì phẩm cấp đều không quan trọng, đều là ta dốc lòng bồi dưỡng ra tới. Tần Phong không quan tâm ánh sáng mạnh chói mắt, ánh mắt gắt gao nhìn trầm chằm sắp phá liệt mở hỏa kén, cảm thấy có chút hứng phấn. căn cứ thần hỏa ghi chép bên trên ghi lại, nhân khẩu bồi dưỡng ra linh hỏa cùng giữa thiên địa tự nhiên đản sinh linh hỏa khác biệt, ban đầu khả năng phẩm cấp tương đối thấp, nhưng mà còn có thể thông qua đủ loại phương pháp, ví như thôn phệ dung hợp cái khác linh hỏa tới để thăng linh hỏa phẩm cấp, mà tự nhiên đản sinh linh hỏa, phẩm cấp là cố định, không thể nào lại cải biến. Ba Hỏa kén phát ra một trận loại tựa như vỏ trứng vỡ vụ nhẹ hót, rốt cuộc phá thoái ra tới, từ bên trong nhảy ra một viên năm đấm to nhỏ, toàn thân lam nhạt hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm vô cùng có linh tính, ở Tần Phong trước mặt nhảy nhót. Tần Phong hiếu kỳ vươn ra tay, màu lam ngọn lửa chính là bay đến trong lòng bàn tay của hắn, một bộ cực kỳ khôn ngoan bộ dáng. Đây là ta linh hỏa Tần Phong nhìn xem trước mắt xinh đẹp nhạt lam sắc hỏa diễm, trên mặt lộ ra mê say thần sắc. Thế gian lại có xinh đẹp như vậy hỏa diễm? Chỉ là... thật lạnh. Tần Phong nuốt ve nhạt lam sắc hỏa diễm, phát hiện ngọn lửa này không những không nóng hổi, trái lại có một loại sâu tận xương tủy lạnh leo thấu xương. Thế gian vạn vật, đều phân ngũ hành. Căn cứ thần hỏa ghi chép ghi lại, linh hỏa cũng có ngũ hành phân chia. Phổ thông linh hỏa, đều là hỏa thuộc tính. Ví như vấn Kiếm Tông đúc kiếm phong xuống lôi hỏa điện bên trong cực quang lôi hỏa viêm chính là hỏa thuộc tính linh hỏa, mà Bạch cốt sa mạc phía dưới thất thải lưu ly li cung bên trong cựu bạch cốt viêm tức thì thủy thuộc tính linh hỏa. Tần Phong trong tay lam nhạn sắc ngọn lửa, cho người một cô băng hàn chi ý, hiển nhiên cũng là một loại thủy thuộc tính linh hỏa. Nhưng mà, là loại nào linh hỏa, phẩm cấp thì lại làm sao đâu? Tần Phong tìm kiếm thần hỏa ghi chép, nhưng mà ở phía trên ghi lại 108 loại linh hỏa loại, không có tìm được tương ứng ghi lại có thể là ta linh hỏa còn quá non nớt chờ lại trưởng thành một đoạn thời gian cũng có thể tìm tới đối ứng linh hỏa thần phong suy tư một trận cảm thấy chỉ có khả năng này có điều liền xem như nhân giai cửu phẩm linh hỏa cũng có thể giúp ta rèn đúc thủy tuyệt kiếm thần phong vui vô cùng thủy tuyệt kiếm vật liệu thần phong góp nhặt rất lâu ở đồng quản sự trợ giúp phía dưới hao tốn không ít nguyên tinh thạch rốt cuộc là chuẩn bị đầy đủ muốn đem thủy tuyệt kiếm trực tiếp rèn đúc đến địa giai nhất định phải mượn nhờ linh hỏa không thể rèn đúc điệu gia kiếm, linh hỏa là thiết yếu đồ vật. Không có linh hỏa, liền không cách nào giao phó kiếm linh tính. Liền xem như lúc kiếm đại sư, không có linh hỏa tình huống phía dưới hao phí lại nhiều đúc kiếm vật liệu, cũng vô pháp rèn đúc ra điệu gia kiếm. Tần Phong cùng Lam nhạt sắc linh hỏa chơi huyên náo một trận, lập tức đem nó đưa đến đúc kiếm phường, thả vào đến trong lò lửa ôn dưỡng. Đồng thời, Tần Phong tìm tới Tần Vô Hối cùng Hàn Phàm, thần sắc ngưng trọng nói: "Vô Hối ra ra Hàn sư, ta muốn rèn đúc một thanh điệu gia kiếm." Mời hai vị giúp ta. Rèn đúc điệu gia kiếm. Hàn Phàm lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Lâu chủ, chúng ta thiên kiếm lâu nhưng không có linh hỏa. Ngươi như thế nào rèn đúc điệu gia kiếm? Đúng vậy a, Phong nhi, không có linh hỏa, không bột đấu gột nên hồ a. Tần vô hối cũng lắc đầu, cho rằng Tần Phong ý nghĩ có chút không thực tế. Ha ha, vô hối ra ra, hai người các ngươi không cần phải lo lắng. Tần Phong phất, phất tay, liền có một đạo lam nhạt sắc ngọn lửa từ bếp lò bên trong bay ra. Ở trong lòng bàn tay của hắn nhảy, phảng phất một cái bướng bình trẻ con. Theo cái này ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh đột nhiên thấp xuống mấy phần, để tần vô hối cùng hàn phàm lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người tập tới. Linh hỏa. Hàn phàm mở to hai mắt nhìn, nhìn xem lam nhạt sắc ngọn lửa, kinh ngạc nghẹn nào. Thật là linh hỏa, cái này linh hỏa. Mặc dù nó nớt, nhưng đúng là linh hỏa. Nên là sinh ra không lâu. Phong nhi, ngươi chẳng lẽ tìm được linh hỏa chi chủng? bồi dưỡng ra thuộc về mình linh hỏa thần vô hối chấn kinh nói chương 228, trăm hai mươi đúc thủy tuyệt kiếm may mắn mà có sư tôn chỉ điểm ta mới có thể ở kiếm trùng bên trong tìm tới cái này linh hỏa chi trùng dựng dục ra thuộc về ta linh hỏa thần phong trong tay vớt vớt làm nhạt sắc nhỏ bé ngọn lửa cười nói tần lâu chủ trong tay ngươi nhạt lam sắc hỏa diễm chính là linh hỏa sao không biết tên gì phẩm cấp như thế nào hàn phám ánh mắt nhìn chằm chằm tần phong trong tay linh hỏa hơi có chút thất thần cái này viên linh hỏa vừa mới sinh ra không lâu còn quá yếu đớt ta từ thần hỏa ghi chép bên trên cũng không tra được nó tên về phần phẩm cấp cũng không rõ lắm thần phong sự thật nói ra ừm theo ta được biết linh hỏa vừa sinh ra lúc chưa lộ ra cao chót vót xem không phải loại nào linh hỏa cũng rất bình thường về phần phẩm cấp mới sinh linh hỏa đều là nhân giai bát cửu phẩm cần tốn hao to lớn tinh lực dốc lòng bồi dưỡng ôn dưỡng linh hỏa mới có thể chậm rãi để thăng phẩm cấp Thần vô hối nhẹ gật đầu, nói. Vô hối ra ra, người nói không sai. Sư tôn giao cho ta thần hỏa ghi chép bên trên, cũng có loại tựa như ghi lại. Chỉ là không biết, mới sinh linh hỏa, có thể rèn đúc ra điệu gia kiếm. Thần phong hướng thần vô hối thỉnh giáo. Ta đây cũng không rõ ràng, nên có thể đi. Mới sinh linh hỏa, cũng là linh hỏa. Bất quá để cho an toàn, người vẫn là đem nó phóng tới bếp lò bên trong ôn dưỡng một đoạn thời gian, chờ nó ổn định xuống, lại đúc kiếm không muộn thần vô hối nói vậy ta liền nghe ra ra tần phong trầm tư một trận đem trong tay linh hỏa lần nữa thả vào đến bếp lò bên trong ôn dưỡng mặc dù tần phong rất muốn lập tức bắt đầu rèn đúc thủy tuyệt kiếm nhưng mà đúc kiếm vật liệu cực kỳ chân quý đặc biệt là cái kia khối cựu thiên huyền băng thiết là tần phong hao tốn to lớn đại giới mới từ đấu giá hội bên trên mua được bởi vậy tần phong chỉ có một lần cơ hội chỉ có thể thành công không thể thất bại ở ôn dưỡng linh hỏa đồng thời Tần Phong đem Thủy Tuyệt Kiếm bản vẽ thiết kế vẽ ra tới, cùng Tần Vô Hối cùng Hàn Phàm thương thảo mấy ngày, lặp đi lặp lại cân nhắc, mới đưa cuối cùng bản thiết kế đã định. Chuẩn bị rèn đúc Thủy Tuyệt Kiếm vật liệu, Tần Phong lại hao tốn mấy ngày thời gian. 10 ngày về sau, bếp lò bên trong linh hỏa dần dần ổn định xuống, hỏa diễm màu sắc xo so trước kia cũng sáng rất nhiều, tản ra lam nhạt quang mang càng thêm lóa mắt. Tần Phong lúc này mới triệu tập Tần Vô Hối, Hàn Phàm, cùng Thiên Kiếm lâu bên trong mấy cái làm việc nhanh chóng đúc kiếm học đồ, bắt đầu tay rèn đúc Thủy Tuyệt Kiếm mặc dù tần phong đích thân rèn đúc ra hỏa tuyệt kiếm cũng có địa giai cựu phẩm nhưng mà hỏa tuyệt kiếm cũng không phải là một lần rèn đúc thành công mà là trải qua một lần đúc lại mới đưa phẩm cấp tăng lên tới địa giai mà tần phong sắp chế tạo trôi này thủy tuyệt kiếm khác biệt nhất định phải một lần rèn đúc đến địa giai nếu như có thể thành công rèn đúc ra địa giai thủy tuyệt kiếm cái này cũng mang ý nghĩa tần phong có được đúc kiếm đại sư thực lực về sau nghĩ muốn thông qua đúc kiếm sư hiệp hội khảo hạch có thể nói là dễ như trở bàn tay Tiểu Thiên Huyền băng Thiết, Thâm Hải Thủy Tinh, tinh Ngân Thạch, Tần Phong đem các loại chân quý đúc kiếm vật liệu từng cái lấy ra tới, dựa theo thứ tự thả ở cái bàn bên trên, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này mới hít sâu một hơi. Đối với Tần Vô Hối cùng Hàn Phẩm nói, Vô Hối ra ra, mọi người giúp ta dung luyện vật liệu. Hàn Sư, mọi người giúp ta thao túng bếp lò, điều tiết hỏa diễm nhiệt độ. Thủy Tuyết Kiếm, ta muốn tự tay rèn đúc. Ừ. Tần Vô Hối nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, Phong Nhi, đừng có áp lực quá lớn lấy ngươi đúc kiếm thực lực nhất định có thể làm. Hàn Phàm nghe được Tần Phong để cho mình khống hỏa hơi sững sờ có chút không tự tin nói lấy trình độ của ta đi trưởng khống linh hỏa ta sợ không thể đảm nhiệm a không sao Tần Phong cười giải thích nói cái này viên linh hỏa cùng ta tâm ý tương thông không khó lắm trưởng khống hơn nữa nhân giai bát cựu phẩm linh hỏa lấy ngươi thực lực nên là dư xài cái kia ta hết sức đi Hàn Phàm chắp tay cảm tạ Tần Phong đối với tín nhiệm của mình khai công tần phong giơ tay lên hét to một tiếng cổ vũ sĩ khí toàn bộ thiên kiếm lâu đúc kiếm phường rất nhanh xa vào đến bận rộn bầu không khí bên trong có tần vô hối đích thân mang theo tần mục tranh cùng mấy cái đồ đệ giúp tần phong trợ thủ dung luyện các loại đúc kiếm vật liệu tự nhiên là không có bất luận cái gì bất trắc một bên khác hàn phàm tức thì đầu đầy mồ hôi điều khiển bếp lò linh hỏa còn không biết ngươi tên tạm thời liền bảo ngươi tiểu làm tốt ngươi cái này một lần cần phải biểu hiện tốt một chút không muốn khiến ta thất vọng tần phong nhìn xem lòng bàn tay nhảy nhót lam nhạt sắc ngọn lửa ánh mắt bên trong hiện ra một bôi cương triều nhặt lam sắc hỏa diễm tựa hồ nghe hiểu tần phong nhảy nhót không dứt đi thôi tần phong vung tay lên cái này viên lam nhạt sắc linh hỏa liền hướng về bếp lò bay đi vê anh bếp lò bên trong nguyên bản thăng nhảy cực nóng hỏa diễm sau đó một khắc biến thành xanh đậm sắc toàn bộ đúc kiếm phường bên trong nhiệt độ cũng là bỗng nhiên giảm xuống đúc kiếm đám học đầu nguyên bản đều là mồ hôi chạy khắp lưng trong nháy mắt đông run lập cập vội vã đi lấy tới mấy món áo khoác mặc lên quả nhiên là hàn viêm ở linh hỏa bên trong cũng không thấy nhiều có cái này hàn viêm tương trợ gen đúc thủy tuyệt kiếm là làm ít công to thân vua hối nhẹ gật đầu tiếp tục làm việc lục keng keng keng tần phong đứng ở thiết chiến trước cầm trong tay thiết chủ ý hít sâu một hơi tâm tình bình thản như nước cả người tiến vào một cái cực kỳ linh hoạt kỳ ảo trạng thái bắt đầu lặp đi lặp lại đánh lấy cựu thiên huyền băng thiết Bắt đầu đúc kiếm. Đúc kiếm là một cái việc tốn sức, cực kỳ tiêu hao tinh lực. Nghĩ muốn rèn đúc ra một thanh điệu giai kiếm, càng là cần lặp đi lặp lại đánh, thiên truy bách luyện. Tần phong dự tính, ít nhất cũng cần muốn một tháng, thủy tuyệt kiếm mới có thể rèn đúc hoàn thành. Mười mấy ngày sau, đúc kiếm phường bên trong ánh đèn ngày đêm tươi sáng. Chứ ăn cơm ra cùng thời gian ngủ, tần phong tất cả thời gian, đều là ở đúc kiếm phường bên trong, hết sức chuyên chú rèn đúc lấy thủy tuyệt kiếm. Hào tốn dòng dã 20 ngày rốt cuộc đến kiếm phôi thành hình thời điểm, kiếm phôi một khi thành hình, liền mang ý nghĩa thủy tuyệt kiếm rèn đúc chỉnh tự làm việc hoàn thành bảy thành. tốt, bếp lò nhiệt độ cao một chút. Tần Phong nhìn chăm chú treo ở bếp lò trung ương kiếm phôi, đã có kiếm hình thức ban đầu, đầu lưỡi không khỏi liếm láp bờ môi, trái tim ầm ầm trực nghệ, khẩn trương muốn mệnh. nhưng vào lúc này kỳ biến nảy sinh, lỗ hỏa nhiệt độ không thăng phản hàng, đúc kiếm vường nhiệt độ trực tiếp hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Bếp lò tường ngoài trong chớp mắt liền kết một tầng thật dày băng cứng, lô hỏa màu sắc cũng từ lam nhạt biến thành xanh đậm sắc, thậm chí có chút lại đen, đem toàn bộ đúc kiếm phường đều chiếu rọi thành một mảnh thảm lam. Không tốt, hỏa diễm không kiểm soát. Bên cạnh lò lửa, phụ trách khống chế hỏa diễm nhiệt độ Hàn Phàm một trận bối rối, mồ hôi trên trán kết thành từng hạt băng tinh, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Một khi hỏa diễm mất khống chế, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hỗn độn, mau giúp ta khống hỏa. Tần Phong trong lòng giật mình tay phải vội vã nắm ở bên hông hỏa tuyệt kiếm trôi kiếm bên trên ngang chỉ nghe được một tiếng kéo dài long âm một đạo hắc ảnh từ hỏa tuyệt kiếm bên trên bay ra bay vào đến trong lò lửa bếp lò bên trong hỏa diễm màu sắc lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường nhiệt độ không khí cũng chậm chậm tăng trở lại nguy hiểm thật tần phong đem thủy tuyệt kiếm kiếm phôi từ bếp lò bên trong lấy ra nhìn thấy kiếm phôi ngưng tụ thành công trên mặt lộ ra một bôi vui mừng hỗn độn lần này đa tạ ngươi Tần phong thở dài một hơi trong lòng một trận hoảng sợ nếu không phải hỗn độn kiếm hồn nuốt thương huyền hỏa linh có khống hỏa năng ở đúng lúc chỉ mảnh treo cho trợ giúp tần phong thao túng linh hỏa thủy tuyệt kiếm kiếm phôi nhất định sẽ ngưng tụ thất bại bất quá vì cái gì sẽ hỏa diễm mất khống chế đâu Tần phong ánh mắt rơi tại hàn phàm trên thân có chút khó hiểu lấy tần phong đối với hàn phàm hiểu rõ hán trưởng khống nhân giai bát cựu phẩm linh hỏa có thể nói là dư sải chư phi cái này viên hàn viêm không phải nhân giai bát cửu phẩm, mà là phẩm cấp cao hơn linh hỏa. Bởi vậy mới vượt ra khỏi hàn phàm phạm vi năng lực. Thần Phong ánh mắt một lóe, nghĩ đến khả năng duy nhất tính. Chương 229, Thiên Triệu. Có điều, đây chỉ là suy đoán của ta. Tần Phong trong tay bưng lấy xanh thảm sắc thủy tuyệt kiếm kiếm phôi, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, bất kể như thế nào, thủy tuyệt kiếm kiếm phôi đã rèn đúc hoàn thành. Tiếp xuống cần cẩn thận rèn luyện, thẳng đến nó no thành kiếm vào cái ngày đó. Kiếm phôi rèn đúc hoàn thành về sau, Kiếm phẩm cấp còn chưa xác định, cần lặp đi lặp lại đánh, cực kỳ khảo nghiệm đúc kiếm sư kiên nhẫn. một khi sơ sẩy, đồng dạng sẽ phí công nhọc sức. ken ken ken. mười mấy ngày sau, tần phong ăn ở đều ở đúc kiếm phường bên trong, ngày đêm không nghỉ đánh lấy thủy tuyệt kiếm. một thanh toàn thân xanh thảm, giống như thủy tinh đồng dạng tam xích trường kiếm lơ lửng ở xanh đậm sắt trong lò lửa. trường kiếm xoay chậm chậm, thân kiếm bên trên có long văn hiện hiện, không ngừng phát ra êm thai long âm. thiết chiến bên cạnh tần phong biểu tình cũng là càng ngày càng ngưng trọng gân xanh trên mu bàn tay hiện hiện theo thời gian từng giờ trôi qua đúc kiếm phường truyền ra tiếng long ngâm càng ngày càng lanh lảnh nhiệt độ cũng là càng ngày càng thấp tràn đầy sơ sát tiêu điều bầu không khí tần phong tóc lông mày bên trên đều là kết đầy xương lạnh nhưng mà trên mặt lại là lộ ra một bôi mừng rỡ nụ cười tần phong có một loại dự cảm thủy tuyệt kiếm lập tức liền muốn rèn đúc hoàn thành kinh hiện ở giữa thiên địa ngang ngang làm tiếng long ngâm đến cực thịnh thời điểm bếp lò bên trong xanh thảm trường kiếm khẽ chấn động tựa hồ một đầu thần long liền muốn xuất thế tần phong ánh mắt bên trong hiện lên một bôi hàn mang biểu tình có chút ngưng trọng đột nhiên rút ra một cây truy thủ đưa tay cổ tay vạch phá đại đồng máu tươi vậy ở tam xích trường kiếm bên trên đồng thời trong miệng nhẹ nhàng quát nói bằng vào ta tinh huyết đúc ta chi kiếm kiếm thành ông tam xích trường kiếm phát ra một tiếng êm thai long ngâm một đạo xanh thảm sát hảo quang phước ra, xuyên phá đúc kiếm phường nóc nhà đâm thẳng thương khung Siêu. Trôi kiếm này từ bếp lò bên trong bay ra, lơ lửng ở tần phong trước mặt, toàn thân óng ánh long lanh, kiếm quang bắn ra bốn phía, còn có từng đầu từng đầu làm nhà xương mù vờn quanh ở trường kiếm xung quanh, kỳ dị phi thường. ầm ầm ầm Trôi kiếm này dáng thế, tựa hồ dẫn phát thiên triệu, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo từng đạo lôi đỉnh từ không chung rơi xuống. Dẫn phát thiên triệu. Chỉ có địa giai kiếm mới có khả năng dẫn phát thiên triệu. Tần phong thấy thế cũng lại che giấu không nổi trên mặt vẻ mừng như điên. Cái này Thủy Tuyệt Kiếm, vậy mà thật sự rèn đúc thành công. Muốn biết, Tần Phong thu thập đúc kiếm vật liệu, chỉ đủ rèn đúc Thủy Tuyệt Kiếm một lần tiêu hao. Đặc biệt là trọng yếu nhất Cửu Thiên Huyền Băng Thiết, vạn nhất rèn đúc thất bại, nghĩ muốn lần nữa lại tìm đến một khối, ở đại húc quốc hầu như là chuyện không thể nào. Có thể một lần thành kiếm, không chỉ là vật khí, điều này nói rõ ta đúc kiếm thực lực đã siêu việt đúc kiếm đại sư. Tần Phong hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nét mừng hai tay đem thủy tuyệt kiếm nâng lên bàn tay ở xanh thảm sắc thân kiếm bên trên chậm rãi vớt ve thân kiếm truyền tới từng tia lạnh lẽo cũng không phải loại kia không cách nào chịu đựng thấu xương băng hàn mà lại như mặt nước thanh lương thân kiếm bên trên tản ra nhu hòa kiếm quang giống như một mảnh sóng ánh sáng đầm đìa sóng nước ở nhẹ nhàng dập dởn tần phong nuốt ve một trận thủy tuyệt kiếm lúc này mới đem nó no cắm vào luyện hồn sáo bên trong luyện hồn sáo ngoại trừ có thể ôn dưỡng kiếm hồn bên ngoài còn có một chút những công hiệu khác Thủy Tuyệt Kiếm vừa mới rèn đúc thành công, thu nhập luyện hồn sáo bên trong, đối với kiếm thể rất có ích lợi. Tần Phong rèn đúc ra Thủy Tuyệt Kiếm về sau, nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng đủ tinh thần về sau, liền vội vã không kịp đợi bắt đầu tu luyện Thủy Tuyệt Kiếm pháp cùng hỏa Tuyệt Kiếm pháp. Thiên Kiếm lâu trong Hoa Viên, Tần Phong ngồi ở ghế đá bên trên, trong tay bưng lấy cổ xưa Thủy Tuyệt Kiếm pháp, Nữ mày, Khổ Độc Kiếm pháp, còn thỉnh thoảng lấy tay thay kiếm, khoa tay múa chân mấy chiêu. Theo thời gian chuyển rời, Tần Phong thần sắc lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy cái canh giờ trôi qua, Tần Phong đem kiếm phổ để xuống, thở dài một hơi, than nói, Ngũ Tuyệt kiếm đế, kiếm đạo tài hoa ngạo quán cổ kim, vậy mà có thể sáng tạo ra kiếm pháp tinh diệu như thế. Lấy ta kiếm đạo thiên phú, chỉ có thể nhìn hiểu một chút ra lông, chờ luyện thành không biết là năm nào tháng nào. Ngũ Tuyệt kiếm pháp dù sao cũng là địa giai thất phẩm trở lên kiếm pháp, rất nhiều người cuối cùng suốt đời tinh lực cũng chỉ có thể vừa tìm thấy đường. Tần Phong cũng không phải tề nhạc dạng này kiếm đạo thiên tài, hắn nghiên cứu 10 ngày kiếm phổ, phát hiện bản thân không có chút nào tiến bộ bất đắc dĩ phía dưới tần phong chỉ có thể mang theo hai bản kiếm phổ đi tới giang hoài phủ bên ngoài nông trại hướng tề nhạc thỉnh giáo địa giai thất phẩm trở lên kiếm phổ mà lại là thủy hỏa hai loại thuộc tính khác nhau hỏi rõ ràng tần phong ý đổ đến tề nhạc hơi run run trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc tề nhạc tu luyện qua kiếm pháp tính ra hàng trăm trong lòng của hắn càng rõ ràng hơn hai bản thủy hỏa thuộc tính khác nhau phẩm cấp lại ở địa giai thất phẩm trở lên kiếm pháp là biết bao chân quý đốt tần phong cũng không cùng tề nhạc nói cái này hai bản kiếm phổ lai lịch chỉ là mơ hồ nói là bản thân một lần tình cờ đạt được lấy tần phong bây giờ tài lực mua được hai bản địa giai thất phẩm trở lên kiếm phổ cũng không phải là chuyện không thể nào tề nhạc cũng không có hỏi tới mà là tay nâng kiếm phổ không kịp chờ đợi lật xem lên tần phong ngồi ở một bên nhìn xem tề nhạc phát hiện hắn cùng bản thân hoàn toàn khác biệt tần phong nghiên cứu kiếm phổ lúc cần tốn hao cực lớn tinh lực mới có thể để cho mình đắm chìm trong đó một khi ngoại giới làm phiền tần phong trong suy nghĩ đoạn rất dễ dàng từ kiếm phổ bên trong rút rời ra tới mà tề nhạc tức thì rất nhanh hoàn toàn đắm chìm ở đây hai bản kiếm phổ bên trong mặc cho tần phong như thế nào gọi hắn hắn tựa hồ cũng không có nghe được thậm chí ngay cả cơm đều không ăn nước đều không uống thỉnh thoảng cuồng tiếu lên tiếng hưng phấn đến khoa tay mùa chân đây chính là thiên tài sao tần phong nhìn xem tề nhạc luyện kiếm lúc tựa như điên tựa như cùng dáng vẻ không khỏi cảm khái nói Tề Nhạc như si như say liếc nhìn hai bản kiếm phổ, cả người tiến vào một cái kỳ lạ cảnh giới bên trong. Dòng dã ba ngày, Tề Nhạc không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, ngồi trong sân ghế đá bên trên, tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều lãng quên. Ba ngày sau, lúc sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên chiếu ở Tề Nhạc trên thân lúc, hắn tiện tay từ trên đất nhặt lên một căn cành cây, thi triển ra hai bộ kiếm pháp. Bộ thứ nhất kiếm pháp giống như mặt trời trói trang trên không, kiếm thế tấn mãnh, không thể ngăn cản thứ hai bộ kiếm pháp kiếm thế mặc dù nhu hòa giống như trường giang đại hà đồng dạng liên miên bất tuyệt tần phong nhìn xem tề nhạc thi triển hai bộ kiếm pháp trong lòng không khỏi càng thêm chấn kinh tam sư huynh không hổ là ngàn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài ngắn ngủi ba ngày thời gian vậy mà liền học xong hỏa tuyệt thủy tuyệt hai bộ kiếm pháp từ hắn thi triển kiếm pháp bên trong thậm chí có thể cảm thụ đến hai bộ kiếm pháp bất đồng kiếm ý hai bộ kiếm pháp vừa mới thi triển xong tề nhạc trong tay cảnh cây bỗng nhiên hóa thành một mịn hắn hơi run run tức thì lắc đầu lộ ra một bôi cười khổ đối với tần phong nói tiểu sư đệ cái này hai bộ kiếm pháp cực kỳ tinh diệu bình sinh hiếm thấy liền xem như ta cũng chỉ có thể trông mèo vẽ hổ lý giải đến kiếm pháp chân ý còn chưa đủ kiếm phổ truyền thụ một phần trăm chỉ có bề ngoài lại không linh hồn thật có lỗi cái này hai bộ kiếm pháp ta cũng vô pháp dạy ngươi sư huynh ngay cả ngươi cũng không được sao tần phong lập tức xứng sở hắn biết ngũ tuyệt kiếm pháp rất khó nhưng lại không ngờ rằng vậy mà khó đến ngay cả tề nhạc đều lắc đầu từ bỏ tình trạng như là tề nhạc đều không thể tu luyện sẽ cái này hai bộ kiếm pháp tần phong năm nào tháng nào mới có thể luyện biết ngoại trừ thủy tuyệt hỏa tuyệt kiếm pháp bên ngoài tần phong nhất định phải tu luyện cái khác ba môn thuộc tính khác biệt ngũ tuyệt kiếm pháp chỉ có đem hắn toàn bộ luyện biết hắn mới có thể lĩnh hội hỗn độn vạn kiếm quyết đệ tam trọng nó độ khó độ cao có thể thấy được lốm đốm chương 230, thân như kiếm vùi không nhiễm ngũ tuyệt kiếm pháp độ khó vậy mà như thế độ cao chẳng lẽ nói ta đời này đều không có hy vọng luyện thành nghĩ tới đây thần phong nhẫn không nổi thở dài một hơi từ khi tần phong đạt được hỗn độn kiếm hồn về sau kiếm đạo tu hành thuận buồm xuôi gió thuận nước vẫn là lần thứ nhất rơi vào bình cảnh cái này để tâm tình của hắn có chút phiền muộn tựa hồ có một tảng đá lớn áp ở ngực càng có thể cảm nhận được cung văn cao lâm hai vị sư huynh tu hành mấy năm kiếm đạo tu vi nhưng không được tất tiến biệt khuất tiểu sư đệ Kiếm đạo tu hành, vốn cũng không dễ, che kín trong gai. Tê Nhạc nhìn thấy Tần Phong sắc mặt khát thường, lập tức hiểu rõ ý nghĩ của hắn, ngồi ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, "Huống hồ, ngươi muốn đi, là xưa nay chưa từng có vạn kiếm chi đạo, độ khó tự nhiên cao hơn. Có điều, sư huynh tin tưởng ngươi, lấy nộ tính của ngươi cùng kiếm tâm, tương lai thành tựu tất nhiên ở ta chờ bên trên. Có thể ta ngay cả cái này hai bộ kiếm pháp đều luyện không biết." Tần Phong cúi đầu, nhỏ giọng lầu bầu nói, "Ha ha." tiểu sư đệ luyện kiếm có thể gấp không được ngươi cho ta cái này hai bộ kiếm pháp không những muốn luyện càng phải ngộ có lẽ một đoạn thời khắc ngươi phúc trí tâm linh đột nhiên liền luyện thành đâu tề nhạc vỗ tần phong bả vai cười nói đa tạ sư huynh chỉ điểm là ta quá nóng nảy tần phong không người tỏ lòng cảm ơn nếu tề nhạc không dạy được tần phong chỉ có thể trở về thiên kiếm lâu đem làm ăn toàn bộ giao cho đồng quản sự xử lý bản thân ở phía sau viện bế quan khổ luyện kiếm pháp Ngoại trừ tần mục tranh, tần vô hối, tề nhạc chờ giải rác mấy người bên ngoài, những người khác một mực không thấy. Thời gian một cái trước mắt, hạ đi thu tới. Giang hoài phủ mùa thu, nhiệt độ không những không giảm, trái lại nên đón mùa mưa rầm, cả ngày trời mưa, một tháng đến cuối không gặp được hai ba lần ánh nắng. Liên tục mấy tháng khổ luyện, tần phong mặc dù đem hai bộ kiếm pháp chiêu thức luyện được cực kỳ thuần thủ, nhưng lại chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ kiếm pháp bên trong ẩn chứa kiếm ý thời tiết lại oi bức cầm để từ nhỏ ở Bắc địa lớn lên Tần Phong càng cảm thấy phiền muộn. Hai ngày này một chút luyện kiếm hứng thú đều không có, ngồi ở phía trước cửa sổ sững sờ nhìn xem nước mưa từ mái hiên bên trên chảy xuống. Xoạt xoạt, mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, bọt nước rơi trên mặt đất tung tóe thành sương mù, hóa thành một tầng màn mưa, phảng phất đem Tần Phong cả người đều ngăn cách lên. Coi như là trời mưa như vậy, Thiên Kiếm lâu làm ăn ý thì nguyên vô cùng tốt, đông như chảy hội. Nhưng Tần Phong chỗ hậu viện lại hoàn toàn nghe không được trước mặt rộn rộn ràng ràng uyển như một cái thế giới khác Liên ở tần phong não hải bên trong tạp nham nghĩ đến thời điểm một thanh rách dưới giấy dầu cái dù xuất hiện ở viện cửa cái dù xuống lộ ra một trường quen thuộc khuôn mặt tươi cười chính là tề nhạc tề nhạc trên thân độc dài về sau thân thể từng ngày tốt lên khí sắc tốt rất nhiều đặc biệt là gần nhất mấy ngày trên mặt nụ cười rõ ràng nhiều không ít tựa hồ tâm tình rất không tệ bộ dáng tề nhạc trong tay mặc dù là một cái dù rách nhưng mà hắn trên thân món kia thanh sam lại cực kỳ sạch sẽ không có bị nước mưa ướt nhẹp dấu hiệu. Mưa rất lớn, liên miên mưa bụi xuyên qua giấy dầu cái dù bên trên lỗ rách. Lúc sắp đến gần tề nhạc thân thể lúc, liền bị một đạo kiếm khí chấn mở, đem hạt mưa nhao nhao bắn ra đi. Đây là kiếm đạo cảnh giới đến tam trọng thiên, tu luyện thành hộ thể kiếm khí về sau, thân thể như kiếm, không nhiễm trần thế. Coi như tề nhạc trong tay không cái dù, đi trong mưa to, phảng phất một thanh kiếm, chém ra nước mưa. Ta khi nào mới có thể đến tam sư huynh cảnh giới? tần phong ánh mắt bên trong buộc lộ ra hâm mộ thiểu sư đệ tề nhạc đi qua tới đem giấy dầu cái dù thu lên thả ở trước cửa bản thân ngồi ở tần phong bên người nụ cười trên mặt càng đậm sư đệ ta lần này qua tới là hướng ngươi cáo biệt tần phong lập tức xứng sở trầm mặc rất lâu mới nói sư huynh ngươi muốn rời khỏi giang hoài phủ sao vì cái gì như vậy vội vàng tề nhạc sờ lên cái mũi cười nói sư đệ ngươi có phải hay không cho rằng ta đang tranh né kẻ thù sai Như là tránh né kẻ thù, ta thế nào sẽ như vậy cao hứng? Là bởi vì ta nhiều năm như vậy tâm nguyện rốt cuộc đặt thành Nói lên, ta còn muốn cảm tạ sư đệ ngươi đâu? Tần Phong nghe được một đầu nước sưng ngủ không rõ tề nhạc mà nói là có ý gì. Tề nhạc ngửa đầu nhìn xem trời u ám bầu trời, nói, thời gian còn sớm, nếu như sư đệ nguyện ý nghe, ta tự nhiên sẽ đem chân tướng giải thích rõ ràng. Ừm. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, hắn vẫn luôn đối với tề nhạc những năm này tới hành vi hết sức tò mò. Sư đệ, ngươi có biết, năm đó ta vì cái gì cùng sư tôn trở mặt, lại vì sao rời khỏi vấn kiếm tông, những năm này lại vì cái gì một mực lưu ở giang hoài phủ. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì ta gặp được nàng, tuyết tỉnh. Ta từ thấy được nàng thứ nhất nhắn lên, ta liền biết, nàng chính là sinh mạng ta toàn bộ. Tề nhạc hai mắt lập lệ dị dạng hào quang, trong miệng thì thảo nói. Tần Phong nhìn xem tề nhạc, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ tam sư huynh quả nhiên lứa thích gì thúy lan thuyền cái kia hoa khôi tuyết tình cô nương thực ra từ tề nhạc xem tuyết tình ánh mắt tần phong liền có thể nhìn ra tới hắn đối với tuyết tình mười phần mê luyến chỉ là tần phong một mực không rõ nếu tề nhạc ưa thích tuyết tình lại vì sao ở nơi bướm hoa lưu luyến quên về say mê ở sòn phân đống bên trong chẳng lẽ tề nhạc không sợ tuyết tình ghen sao huống hổ! tần phong khẽ như mày nói ta chờ tập kiếm người lòng dạ rộng rãi mặc dù tuyết tình là gái lầu xanh Cùng sư huynh của ngươi vị khác biệt cực lớn, nhưng mà sư tôn cũng không đến nỗi vì thế gậy đánh nguyên ương, không để ngươi cùng tuyết tình cô nương ở cùng nhau. Tê nhạc trên mặt lộ ra một bôi cười khổ, lắc đầu nói, sư tôn lòng dạ, tự nhiên là cực kỳ khoáng đạn, không có tục nhân dòng dõi quan niệm Tuyết tình như là phổ thông gái lầu xanh, liền tốt. Ta cũng là về sau mới biết, nàng dĩ nhiên là... dĩ nhiên là mà tông người. Mà tông. Nghe được hai chữ này, tần phong lập tức biến sắc. Không dám tin nhìn xem tề nhạc, trầm mặc một lát, thấp giọng nói, sư huynh, việc quan hệ trọng đại, ngươi nếu là không có chứng cứ rõ ràng, có thể không nên nói lung tung. Ta tự nhiên sẽ không nói lung tung. Không chỉ có là tuyết tỉnh, ngay cả cái kia ỷ thúy lan thuyền, cũng là ma tông ở Giang Hoài Phủ bố trí xuống ba cái phân đà một trong. Tề nhạc cười khổ nói, ta mấy năm nay một mực ở Giang Hoài Phủ, muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua. Nơi này nước, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn sâu. Sư huynh như nói là sự thật. Khó trách sư tôn không để ngươi cùng tuyết tình ở cùng nhau. Vẫn kiếm tông là chính, ma tông là tà. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Sư tôn không thể nào xem ngươi cùng ma tông yêu nữ lui tới mà khoanh tay đứng nhìn. Thần phong mặt lộ vẻ chợt hiểu. Yêu nữ sao? Tê nhạc nhìn chăm chú tần phong hơi lộ ra ngây ngô mặt, chân thành nói. Sư đệ, ngươi có hay không nghĩ tới, như thế nào chính, như thế nào tà? Chẳng lẽ vẫn kiếm tông bên trong liền không có người xấu? Ma Tông bên trong liền không có người tốt. Cái này tần phong trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, sư huynh nói rất đúng, tâm chính tức thì chính, tâm tả tức thì tà. Sư đệ, ngươi quả nhiên cùng những cái kia tục nhân khác biệt, nho nhỏ tuổi tác, liền xem như vậy thấu triệt. Hơn nữa, mấy năm trước Ma Tông một chàng đại biến, bây giờ tình huống hết sức phức tạp. Đã không phải đơn giản có thể nói rõ ràng. Tê nhạc nói, tóm lại, ta yêu tuyết Tỉnh, cuối cùng cùng sư Tôn trở mặt, mới rời đi vấn kiếm Tông. Chương Tề nhạc kiếm Vì một nữ nhân, mà từ bỏ tất cả. Tần Phong rơi vào trầm mặc, đối với tề nhạc lựa chọn, hắn không thể nào hiểu được, nhưng lại biểu thị tôn trọng. thần Phong còn trẻ, còn không hiểu tình yêu. Có lẽ có một ngày, hắn cũng sẽ xa vào đến tề nhạc hoàn cảnh. Tần Phong cũng không biết, khi đó, bản thân phải chăng sẽ làm ra cùng tề nhạc đồng dạng quyết định. Sư tôn là vì tốt cho ta, thế nhưng ta lại có lỗi với hắn. Tề nhạc thở dài một tiếng, nhưng mà ta không hối hận. Bởi vì cái kia đoạn cùng tuyết tình ở cùng nhau thời gian, là ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời khắc Về sau thì sao? Thần Phong hỏi. Về sau tề nhạc trên mặt lần nữa lộ ra cười khổ, thiệt vui chóng tàn, ta cùng tuyết tình ở cùng nhau sự tình, liền bị Ma Tông người phát hiện. Ma Tông đả chủ trương hạo dương đích thân tới lôi kéo ta, muốn để ta gia nhập Ma Tông. Đồng thời đáp ứng, nếu như ta gia nhập Ma Tông, liền đem tuyết tình gả cho ta. Sư Minh, ngươi đã đồng ý sao? Tần phong nhẫn không nổi nuốt nước bọn, hắn chưa bao giờ nghĩ qua, bản thân tam sư huynh vậy mà có thể là ma tông người. Ta đã cô phụ sư tôn một lần, không thể nào lại cô phụ hắn lần thứ hai. Tuyết tình mặc dù là một cái hiền lành cô nương, nhưng mà ma tông lại là tà đạo. Bởi vậy, ta cự tuyệt. Tê nhạc nói, Trương Hạo Dương giận dữ, ở ta trên thân xuống tam hoa thất trùng độc, cha tấn ta, nghĩ muốn bức ta khuất phục Nhưng mà, ta tình nguyện chết, cũng không muốn gia nhập ma tông. Nhưng mà tuyết tình lại không muốn gặp ta ngày đêm chịu khổ bởi vậy mới cố ý xa lánh ta đối với ta cực kỳ lãnh đạm đồng thời khuyên ta hướng sư tôn nhận sai trở về vấn kiếm tông ta thế nào sẽ không hiểu nàng ý tứ chỉ là tuyết tình không rõ ta chỉ có cùng với nàng ở cùng nhau cho dù là chết cũng là hạnh phúc tề nhạc thấp giọng nói không quản nàng như thế nào xa lánh ta ta chỉ cần đứng xa xa nhìn nàng cái này sinh đã không sợ cầu tần phong kinh ngạc nhìn xem tề nhạc mặc dù biết hắn là tính tình bên trong người Lại không biết, hắn vậy mà đối với tuyết tình cô nương yêu, vậy mà đến như vậy khắc cốt ghi tâm tình trạng. Hỏi thế gian tình là gì, tiêu lên người thề nguyền sống chết. Tần Phong trong miệng thấp giọng nỉ non, hai câu này chính là tề nhạc thường xuyên nói. Sư Vinh, ngươi ngày ngày ở nơi bướm hoa lưu luyến, không phải là vì mê hoặc ma tông người. Tần Phong đột nhiên hiểu rõ qua tới, ngẩng đầu hỏi. Xem như đi. Tề nhạc nhìn ngoài cửa sổ nước mưa, thấp giọng nói. Chuyện về sau, ngươi đều biết. Tuyết tình gặp ta độc vào bệnh tình nguy kịch, liền bốc lên to lớn nguy hiểm, từ trương hạo dương nơi đó trộm tới tam hoa thất trùng độc giải dược, giao cho ngươi, mới đưa ta từ quỷ môn Quan kéo trở về. Tê nhạc nói, đi qua chuyện này, Tuyết tình cũng rốt cuộc nghị thông suốt, nàng nguyện ý chạy ra ma tông, cùng ta cùng nhau cao chạy xa bay. Cao chạy xa bay? Đi đâu? Thần phong hỏi. Không biết, có lẽ sẽ đi đại huyền. Ma tông thế lực lại cường, cũng vô pháp thẩm thấu đến đại huyền ta cùng tuyết tình chuẩn bị tìm một cái chim hót hoa nở địa phương loại bên trên vải mẫu đất cằn, sinh một đám trẻ con bình bình đạm đạm vượt qua cả đời Tê nhạc trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười quá tốt thần phong từ đáy lòng vì tề nhạc cảm thấy cao hứng hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc hai người làm bạn bình thản vượt qua cả đời cái này khó tránh không phải một niềm hạnh phúc tiểu sư đệ hôm nay ngươi và ta từ biệt khả năng kiếp này đều không thể lại gặp nhau tề nhạc cười nói người đi lấy chút rượu tới sư huynh đệ chúng ta hai người uống vài chén Tốt. tần phong lập tức đến trong phòng cầm tới một vò nữ nhi hồng cùng tề nhạc ngồi ở mái hiên phía dưới một bên uống rượu một bên đàm luận tương lai tề nhạc thật cao hứng uống rất nhiều rượu bất chi bất giác sắc trời tối sầm xuống đã khi đem đến tuyết tình thế nào còn không có tới tề nhạc có chút nôn nóng ở hành lang xuống hồi bước đi thong thả bước tề nhạc cùng tuyết tình hẹn nhau ở thiên kiếm lâu hậu viện gặp mặt thời gian ước định đã qua Hán thỉnh thoảng hướng về viện môn chỗ nhìn quanh, lại không có tuyết tình thân ảnh. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Tê nhạc trong lòng tuân ra dự cảm bất tưởng. Sư Minh, đừng sốt ruột, lại chờ một chút đi. Thần phong thuyết phục nói. Nờ, S. Ừ, chỉ có thể lại chờ một chút. Tê nhạc lại đi về đi mấy bước, đồng nhiên một đạo bóng dáng vẽ nhỏ xuyên qua màn mưa, xông vào việt tử. Tê nhạc vốn cho rằng là tuyết Tỉnh, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Nhưng nhìn rõ ràng đạo thân ảnh này so tuyết tình thấp một chút, mặc một bộ váy tím, lập tức liền nhận ra tới nàng không phải tuyết tình, mà là tuyết tình theo bên mình nha hoàng Tịch Lam. Tịch Lam trên thân váy tím sớm đã ướt đẫm, tiểu xảo dày theo bên trên tràn đầy vũng bùn, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn thấy tề nhạc về sau, lập tức hướng hắn rôi ra một cái tay hô to nói, tề công tử, cứ mạng! Nhưng mà, Tịch Lam mà nói còn chưa nói xong, một đạo kiếm quang từ nàng sau lưng sáng lên. Tịch Lam sau lưng lóe ra đại bồng huyết hoa, hướng về phía trước lào đảo mấy bước, chính là ngược lại ở một mảnh vũng máu bên trong. Một đạo người mặc áo đen gầy cao thân ảnh, từ Tịch Lam sau lưng hiện ra tới, trường kiếm trong tay bên trên, huyết châu theo nước mưa chậm rãi nhỏ xuống. Tịch Lam, Tề nhạc hét lớn một tiếng, tiến lên đem trong vũng máu thiếu nửa ôm vào trong ngực. Công tử, tiểu thư nói, mặc kệ nàng, ngươi mau trốn. Tịch Lam tái nhợt khuôn mặt nhỏ bên trên không có nửa điểm huyết sắc, nói xong câu đó nghẹo đầu liền tắt thở rồi tuyết tình để ta trốn xem ra sự tình đã bại lộ tề nhạc xứng sở chỉ chốc lát đem tịch lam thi thể ôm lên thả ở hành lang bên trên quay đầu nhìn về phía tên kia nam tử áo đen nói tuyết tình đâu tuyết tình tên phản đồ này bị trương đà chủ cầm tù ở ỷ thúy lan thuyền nàng để nha hoàn của mình lặng lẽ ra tới còn tưởng rằng là muốn cùng cái khác đồng đảng liên lạc không nghĩ tới dĩ nhiên là tìm ngươi tên phế vật này áo đen nam nhân đứng ở trong mưa Ánh mắt nhìn xem Tề Nhạc, khoe miệng Dương lên xem thường nụ cười. Tuyết Tình tạm thời không có chuyện gì. Còn tốt, còn tốt. Tề Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, gấp gáp lông mày có chút thư triển ra tới, chậm rãi bắt lên rửa và ở bên tường giấy dầu cái dù. Đối với Nam tử áo đen nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ở Ma Tông là chức vụ gì, đem mệnh lưu xuống đi. Cái gì? Muốn ta mệnh? Nam tử áo đen đầu tiên là sững sở, tức thì cười to lên. Tề Nhạc, nếu là lúc trước ta vẫn sợ ngươi bà phần, nhưng ngươi bị trương đà chủ xuống tam hoa thất trùng độc, lại bị tiểu sắc móc rồng thân thể, sớm liền là một cái phế vật. chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, có điều bên cạnh ngươi cái kia gọi tần phong ngược lại là cái nhân vật, nhưng hắn cũng không phải là đối thủ của ta. tần phong khẽ như mày nhìn xem nam tử áo đen từ hắn trên người tán phát ra kiếm ý phán đoán, nên là kiếm hồn xuất khiếu cảnh kiếm sư kiếm đạo cảnh giới xác thực ở bản thân bên trên, coi như mình có thể thắng ít nhất cũng phải ngoài trăm chiêu. Ta nói, ta không muốn biết ngươi là ai. Tê nhạc chậm rãi nắm chặt giấy dầu cái dù cán dù, liền ở ngón tay thon dài nắm chặt một trước mắt, toàn bộ giấy dầu cái dù đột nhiên sụp đổ, vải dù bị chấn thành vô số nhỏ bé phấn vụn, giống như một đoàn màu đen sưng ngủ, hướng về nam tử áo đen bao phủ tới. Điêu trùng tiểu nam tử áo đen cười nhạt một tiếng, đang chuẩn bị tránh ra cái này đoàn hấp vụ, lại ngạc nhiên phát hiện một đạo kiếm quang đã đến trước mắt. Phúc. Nam tử áo đen biết hầu bị kiếm quang xuyên qua. Nụ cười ngưng kết ở trên mặt, con mắt trợn cực lớn, nhìn chòng trọc vào Tề Nhạc, ánh mắt bên trong hiện đầy không dám tin tưởng. Chương 232: Đêm mưa, huyết chiến phố giải. suy Tề Nhạc rút kiếm ra. Nam tử áo đen cổ họng tuôn ra một đạo tơ máu, hai đầu gối khẽ cong, vì ở Tề Nhạc trước mặt, túi đầu đã chết oan chết hùng. Một kiếm giết chết kiếm hồn xuất khiếu cảnh kiếm sư. Tần Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Tần Phong biết, Tề Nhạc rất mạnh nhưng mà hắn lại không có nghĩ qua, Tề Nhạc vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Hơn nữa, Tần Phong cũng không nghĩ tới, Tề Nhạc kiếm vậy mà giấu ở giấy dầu cái dù cán dù bên trong. Tề Nhạc sư huynh kiếm. Tần Phong trong ánh mắt mang theo vài phần mong đợi, thậm chí có thể nói là tham lam. Một mực tới nay, Tề Nhạc đều là lấy cảnh khô thay kiếm, chỉ điểm Tần Phong kiếm pháp. Đây là Tần Phong lần thứ nhất nhìn thấy Tề Nhạc kiếm. Thế nhưng, đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Tần Phong nhìn chăm chú Tề Nhạc tay phải, Hắn nắm đấm hư nắm, rõ ràng là cầm kiếm tư thế, nhưng mà trong tay lại giống tuyết, không có cái gì. Nhưng mà, thần phong lại là rõ ràng cảm thụ đến, tề nhạc trong tay nhất định cầm một thanh kiếm, bởi vì hắn có thể cảm giác được kiếm ý y bén nhọn tản mát ra tới. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt, mưa càng lớn. Thần phong con người đột nhiên co rụt lại, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng. Tề nhạc tay phải xác thực cầm một thanh tam xích kiếm, nhưng mà thân kiếm dĩ nhiên là trong suốt. Như không phải là bởi vì mưa to, kiếm bên trên tản ra kiếm khí tự động đem mưa giọt chấn mở, hóa thành một tầng mưa bụi bao phủ ở thân kiếm bên trên, mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy trôi kiếm này. Tình huống bình thường phía dưới bất kỳ người nào đều không thể nào một dòm ngó kiếm này chân dung. Vô ảnh thiết chế tạo kiếm sao? Thần phong trong miệng nỉ non, có chút thất thần. Ngũ tuyệt kiếm đế lưu xuống trong điện tịch, có một bản dị thiết chí, phía trên ghi lại một ngàn loại thiên hạ kỳ thiết, trong đó có một loại thiết, tên là vô ảnh thiết toàn thân trong suốt vô ảnh vô hình lại độ cứng cực cao nếu là có thể rèn đúc thành kiếm có thể giết người ở vô hình tần phong vốn cho rằng vô ảnh thiết là lời nói vô căn cứ lại không ngờ rằng tề nhạc kiếm trong tay dĩ nhiên là vô ảnh thiết rèn đúc mà thành mặc danh kiếm ta nguyên cho rằng cả đời này ngươi đều không cần lại uống máu tươi tề nhạc đứng ở trong mưa túi đầu nhìn xem trong tay trong suốt trường kiếm ánh mắt ôn nu nói xong tề nhạc quay người hướng về viện môn đi đến sư huynh ngươi làm gì thần phong tiến lên một phát bắt được tề nhạc bả vai ta còn có thể làm gì tự nhiên là đi ỷ thúy lan thuyền cứu tuyết tỉnh. tề nhạc ngữ khí rất nhạt nhưng mà thân thể lại ở run nhẹ nhẹ ngươi cùng tuyết tình cô nương đảo tẩu sự tình đã bại lộ cái kia cái gì trương hạo dương liền ở ỷ thúy lan thuyền ngươi đi một mình là dê vào miệng quạ. thần phong nói ta biết thế nhưng ta không có cái khác lựa chọn tề nhạc trên mặt lộ ra một bôi cười thảm nhưng mà Ngươi còn có ta." Tần Phong không cần nghĩ ngợi, về đến phòng bên trong xuất ra hai thanh kiếm, một thanh kiếm treo ở bên hông, một cái khác thanh kiếm phụ ở trên lưng. "Sư đệ, ngươi vẫn là lưu xuống đi. Tối nay bị Thúy Lan thuyền, nhất định rất nguy hiểm. Hơn nữa, ta không nhớ ngươi cùng Ma tông có bất luận cái gì liên quan." Tề Nhạc ánh mắt nhìn xem Tần Phong, rất lâu về sau, chậm rãi nói, "Hai người bọn họ chết ở Thiên Kiếm lâu hậu viện, ta đã cùng việc này thoát không được liên quan." "Huống hồ," Ngươi là ta sư huynh. Thần Phong ánh mắt tử tịch làm cùng nam tử áo đen thi thể bên trên đảo qua, cuối cùng rơi tại tề nhạc trên thân, thái độ kiên quyết. Sư đệ. Ngươi cùng ta rất tương tự, đồng dạng quật cường. Coi như ta không cho ngươi đi, ngươi cũng nhất định sẽ cùng ở sau lưng ta đi. Tề nhạc lắc đầu, thấp giọng nói. Không sai. Ta sẽ cùng theo ngươi. Thần Phong gật đầu nói. Đã như vậy tề nhạc suy tư một lát, thấp giọng nói. Sư đệ, mời ngươi giúp ta. Ừm. Tần Phong lại gật đầu một cái, không có nhiều lời. Bởi vì mọi thứ, đều không nói bên trong. Đi thôi. Tề nhạc đi thẳng tới trong mưa to. Tần Phong nhẹ hít một hơi, cùng tề nhạc song vai, cùng nhau hướng về Giang Hoài bờ sông Phương hướng đi đến. Ngày thường Giang Hoài Phủ, đến đèn hoa sơ bên trên thời gian, càng lộ ra phi thường náo nhiệt. Có thể từ khi thực hành cấm đi lại ban đêm về sau, Giang Hoài Phủ phồn hoa không ở, hôm nay lại là mưa rào tầm tã, đường phố bên trên càng là ít ai lui tới chỉ có tề nhạc cùng tần phong hai đạo nhân ảnh yên lặng đi về phía trước tề nhạc trong tay không cái rủ có thể nước mưa phảng phất đều cảm thấy sợ hãi còn chưa tiếp cận hắn thân thể liền nhao nhao tránh ra không cách nào ướt nhẹp hắn thanh sam tần phong còn chưa tới đạt kiếm đạo tam trọng thiên không có lĩnh ngộ hộ thể kiếm khí không cách nào giống như tề nhạc như vậy tiêu sái chỉ có thể chống đỡ một thanh giấy dầu cái rủ thành thành thật thật đi ở bên cạnh hắn có thể mưa đích thực quá lớn trên thân y phục đã làm ướt hơn phân nửa Thiên kiếm lâu khoảng cách trời sông Hoài bờ sông cũng không xa xôi, cũng liền một nén nhang lộ trình. Nhưng mà hôm nay, Tần Phong lại cảm giác được, Giang Hoài bờ sông là xa xôi như vậy, đã đi rất lâu, vẫn không có nhìn thấy bờ sông phiêu đáng liễu rủ. Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi cái. Tần Phong một bên đội mưa đi về phía trước, một bên yên lặng tính toán ẩn dấu ở hai bên đường phố cùng mái hiên bên trên bóng đen, đồng thời trong lòng chấn kinh, mặt ngoài bên trên bình tĩnh Giang Hoài Phủ vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy ma tông cao thủ cái này hỏa hắc y -E di hệ nhân xác định đối phương chỉ có tề nhạc cùng tần phong hai người liền không lại ẩn giấu tung tích của mình tùy tiện đi đến đường phố bên trên ngăn cản đường đi của hai người tề nhạc ngẩng đầu nhìn đông nghìn nghịt một mảnh đám người vẫn là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng quay đầu đối với tần phong nói sư đệ những tiểu lâu la này ngươi không cần xuất thủ ngươi là lá bài tẩy của ta nhưng mà nhân số của đối phương quá nhiều thực lực cũng không yếu Tuyệt đại đa số đều là hư hồn cảnh, trong đó còn ẩn giấu đi mấy cái thực hồn cảnh. Tần Phong tay phải nắm thật chặt Hỏa Tuyệt Kiếm chua kiếm, hít sâu một hơi, để tâm tình khẩn trương thoáng bình phục xuống. Không sao." Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, ánh mắt xuyên qua mấy chục tên ma tông cao thủ, rơi tại cách đó không xa Giang Hoài Hà bên trên. Trong mắt hắn, chỉ có Ỷ Thúy Lan thuyền, chỉ có Tuyết Tỉnh. Tề Nhạc, ngươi tên phế vật này, cũng dám không nhìn chúng ta. Ngươi chỉ dẫn theo Tần Phong một người, liền dám xông vào Ỷ Thúy Lan thuyền? gan to bằng trời. Ma tông những cao thủ nhìn thấy tề nhạc khinh thị mình như vậy, từng cái từng cái sắc mặt đều âm chầm xuống, lớn tiếng quát nói. Thế nhưng bọn hắn lại không một người dám lên trước. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tề nhạc cái này tên mang ý nghĩa cái gì. Bọn hắn đều nhớ năm đó người này bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ về sau sẽ mang tới thế nào gió tanh mưa máu. Cho dù tề nhạc thân chúng kịch độc, cho dù hắn bị tiểu sắc móc sạch thân thể, nhưng mà hắn năm đó uy danh vẫn còn. Bọn hắn chỉ có hai người. Cùng nhau lên, giết bọn hắn. Giết. Tại chỗ người áo đen, dù sao không phải phổ thông đám ô hợp, bọn hắn là nghiêm chỉnh huấn luyện ma tông cao thủ, ở ngắn ngủi trần chờ về sau, động tác đều nhịp, rút ra bên hông trường kiếm, giống như mánh hổ xuất lồng, hướng về tế nhạc cùng tần phong nào tới. Ta chỉ là muốn mang tuyết tình rời khỏi. Ta vốn không suy nghĩ nhiều tạo sắc nghiệt, đây là các ngươi bước ta. Tế nhạc nhìn xem hướng địch nhân đi lên, chậm rãi lắc đầu. Ngang. Một đạo lanh lảnh long ngâm Đột nhiên từ tề nhạc trên thân truyền tới. Không có người xem rõ ràng tề nhạc kiếm trong tay, chỉ có thể nhìn thấy trong bàn tay hắn trống rỗng bạo phát ra bảng bạc kiếm khí. Kiếm khí như long, hướng về phía trước nhất ma tông cao thủ chém tới. Tần Phong đứng ở tề nhạc sau lưng, nhìn xem đạo kiếm khí này, cũng cảm giác được sống lưng phát lạnh. Chỉ dựa vào đạo kiếm khí này, Tần Phong liền biết, chí ít hiện tại, hắn xác thực không cần xuất thủ. Chương 233: Thể Thiên chi nhạc. Và anh, đạo kiếm khí này giống như giao long Xuyên qua màn mưa, kích ở phía trước nhất hắn tử áo đen lồng ngực bên trên, phát ra một tiếng nổ vang, chỉ gặp bộ ngực của hắn lom luôn xuống dưới, cả người giống như diều đứt dây, hướng về sau bay ngược xa mười mấy trượng, trùng điệp rơi xuống đất bên trên. Phía sau ma tông những cao thủ tất cả xương sở, thấy lạnh cả người từ cốt tủy chỗ sâu tràn ngập ra tới. Kiếm hảo. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngày bình thường ốm yếu, giống như phế nhân tề nhạc, vậy mà sẽ là một tên kiếm hảo. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới bỗng nhiên hiểu rõ tề nhạc tên hàm nghĩa tề nhạc thể thiên chi nhạc đối mặt tề nhạc tại chỗ tất cả ma tông cao thủ đều cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách mánh liệt liền giống như là đối mặt với một tòa không thể vượt qua nguy nga núi cao ma tông những cao thủ ngây người tại chỗ tề nhạc lại không có dừng xuống bước chân trượng kiếm đi về phía trước mỗi bước ra một bước trong tay hắn trôi kia xem không thấy kiếm chính là nhẹ nhàng vung lên tề nhạc động tác rất nhẹ liền giống như là vớt ve người yêu mái tóc Nhưng mà mỗi một kiếm, đều có một đạo kiếm khí giống như dao long xuất hải, hướng về ma tông những cao thủ đánh tới. Trong chốc lát, mấy chục đạo kiếm khí điên cuồng gào thét mà tới. Ma tông những cao thủ từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám chính diện đón đỡ kiếm khí, nhau nhao hướng về xung quanh trốn tránh. Có thể kiếm khí thế tới cực nhanh, có người né tránh không kịp, bị kiếm khí quét trúng, chính là bay rất ra ngoài, đụng ở bên đường, cửa hàng vách tường bên trên, thổ huyết lướt xuống có người tức thì trực tiếp bị kiếm khí cản chém ngang thành hai nửa, chỉ còn lại nửa người trên, lại còn chưa chết, ở trong vũng nước thống khổ bò, không ngừng phát ra kêu rên. càng nhiều người tức thì bị kiếm khí thổi bay, bay đến giữa không trung, nặng hơn nữa tái phát ở vỡ vụn trên mặt đất. trong lúc nhất thời, đường phố bên trên kêu rên một mảnh, thi thể đang nằm, máu tươi văng khắp nơi, đối mặt giống như tu la địa ngục cảnh tượng. Tần Phong đôi lông mày có chút run rẩy, trong lòng không cách nào giữ vững bình tĩnh, có thể tề nhạt lại sắc mặt lạnh nhạt. Tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn bước chân không nhanh không chậm, từ máu tươi cùng gậy chi bên trên chậm rãi bước qua. Không những thanh sam vẫn là không nhún bụi trần, ngay cả lòng bàn chân cũng không có dính lên nửa điểm nước mưa. Đây chính là kiếm hào thực lực sao? Tần Phong chặt chẽ cùng ở tề nhạc sau lưng, trong con ngươi hiện ra một bôi chấn kinh chi sắc. Mặc dù Tần Phong sớm liền được chứng kiến tề nhạc phá không kiếm khí cùng hộ thể kiếm khí, nhưng lại cũng chưa gặp qua tề nhạc đối địch. Tận mắt chứng kiến đến kiếm hào chém giết trang diện. Tần Phong thật sâu cảm thụ đến, kiếm đạo nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên ở giữa trên lệnh biết bao chi đại. Muốn biết đối phương những này ma tông cao thủ thực lực cùng Tần Phong không kém bao nhiêu, tăng thêm nhân số đông đảo nghiêm chỉnh huấn luyện. Như là Tần Phong, nhiều nhất kiên trì mấy hơi thời gian cũng chỉ có thể tùy thời đào tẩu, nếu không liền muốn chết ở loạn kiếm phía dưới. Thế nhưng những này ma tông cao thủ vậy mà không cách nào xông vào tề nhạc trong vòng bá trượng, cái này khó tránh cũng quá kinh khủng. Tần Phong trong lòng thậm chí bắt đầu hoài nghi. Lấy bản thân thực lực, phải trang khả năng giúp đỡ bên trên tề nhạc. Hắn nói mình là át chủ bài, có lẽ chỉ là không muốn để tự mình ra tay. Hoặc nói, bản thân căn bản không cần xuất thủ. Có điều, phá không kiếm khí mặc dù uy lực kinh người, lại không phải không có thiếu sót. tần phong chú ý tới, tề nhạc sắc mặt tái nhợt rất nhiều, hô hấp cũng biến thành nặng nề lên. Không hề nghi ngờ, thi triển phá không kiếm khí, cực kỳ tiêu hao trong cơ thể chân nguyên. Tề nhạc bệnh nặng mới khỏi. Trong cơ thể thừa xuống chân nguyên chỉ có thời kỳ toàn thịnh bảy thành, đánh lâu xuống dưới, tình huống gây bất lợi cho hắn. Chỉ là ở bóng đêm cùng mưa to che đậy phía dưới địch nhân cũng không phát hiện tề nhạc dị trạng, trơ mắt nhìn xem mưa to xuống trượng kiếm đi về phía trước, không dính hạt bụi, giống như kiếm thần nam tử áo xanh, không tự chủ được hướng lui về phía sau nhường, vô ý thức nhường ra một con đường. Thật sự là một đám rắc rưởi. Nhìn xem ma tông những cao thủ bị tề nhạc một người một kiếm, giết đến chật vật không chịu nổi ở đám người về sau một tên khuôn mặt nham hiểm múi ưng láo giả ánh mắt bên trong hiện lên một bôi hàn mang phất tay hạ lệnh nói cùng nỗ thủ chuẩn bị vụ hai bên đường phố nóc nhà bên trên bỗng nhiên đứng lên mười mấy thân ảnh trong tay cầm thép tinh khinh nỗ nhắm ngay tề nhạc cùng tần phong hai người đại húc quốc dân phong dũng mãnh tập kiếm giả rất nhiều kiếm đế lý liệt càng là yêu kiếm như mệnh bởi vậy quan phủ cũng không cấm chế bội kiếm thậm chí một chút con võ có thể bội kiếm trèo lên kim điện nhưng mà Đối với cung nỏ quản khống lại là cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt là nọ tiễn, chỉ có quân đội phân phối, dân gian một mình nắm giữ là trọng tội. Ma Tông lại có nhiều như vậy nọ tiễn. Quả nhiên là muốn tạo phản. Thần Phong nhẫn không nổi hít sâu một hơi, sắc mặt biến hóa. Ở bất dạo phương trước, Thần Phong được chứng kiến cung nỏ lợi hại. Kiếm đạo tam trọng thiên trở xuống kiếm sư, đối mặt cung nỏ, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Tề nhạc cũng là khẽ như mày, bất quá sắc mặt cũng không quá nhiều sợ hãi. Chỉ là nói khẽ với tần phong nói, sư đệ, theo sát ta. Bán tên. kèm theo quát to một tiếng, cung nội thủ bóp khinh nấu có súng, mấy chục đạo hàn mang sen lẫn ở hạt mưa bên trong, hướng về tần phong cùng tề nhạc tập tới. đây hey. Tề nhạc sắc mặt hơi nặng, quát lên một tiếng lớn, trên thân bạo phát ra một cỗ kiếm khí màu xanh, ở quanh thân ba thước chỗ hình thành một tầng màu xanh màng ánh sáng, ngay cả đầy trời mưa giọt đều không thể xuyên thấu, còn chưa tiếp cận màng ánh sáng, liền bị chấn nát, hóa thành mưa bụi Keng. Keng. Keng. Vô số mũi tên phá không bay tới, va chạm ở màu xanh màng ánh sáng bên trên, bạo phát ra một trận dậy đặc kim thạch giao kích thanh âm, giống như loạn hoàng đồng dạng hướng về xung quanh tứ tán bay đi, thật sâu khảm vào ở bên đường cửa hàng môn bản bên trong. Nóc nhà bên trên cung nỗ thủ khinh nỗ, chỉ 7 mũi tên liên phát, trong chớp mắt, liền có sắp tới trăm viên mũi tên bay tới, lại đều bị màu xanh màng ánh sáng đánh mở, không một có thể xuyên qua. Tê nhạc thậm chí còn có thừa lực vung vẩy trong tay xem không thấy mạc danh kiếm giúp tần phong chặn lại mấy viên mũi tên càng là lộ ra thành thạo điêu luyện hộ hộ thể kiếm khí khó trách nghe đồn nói tề nhạc là khó gặp kiếm đạo thiên tài hắn thậm chí ngay cả hộ thể kiếm khí đều luyện thành hung ác nham hiểm lão giả sắc mặt tái nhợt toàn thân run nhẹ nhẹ cũng không tiếp tục công bố mệnh lệnh mà là quay người lại thân ảnh biến mất ở màn mưa bên trong bởi vì hắn biết lấy bản thân những nhân thủ này sợ là cản không được tề nhạc nóc phòng bên trên những cái kia cung nô thủ nhóm lại không biết đầu lĩnh đã rời khỏi nhìn thấy tề nhạc vậy mà chặn lại tất cả mũi tên từng cái đều là chấn kinh đến trận mắt liễu lơi tiếp lấy luống cuống tay chân hướng khinh nô bên trong lần nữa bổ sung mũi tên nhưng mà đã trễ tề nhạc sẽ không cho bọn hắn lần thứ hai tề xạ cơ hội mặc dù hắn hộ thể kiếm khí có thể ngăn cản cung nọ tề xạ nhưng mà cần tiêu hao đại lượng chân nguyên chân chính địch nhân ở ỷ thúy lan thuyền bên trên tề nhạc không muốn để cho mình chân nguyên lãng phí ở đây chút lâu là trên thân. đằng sau còn có một chàng ác chiến đang đợi mình. vu, vu. hai đạo kiếm khí xuyên qua màn mưa, một trái một phải, vang kích ở hai bên đường cửa hàng vách tường bên trên. vang, hai bên cửa hàng ầm ầm sụp xuống, mái nhà bên trên cung nội thủ đều là thất kinh, từ nóc nhà bên trên rơi xuống tới, bị trôn tiến phế tích bên trong.